Lại dính nhau một hồi, Trần Vân mới chỉnh lý quần áo đứng tại Trầm Lãng đối diện, "Ngươi giúp ta làm làm ba, ta tự mình mang không lên." Trầm Lãng giúp Trần Vân mặc ba, đương nhiên không thể thiếu chấm mút chiếm tiện nghi. Các loại Trần Vân mặc quần áo tử tế đứng tại bên cửa sổ hong gió, các loại trên mặt đỏ ửng hạ thấp mới đi theo Trầm Lãng đi ra văn phòng. Lúc này có thương thang khoa học kỹ thuật cho chúng ta định chế động cơ, chúng ta hẳn là có thể nghiên cứu tốc độ mau hơn không ít. Trần Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra, Hiện tại vi mô thế giới là một mực đang tiêu hao chậm lãng đầu tư, mà không có thể cho chậm lãng mang đến bất luận cái gì ích lợi. Đối với cái này Trần Vân cũng có chút nóng nảy. "Đừng nóng độ, ngươi cảm thấy tiếp tục như thế nào phát triển mới có thể thu được người sử dụng tăng nhiều." Chậm lãng chuẩn bị kiểm tra một chút Trần Vân. Trần Vân dừng lại, thử hỏi, "Đại thủ bút tuyên truyền. Tuyên truyền là khẳng định, vậy ngươi có cái gì tuyên truyền phương hướng sao?" Chậm lãng đương nhiên biết rõ nguyên bản tiếp tục bạo đỏ mở đầu. Trần Vân nghiêm túc suy nghĩ một hồi nói, Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tài trợ tống nghệ tiên mục, nếu như chúng ta có thể quan danh một ngăn tống nghệ không thể nghi ngờ có thể tăng lên chúng ta nhiệt độ cùng chú ý lượng. Đương nhiên nhất định phải lựa chọn thích hợp chúng ta định vị tống nghệ. Độc giả tim đen đú ám truyện ở http. Không sai, ngươi nói chính là ta muốn nói cho ngươi. Trầm Lãng rất hài lòng Trần Vân nói lên ý nghĩ. Ta dự định để vạn tượng truyền hình điện ảnh tống nghệ bộ môn chế tác một ngăn tống nghệ, đến lúc đó để tiếp tục trực tiếp quan danh, tiết mục khẳng định có phù hợp chúng ta định vị là một ngành hiệp học tống nghệ. Hiệp học tống nghệ? Trần Vân hơi kinh ngạc, giống như trên thị trường còn không có loại hình. "La, ta muốn làm trong nước cấp cao nhất tống nghệ, đương nhiên ngành tống nghệ vẫn là mạng lưới tống nghệ con đường, ta đoán chừng dự toán hẳn là tại 200 triệu trở lên." Trầm Lãng cười nói, đến lúc đó tiếp tục sẽ toàn phương vị dung nhập kết hợp tại cái này tống nghệ bên trong, chịu nhất định có thể nhờ vào đó nhất phi trùng thiên. Nguyên bản tiếp tục tài trợ cắm vào. Lúc này Trầm Lãng dự định trực tiếp để TikTok quan danh Hoa Hạ có hip hop. Có tiền liền là túi hứng, tài trợ cùng quan danh là hai khái niệm, với lại Hoa Hạ có hip hop thu xem đám người cùng tiếp tốc độ cao trung hợp, đây cũng là kiếp trước TikTok mượn nhờ Hoa Hạ có hip hop đại hỏa chỗ mấu chốt. Ưa thích hip hop tống nghệ đều là người trẻ tuổi, mà TikTok mục tiêu đám người liền là 18-24 tuổi người trẻ tuổi, Trầm Lãng tin tưởng TikTok tuyệt đối có thể cưới Hoa Hạ có hip hop ngăn nhanh chóng đoàn tụ chờ khách ngàn vạn ngày hoạt dụng hộ. Thủ đô Trầm Lãng ngồi rồi rồi sờ đi đại giang thiên hạ, đến đại giang thiên hạ công ty cửa, Dương Nghi nhận được tin tức sớm chờ ở cửa Trầm Lãng. "Trầm tổng, hoan nghênh đại giá quang lâm chúng ta đại giang thiên hạ." Dương Nghi cười nói, "Nhi tỷ, ngươi vội vã đem ta gọi tới, là biên tập xong." Trầm Lãng cười hỏi thăm, "Đúng vậy à, tại Lâm đạo cố gắng của các nàng dưới, Tam Sinh Tam Thế biên tập xong, chúng ta hôm nay chuẩn bị tổ chức đấu đầu, 3 giờ chiều chính thức bắt đầu." Dương Nghi lôi kéo Trầm Lãng vừa đi vừa giải thích đều là đài truyền hình mua sắm chủ đảm nhiệm. Trầm Lãng hỏi một câu, "La, theo ta được đến tin tức, giống như quả xoài Đài không có đặc biệt mãnh liệt ý nguyện mua sắm chúng ta bộ này kịch truyền hình, ngược lại là Đông Phương truyền hình cùng chết tỉnh vệ thị rất có hứng thú, bọn hắn cố ý liên hợp cầm xuống thủ truyền bá quyền. Mặc kệ ai muốn cầm xuống, tối thiểu đến mở ra giá vốn lại nói. Vậy khẳng định đây là chúng ta đều sớm thương lượng xong." Đi vào phòng họp, Trầm Lãng cùng Lý Quyên, Tằng Mẫn các nàng đều cười chào hỏi. Trầm Tổng Cô nàng biết rõ ngươi muốn tới, không phải để chúng ta chờ ngươi tới sẽ cùng nhau xem liên miên." Tang Mẫn cười trêu ghẹo nói, "Khác nói mở, vậy chúng ta bắt đầu đi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tam Sinh Tam Thế Thánh Tiên." Dương Ni nói sang chuyện khác. Hình chiếu dụng cụ mở ra, Tam Sinh Tam Thế Thánh Tiên bắt đầu phát ra. Nhìn năm tập khoảng chừng, Trầm Lãng cũng vững tin khối lượng có thể xứng năm nay trong nước cấp cao nhất đầu nội dung. "Tốt, không cần nhìn, buổi chiều mua sắm vẫn là ngay từ đầu mọi người đồng ý phương án." 6 triệu tiêu chuẩn thấp nhất. Tằng Mẫn Ưấn tạm dừng hỏi thăm. "Đúng, đơn tập 6 triệu bán cho đài truyền hình là chúng ta sau khi thương nghị cảm thấy đều rất hài lòng một cái báo giá, dù là một đài truyền hình không thể độc quyền bá, cũng có thể lựa chọn hai nhà thiết âm." Đợi chút nữa buổi trưa tại trong phòng họp, Trầm Lãng nghe Dương Ni mọi người giới thiệu đi vào là cái kia đài truyền hình mua sắm bản quyền người phụ trách. Đấu thầu là từ Tằng Mẫn chủ trì, Tằng Mẫn phát hình năm vị trí đầu tập về sau cho chỉnh diện hơn 10 đại truyền hình mua hàng chủ đảm nhiệm vài phút suy nghĩ thời gian. "Tốt, chư vị, đây chính là Tam Sinh Tam Thế biên tập sau năm vị trí đầu tập nội dung, ta muốn mọi người hẳn là trong lòng đều nắm chắc. Cái kia hiện tại ta tuyên bố cạnh tiêu chính thức bắt đầu, mọi người mời phân biệt viết ra độc nhất vô nhị cùng liên hợp truyền ra báo giá, chúng ta sẽ chọn lựa cao nhất làm Tam Sinh Tam Thế thủ truyền bá đại truyền hình." Mỗi đại truyền hình mua hàng chủ đảm nhiệm trước mặt đều có một trang giấy cùng một cây bút, nhưng làm quyết định cũng không phải dễ dàng vấn đề nhất là loại này hiện trường cạnh tiêu càng là dễ dàng kích thích bọn hắn cho ra cao hơn báo giá. Chỉ có lựa giờ, sau đó Tang Mẫn cười thu đủ tất cả giấy, giao cho trợ thủ của mình qua thống kê. Sau 10 phút, Tang Mẫn trợ thủ đem một trang giấy đưa cho Tang Mẫn, Tang Mẫn mắt nhìn sau đó nói, rất rõ ràng tất cả mọi người đối độc truyền bá không quá cảm thấy hứng thú, vậy ta tuyên bố Tam Sinh Tam Thế thủ truyền bá sẽ từ Đông Phương truyền hình cùng Thiết Tỉnh Vệ thị liên hợp truyền ra, hai đài truyền hình đồng đều cho ra 3 triệu một tập liên hợp truyền ra báo giá. Chúc mừng hai vị. Những đại truyền hình khác mua sắm chủ đảm nhiệm đều có chút kinh ngạc nhìn Đông Phương truyền hình cùng chiếc tình vệ thị người phụ trách, 3 triệu tiếp âm cái giá tiền này xem như khá cao, đã là đang đánh cược tam sinh tam thế có thể dẫn phát thu xem chiều dâng. Hai nhà truyền hình liên thủ vừa vận đạt tới Đại Giang Thiên Hạ bên này yêu cầu thấp nhất, đến lúc đó thủ truyền bá sẽ tại hai nhà truyền hình cùng một chỗ chuyên ra, các khác truyền hình chỉ có thể chờ đợi hai vòng phát lại. Các vị, ở đây chúng ta Đại Giang Thiên Hạ muốn cảm tạ Trẩm Tổng Theo Tang Mẫn thủ thế, tất cả mọi người nhìn về phía Trầm Lãng. Trầm tổng thông qua các mối quan hệ của mình đã đem Tam Sinh Tam Thế mạng lưới thủ truyền bá quyền bán cho chim cánh cụt video. Chim cánh cụt video cho ra 7 triệu một tập mua sắm giá sẽ mua xuống Tam Sinh Tam Thế mạng lưới độc quyền bá quyền. Tang Mẫn lời nói vừa nói xong, cái khác đại truyền hình mua sắm chủ đảm nhiệm đều có chút nghị luận ầm ĩ. Hiện tại video trang web càng điên cuồng lên cố tình nâng giá đã để không ít truyền hình điện ảnh công ty bắt đầu cân nhắc đầu nội dung gì chuyển đến trên website. Lâu dài qua, đây là đối đài truyền hình to lớn đã kích, video trang web tính linh hoạt là đài truyền hình không có. Đương nhiên chết tỉnh vệ thị cùng Đông Phương truyền hình người phụ trách liền thở dài một hơi, một cái video trang web đều xuất ra 7 triệu, hai nhà bọn họ liên thủ mới bất quá 6 triệu, cũng không tính thua thiệt. Chương 380, trầm lãng bên gối phòng. Đài truyền hình bên này mua sắm kết thúc, bên kia chim cánh cụt video Lưu Chí Bình cũng nhìn thấy thành phiến sau lập tức cùng Đại Giang Thiên Hạ ký tên hiệp nghị. Đại Giang Thiên Hạ bộ này kịch truyền hình tổng cộng đầu tư 3. Năm ức, đài truyền hình bản quyền bán 3. 6 ức, chim cánh cụt video bên này bán đi qua 4. 2 ức. Đại Giang Thiên Hạ đăng ký tại Khotgos, nơi này là có tiếng thu thuế chính sách tốt, rất nhiều truyền hình điện ảnh vòng cùng đầu tư vòng công ty đều đến tiến hành hợp lý tránh thuế. Bình thường ở bên trong địa phương khác xí nghiệp đầu tư thuế thu nhập hẳn là làm 25%, tại Khotgos chỉ cần 9%. Với lại người thuế thu nhập cũng là như thế. Bình thường người thuế thu nhập hẳn là làm 20%, tây tặng sẽ trả về một nửa, cũng thì tương đương với là người thuế thu nhập làm 10%. Đại Giang Thiên Hạ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ hợp lý cơ hội kiếm tiền, tại Khọt Ghost tiến hành nộp thuế sau thu hoạch được 3. 91 thứ kích lợi. Trầm Lãng thông qua người đầu tư chiếm cứ tam sinh tam thế 20% ích lợi, thu hoạch được 7800 vạn. Đại Giang Thiên Hạ thì là một mình phân đi 40% ích lợi, thu hoạch 1. 56 ức. Con này là thủ truyền bá bản quyền phí. Bao quát đại truyền hình hai vòng truyền ra các loại, có thể nói đại giang thiên hạ kiếm lợi lớn. Nhưng màn này còn không tính là tam sinh tam thế nếu là truyền ra sau đại hỏa mang tới đại giang thiên hạ đánh giá giá trị tăng vọt. Ban đêm, tư quý khách sạn. Đại giang thiên hạ cử hành lễ khai công, mỗi lần đánh khoản lưu trí bình đều là thống khoái nhất, ai bảo chim cánh cụt video lưng tựa mẹ công ty tài đại khí thôn. Lại thêm hai đài truyền hình cũng là tài chính hùng hậu. Tại hợp đồng có hiệu lực về sau tốc độ nhanh nhất đánh khoản đến đại giang thiên hạ chương mụ. Đại giang thiên hạ bên này cũng là nhanh chóng đem trầm lãng hẳn là lấy được ít lợi 7.800 vạn. Tại khọt gột thay trầm lãng giao nạp 10% người thuế thu nhập về sau, 7.020 vạn tụ hợp vào trầm lãng tài khoản. Trầm lãng trông thấy nộp thuế nhanh 780 vạn không có chút nào đau lòng, ơn, một cô đại ngưu tiền mà thôi. Trầm lãng một trận lá gân đo, xem Dương Ni nói đùa, cần thiết hay không? Nộp thuế càng nhiều ngươi kiếm được càng nhiều không phải. Với lại tại Hot Ghost ngươi đã coi như là kiếm bộ rồi. Đúng, theo nếp nộp thuế vinh quang nhất, ha ha, may mà ta vạn tượng giải trí cũng là tại Hot Ghost đăng ký. Chầm lãng cũng chính là ngắm lại, dù sao cày tiền trò chơi sẽ cho tự mình cung cấp tiền, phía trên một chút thuế coi như vì quốc gia làm công hiến, với lại xác thực đã rồi ít nạp không ít thuế khoản, nhưng đây đều là quốc gia cho phép. Nhất là hiện tại trò chơi điểm kinh nghiệm đã rồi gia tăng đến 19. 6 vạn 20 vạn, khoảng cách thăng cấp chỉ cần tốn hao 40 triệu liền tốt. Trầm Lãng đầu tư tam sinh tam thế vẫn là tương đối kiếm tiền, nhưng con này là vui mừng ngoài ý muốn, bán đi trong tay cổ phần mới là thật kiếm tiền. Trầm Lãng nắm trong tay lấy một thanh bài tốt, cũng rốt cục đánh ra một tấm. Chúng ta bán đi bản quyền cụ thể tin tức đã rồi bị Mẫn tỷ để lộ ra đi. Dương Nghi thông tri Trầm Lãng một tiếng. "Ân, Lý quên chú ý." Trầm Lãng một đoán liền là Lý quên sách chú ý. Dương Nghi gật đầu. Người ưu nhã nhấp một hớp trà rồi nói, tại tin tức truyền ra không bao lâu, liền có phong đầu cho chúng ta báo giá, hiện tại đã rồi tăng tới 2 tỷ đánh giá đang giá. Ổn định, lúc này mới cái kia đến đâu, các loại tam sinh tam thế truyền hình xong, chúng ta lại liên hợp chim cánh cụt video trắng trợn lẫn lộn một phen, không đạt tới 5 tỷ mới là lạ. 5 tỷ? Dương Nhi không dám tin nhìn xem Trầm Lãng. Đúng, tin tưởng ta, 5 tỷ tuyệt đối không phải điểm cuối cùng. Trầm Lãng cười gật đầu. Nhẹ nhàng cùng Dương Nghi đụng một cái chạm biển lý nói: "Ngươi không để ý đến Tam Sinh Tam Thế đại biểu ý nghĩa, điều này đại biểu các ngươi đại giang thiên hạ có được tự mình chế tác phát hành năng lực, từ ngươi mang theo dưới cờ nghệ nhân đi ra diện đóng gói hình thức bắt đầu bị vốn liếng tán thành." Dương Nghi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: "A, vậy cũng quá cao. Ta cũng không dám nghĩ tới chúng ta một cái cu ly làm thất đánh giá giá trị có thể tới 5 tỷ. Tam Sinh Tam Thế tiềm lực các ngươi còn không có khai quật càn sâu, bao quát sau này trò chơi bản quyền." Phiên bản quyền cũng có thể đào móc, hiện tại một bộ phận giá trị bị các ngươi khai quật ra. Theo Trầm Lãng miêu tả, Dương Nhi con mắt càng ngày càng sáng. "Đúng a, Tam Sinh Tam Thế còn rất có tiềm lực có thể đào. Ngươi không nói chúng ta đều nhanh quên chút, một mực lo lắng lấy bán thế nào TV bản quyền tới." Dương Nhi có chút ảo não vô vô cái trán. "Ta không nói các ngươi cũng sẽ phát hiện, chỉ là ta sớm điểm ra đến mà thôi." Trầm Lãng không có rảnh công tự ngạo, rất bình thản nói. "Ngươi lần này cũng không ít lựa." Trầm Lãng cười hỏi. Dương Nhi nói lên con mắt này đều cười híp mắt, "Đúng vậy à, bất quá ta vẫn là cổ phần quá ít, chỉ có thể phân đến tay 1090 tư vạn." "Cổ phần của ngươi quá thấp, ta cảm thấy ngươi có thể cùng Tằng Mẫn nói chuyện, nói cho cùng đại giang thiên hạ vẫn là ngươi trọng yếu nhất, ta cảm thấy tối thiểu ngươi có 20% cổ phần mới không sai biệt lắm." Trầm Lãng cũng coi là đào lôi, nếu là Tằng Mẫn không nhường ra cổ phần, cái kia Dương Nhi nếu thật là động rời đi tâm tư Tằng Mẫn khẳng định đến nhịn đau cắt thịt xuất ra cổ phần đến. Ai bảo Tằng Mẫn hiện tại cổ phần trong tay nhiều ngay cả Trầm Lãng đều xem không giới qua, còn có khác một cái người đại diện Triệu Nhược Liêu cũng là như thế, cổ phần trong tay lại có 20%. Mà xem như đại giang thiên hạ đại cây cột, duy nhất bề ngoài, Dương Ni cổ phần mới 7%, Trầm Lãng không biết rõ trước đó Dương Ni xuất phát từ nguyên nhân gì một mực không có tránh qua. Nhưng hiện tại Trầm Lãng cảm thấy tự mình có cần phải thay Dương Ni tranh thủ một cái đại giang thiên hạ cổ phần. Dương Nghi cũng có chút tâm động, nhưng lại do dự hỏi, cái này không được đâu. Có cái gì không tốt? Ngươi làm đại giang thiên hạ tiền kiếm được đều sớm hồi vốn, chẳng lẽ về sau ngươi còn dự định làm như vậy? Bán lấy nhiều nhất khí lực cầm ít nhất cổ phần. Dương Nghi nghe Trầm Lãng lời nói cũng có chút cảm giác khó chịu, hoặc là nói người đều là như thế này. Ngươi là đại giang thiên hạ trụ cột, ngươi nếu là có dở đi tâm tư, tin tưởng ta đại giang thiên hạ chẳng phải là cái gì? Trầm Lãng lưu lại một câu liền không nói thêm lời. Trầm Lãng tin tưởng Dương Ni có thể minh bạch. Dương Ni nghĩ một lát, cũng làm quyết định, "Tốt, ban đêm ta liền cùng Mẫn tỷ nói, ta cũng cảm thấy ta cần đạt được vốn có bồi thường." "Tốt, vậy liền chúc giá trị của ngươi lần nữa tăng vọt." Trầm Lãng cười cùng Dương Ni chạm cốc. "Cảm ơn ngươi ca ngôn." Dương Ni cười đáp lại. Tại bên trong phòng yến hội không ngừng cùng người khác hàn huyên tằng Mẫn không chút nào biết, tự mình dưới cờ đại cây cột 1 tỷ đã rồi bị Trầm Lãng cho khuyến khích chuẩn bị muôn trướng cổ phần. Ban đêm Trầm Lãng sớm rời đi. Tăng Mẫn một mặt nghi hoặc nhìn Dương Nghi đem tự mình cùng Triệu Nhược Liêu còn có lý quên gọi về Đại Giang Thiên Hạ. Tại Tăng Mẫn trong văn phòng, Dương Nghi châm trước mở miệng nói, "Là như thế này, Mẫn tỷ, như Nghiêu tỷ, ta cảm thấy chúng ta cổ phần cần một lần nữa cân đối." Dương Nghi lời nói nói chuyện, Tăng Mẫn cùng Triệu Nhược Liêu ngay tức khắc trong lòng hơi hồi hộp một chút tử. Lý Quên tối đầu chơi điện thoại, nhưng lại hơi kinh ngạc quét Dương Nghi một chút. Ngay từ đầu Lý Quên liền không coi trọng Đại Giang Thiên Hạ vận hành hình thức, hoàn toànỷ lại Dương Nghi. Mà Dương Ni cổ phần chỉ có 7%, theo lúc đều có bị đào khả năng. Bất quá Tăng Mẫn xác thực cùng Dương Ni tình cảm rất tốt, Triệu Nhược Nhiêu lại là Dương Ni thiếp thân người đại diện. Tăng Mẫn nằm mộng cũng nghĩ không ra Dương Ni lại đột nhiên đưa ra đối cổ phần bất mãn, cố gắng duy trì sự chấn định của mình, mắt nhìn một mặt bình tĩnh Dương Ni hỏi, cô nàng, ngươi làm sao, làm sao đột nhiên nhắc lên cái chuyện này. Không chút, liền là lần này thông qua tam sinh tam thế, ta minh bạch một cái đạo lý. Mấy năm này Hoa Tiểu huynh đệ lung lạc không ở hàng hiệu nghệ nhân. Là bởi vì vốn liếng thị trường đối hàng hiệu Minh Tinh càng phát truy đuổi, mà ta làm trong vòng một đường nữa tinh, ta cảm thấy ta tại đại Giang Thiên Hạ cổ phần xứng đôi không lên giá trị của ta. Dương Nhi lời nói vừa nói ra, Tang Mẫn cùng Triệu Nhược nhiu liếc nhau, biết rõ tình huống tiêu rồi. Nếu như không có trầm lãng châm ngòi, khả năng Dương Nhi xem tại tỷ muội tình thân phân thượng coi như xong. Nhưng có trầm lãng tiểu nói này, Dương Nghi hiện tại đối trầm lãng độ thiện cảm hoàn toàn vượt qua Tằng Mẫn bọn hắn, bên gối Phong Uy lực không thể khinh thường. Chương 381: Trong xe phòng xúc miệt dịch. Dương Nghi cũng biết rõ loại chuyện này không có khả năng lập tức liền quyết định ra đến, sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi, cho Triệu Nhược Niêu thương lượng với Tằng Mẫn cơ hội. Các loại Dương Nghi rời đi, Lý Quân cũng đưa ra cáo từ, chỉ còn lại có Tằng Mẫn cùng Triệu Nhược Niêu. Triệu Nhược Niêu nhịn không được hỏi, "Mất tỷ, làm sao cô nàng lúc này nói lên việc này?" ta cảm thấy hẳn là người khác khuyến khích, ta trước kia tham dò trải qua cô nàng, cô nàng không thèm để ý chuyện cổ phần. Tang Mẫn cũng rất khó chịu, cổ phần xuất ra cái kia đại biểu của cải của chính mình tại giảm bớt, ai nguyện ý? Triệu Nhược Nghiêu hận chết châm ngòi Dương Ni người, hỏi: "Mẫn tỷ, ngươi cảm thấy sẽ là ai?" Khẳng định là hắn. Tang Mẫn đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Ai? Ngoại trừ Trầm Lãng còn có thể là ai? Triệu Nhược Nghiêu không hiểu hỏi: "Trầm Lãng?" Tang Mẫn đột nhiên đứng lên, đối Triệu Nhược Nghiêu vẫy tay. Triệu nhược nghiêu đi qua, nhìn thấy tàng mẫn xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn về phía dưới lầu. Nhìn thấy chiếc xe kia sao? Tàng mẫn chỉ vào cao ốc dưới đáy màu đen rồn rột sờ hỏi thăm. Thấy được, rốn ròi sờ nha, trầm lãng tỏa giá tốt giống như. Triệu nhược nghiêu gật đầu nói, ngay sau đó kịp phản ứng. Mẫn tỉ, ý của ngươi là. Không sai, hiện tại cô nàng cùng trầm lãng rất thân cận, ta không biết rõ bọn hắn đến trình độ nào, rất có thể đã rồi phát sinh quan hệ, ai. Hiện tại cô nàng cùng trước kia không đồng dạng. Tang Mẫn nhịn không được thở dài, mấu chốt nhất là trầm lãng trên tay Vạn Tượng Giải Trí, à không, phải gọi Vạn Tượng Tập đoàn hiện tại thành thế bức người. Liên tiếp chế tác hai ngăn tống nghệ bạo đỏ, đã rồi thu hoạch được không ít vốn liếng chú ý, cô nàng nếu là đi ăn máng khác qua Vạn Tượng, chúng ta coi như xong đời. Không thể nào? Cao Văn không phải tại Vạn Tượng sao? Cắp nàng hai cùng một chỗ không có vấn đề. Triệu Nhược Liêu không xác định hỏi thăm. Tang Mẫn cười khổ lắc đầu. Ngươi không hiểu, cô nàng đối Cao Văn có ơn chi ngộ, với lại ngươi cho rằng Trầm Lãng sẽ không bỏ ra nổi nuôi sống cô nàng Tài Nguyên. Triệu Nhược Nghiêu không nói thêm gì nữa, vạn tượng tập đoàn có nhiều tiền các nàng cũng là thông qua Dương Ni có biết một hai. Chỉ là Trầm Lãng đại lão bản theo lúc đưa vào Tư Kim Đô không phải các nàng đại giang thiên hạ có thể so với được. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Triệu Nhược Nghiêu mọi thứ đều lấy tằng mẫn làm chủ, nhịn không được hỏi. Làm sao bây giờ? Cầm cổ phần đi. Chúng ta đều ra một nửa, An Go nàng đều phải phân ra, trừ phi chúng ta muốn đại giang thiên hạ xong đời. Tang Mẫn bất đắc dĩ nhìn xem Dương Ni cười ngồi vào giỏ giở sờ trong xe, sau đó khép lại màn cửa. Hiện tại rất rõ ràng, đây là trầm lãng cho chúng ta đặt ra bẫy, không đồng ý cô nàng khả năng bị đào đi, chúng ta xong đời, đồng ý chúng ta liền phải dứt bỏ cổ phần, ngày mai lại cùng cô nàng thương nghị. Triệu Nhược Niêu cũng đồng dạng rất bất đắc dĩ, đúng vậy à, chúng ta không thể rời bỏ cô nàng Đại Giang Thiên Hạ bế tắc liền tại. Giờ đi cô nàng chúng ta liền xong đời, duy nhất có hy vọng Cao Văn còn bị Trầm Lãng đảo đi. Hai nữ nhân hận chết Trầm Lãng, đảo Đại Giang Thiên Hạ có tiềm lực nhất Cao Văn, hiện tại lại hố các nàng cổ phần. Giống Trầm Lãng bọn hắn dạng này, người đầu tư là không thể nào nhượng ra tự mình cổ phần, lý quên lại là các nàng hai ủy lại đầu tư tổng thanh tra, chỉ có thể các nàng hai tự mình rút bỏ cổ phần. Dỗ rởn sợ trong xe, Trầm Lãng cho Dương Nhi rót chén đi a i o. Đây là rót giờ Cluny vì cảm tạ Trầm Lãng đầu tư, cô ý America tuyển tốt nhất 30 giường phân biệt bưu đến thủ đô, dung thành cùng thượng hải các 10 thùng. Nếm thử rót giờ Cluny đi AEO thế nào? Trầm Lãng ra hiệu Dương Ni nhấp nháp. Dương Ni bở môi hơi mở, bọc lấy chén rượu đi AEO tiến vào Dương Ni khoang miệng, tán ra mê người hương vị. Rất không tệ, ngươi thường nào thì cùng rót giờ Cluny đều biết. Thông qua đẹp nhất siêu mẫu. Dương Ni cười hỏi: Cảm thấy hiện tại Trầm Lãng cùng ngay từ đầu đầu tư tam sinh tam thế thời điểm biến hóa rất lớn. Là khi đó bắt đầu, ta về sau đầu tư rót giờ Cluny nhà máy rượu, có 10% cổ phần, có cơ hội mang ngươi qua America đi thăm một chút. Trầm Lãng cười cùng Dương Ni chạm cốc nói ra. "Thật?" Dương Ni có chút kinh hỉ. "Đương nhiên. Dạng này nếu là đại Giang Thiên Hạ đánh giá giá trị khai trương 1 tỷ, ta liền mang ngươi qua America một lần, thế nào?" Trầm lãng là dự định đại giang thiên hạ 5 tỷ đánh giá đáng giá thời điểm trực tiếp xuất thủ, đến lúc đó kiếm lời một khoản tiền, lại thuận tiện cùng Dương Nhi ra đi làm tóc chúc mừng dưới, chẳng phải là hoàn mỹ. Dương Nhi không biết rõ tâm tư gì, nhưng đối trầm lãng nói lên cùng một chỗ qua A-Mê-Z-K vẫn rất có hương thú. Cái kia đến lúc đó ta tận lực điều chỉnh ngăn kỳ, chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ qua A-Mê-Z-K chơi đùa, A-Mê-Z-K thật nhiều địa phương cũng không tệ, với lại không giống ở trong nước đi đâu bên trong đều cần che Dương Nghi mặc dù trước kia cũng không ít suất ngoại tham gia cái gì tuần lễ thời trang, nhưng này cùng Trầm Lãng suất ngoại cùng hưởng tuần trang mật không sai biệt lắm là không đồng dạng cảm giác. Vậy liền quyết định, cho chúng ta đến lúc đó lãng mạn tuần trang mật cả ly. Trầm Lãng cười giơ chén rượu nói: "Tráng ghét, cái gì tuần trang mật liền là cùng một chỗ đi chơi mà thôi." Dương Nghi miệng không tâm nói, khóe mắt đều có thể nhìn ra nó vui vẻ. "Túy ngươi, ngươi nói cái gì đều được." Trầm Lãng mắt nhìn đồng hồ, đối hàng trước Trần Mạnh nói: và thủ đô nghi ngờ Hoa Đá truyền ngày nhà hàng. Ngươi sớm định vị trí. Dương Nghi hỏi một câu, nhà này nhà hàng giống như xem như thủ đô Nhật Liêu nhà hàng cấp cao nhất, bình thường không có dự định là không có chỗ ngồi trống. Ngươi cho rằng ý cờ bở cở sạn tụ dị ẩn hắc kim thẻ là ăn cơm khô. Trầm lãng cười đem Dương Nghi ôm vào trong ngực, Dương Nghi không có cự tuyệt, yên tâm, bọn hắn đều có hợ tác, ta nói ta muốn ăn cơm, trực tiếp liền đem dự lưu vị trí nhường cho ta. Tay của ngươi có thể hay không biết tại ta trên đùi sờ loạn? Dương Nghi hoàn trách để lại Trầm Lãng không thành tự tay. Đây không phải xem ngươi hôm nay xinh đẹp như vậy, biểu thị ta đối với ngươi yêu thích. Dương Nghi áo phẩm vẫn luôn có thụ tán thành, tức thì bị xưng là mang nữ vương. Đêm nay lễ khánh công bên trên Dương Nghi người mặc một kiện hoạt bát khô lâu đồ án màu đen nửa tay áo phối hợp màu đen da châu khỏa thân váy, gợi cảm bên ngoài lại tự mang tinh xảo cảm giác. Dương Nghi nghe Trầm Lãng khích lệ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại không lại ngăn cản Trầm Lãng du tẩu bàn tay lớn thật vất vả đến nghi ngờ hoa đá truyền ngày nhà hàng, Dương Nghi cảm thấy muốn không phải tự mình ý chí kiên định, đều sớm bị Trầm Lãng trực tiếp châm ngòi trịu không được. Hai lòng. Dương Nghi hờn dỗi bóc Trầm Lãng dưới, sửa sang lại tự mình xốc xít quần áo, để Trầm Lãng giúp tự mình buộc lại ba. Có thể có thể, ni tị khẩu khí của ngươi cần tăng lên, vì sau này cuộc sống hạnh phúc, ngươi đến ban ngày kế ngày tôi luyện a. Dương Nghi nâng từ bạn thân tay, trừng mắt Trầm Lãng, ngươi còn nói, ta đều cái kia Ngươi còn chọc ghẹo ngươi Ni tỷ. Nói xong, Dương Nghi không ngừng súc miệng, Trầm Lãng dần dần rửa sỡ bên trong có súc miệng dịch, trầm lặng cũng là lo trước khỏi họa, không nghĩ tới thứ một cái sử dụng liền là Dương Nghi. Dương Nghi súc miệng nhiều lần, vừa cẩn thận kiểm tra đi sau hiện không có mùi vị khác thường mới xuống xe, nhìn xem Dương Dương đắc ý Trầm Lãng, nhịn không được xấu hổ bóp Trầm Lãng mấy lần. Trầm Lãng một mặt hài lòng tiếp nhận Dương Nghi trừng phạt, khẩu khí đều biểu diễn, làm tóc còn biết xa sao. Chương 382 Triệu Nhược Tuyết tóc xõa biểu diễn, tiến vào nhà hàng, tại trầm lãng nói tên của mình về sau, người hầu đem trầm lãng bọn hắn dẫn vào đặt trước phòng. Thủ đâu nghi ngờ hoa đá truyền ngày nhà hàng đều là phòng không có tán đại, tiến phòng, bên trong phòng hai nguyên bản đứng đấy đạo quốc tiểu tỷ tỷ ba chít chít quỳ xuống. Dương Nghi đều bị giật lại mình, trầm lãng cười nói, không có dọa sợ chứ. Đây là bọn hắn nơi này đặc sắc quy thức phục vụ, thói quen liền tốt. Dương Nghi lúc này mới vỗ nhẹ ngực, dọa ta một hồi. Trầm Lãng cùng Dương Ni nhập tọa về sau, hai tên đạo quốc tiểu tỷ tỷ nhân viên phục vụ dùng đến không quá lưu loát tiếng phổ thông giới thiệu. Hoan nghênh hai vị tới chúng ta nhà hàng, chúng ta bộ đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn, bao quát từ cơm nước đều là đạo quốc không vận mà đến, đây là thức ăn hôm nay đơn, đều là hôm nay tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn. Tiểu tỷ tỷ quý giới thiệu xong nay, ban ngày muốn vì Trầm Lãng bọn hắn làm món ăn, liền cầm lại thực đơn. Nơi này giá bao nhiêu vị? Trước đó vội vàng quay phim, Thật đúng là chưa từng tới nơi này." Dương Nghi có chút ngạc nhiên hỏi thăm, "3000 hoặc là 5000 giá vị, ngoài định mức thêm 15% phí phục vụ." Dương Nghi nhìn xem Quý Lấy Đảo Quốc nhân viên phục vụ, ngữ khí có chút trêu cợt hỏi, "Có phải hay không các người nam nhân đều thích nàng nhóm chút đảo quốc tiểu nữ sinh?" "Không, ta cảm thấy vẫn là ngươi loại nữ minh tinh này đến hay lắm." Trầm lặng cười lắc đầu. "Đảo quốc tiểu nữ sinh tính là gì? Đảo quốc bạn gái ta đều chơi qua." Nhà hàng ở vào bản cổ thất tinh khách sạn 21 tầng, thuận ngoài cửa sổ liền có thể trông thấy tổ chim cùng nước là phương. Trước đồ ăn là nhím biển đậu hũ, phối hợp trứng cá cùng nhím biển tương đương kinh diễm, để Dương Ni khen không dứt miệng. Trầm Lãng thích nhất vẫn là than nướng hắc mao cùng chầu, chín bảy phần cùng thịt bò hương vị đặc biệt đậm. Hai vị đạo quốc nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ luôn luôn rất cùng lúc làm Trầm Lãng cùng Dương Ni tăng thêm trà ngon nước. Một trận mỹ thực hưởng thụ qua về sau, Dương Ni hài lòng lại bình, nơi này rất không tệ. Về sau chúng ta nhiều đến mấy lần. Hai Long sinh hoạt cần kim tiền chèo chống, một hồi về qua hảo hảo ngủ, ngày mai nhớ kỹ dự vào lý lẽ biện luận, ta không hi vọng ngươi chịu tổn thất. Dương Nghi cảm nhận được Trầm Lãng quan tâm, rất cảm động gật đầu, yên tâm đi, ta ngày mai sẽ cùng Mẫn tỷ các nàng nói rõ, không đạt tới 20% cổ phần ta là sẽ không đồng ý. Vậy là tốt rồi, vậy chúng ta đi. Trầm Lãng hài lòng gật đầu, sau đó đỡ dậy Dương Nghi. Rời đi thời điểm Dương Ni càng là đối với nhà này nhà hàng phục vụ điểm tán Tiệm này trường tại chúng ta thang máy đều đóng lại còn một mực túi đầu 90 độ Thật sự là phục vụ có thể so với mặt lìn tam tinh nhà hàng Chầm lãng cưng chiều ôm Dương Ni vòng eo Chỉ cần ngươi có thời gian nghĩ đến Ta theo lúc vì ngươi định tốt phòng Dương Ni cảm thấy tự mình khả năng đời này đều không thể rời bỏ chầm lãng Đối mặt chầm lãng dụ hoặc tựa như độc dược đồng dạng thật sâu để tự mình lâm vào trong đó Cho Dương Ni đưa đến tại thủ đô nhà Dương Nghi phụ mẫu hiện tại đến thủ đô buổi tiếp Dương Nghi ở cùng nhau, bình thường phụ trách xem hài tử. Dương Nghi khẽ miệng mang theo ý cười, điên mật mã vào mở cửa, ở phòng khách Dương phụ nhịn không được nhíu mày hỏi, "Con nàng, ngươi đây là làm gì đi? Làm sao muộn như vậy mới trở về?" Cùng băng Hữu ăn một bữa cơm, đoá đoá. Dương Nghi một bên khởi giày một bên hỏi. Dương phụ nhìn thấy Dương Nghi không có men say, thở phào nhẹ nhõm nói, "Trong phòng đâu, đã rồi bị mẹ ngươi dỗ ngủ lấy. Vất vả các ngươi." Ta gần nhất bệ bội bọn nhiều việc, Tam Sinh Tam Thế vừa kết thúc biên tập, qua một thời gian ngắn cũng phải chạy tuyên truyền, có thể sẽ không một mực tại thủ đô. Dương Ni có chút thái náy đối Dương phụ nói. Vừa vận trong phòng Dương Mẫu đi tới, nhìn thấy Dương Ni trở về nói, "Cô nàng, vừa vận ngươi cũng quay về rồi, ngươi cho ta và cha ngươi thấu ngọn nguồn, ngươi cùng Chí Khải đến cùng còn có thể hay không hợp lại?" Dương Ni rất kiên quyết nói, "Không thể nào, ta đã cùng Thượng Chí Khải tách ra rõ ràng." Liên La hiện tại niệm tại hắn là phụ thân của đóa đóa phượng thượng, các loại tiếp qua 1 năm 2 năm ta liền sẽ lựa chọn cùng hắn chính thức ly hôn. Vậy ngươi muốn làm bà mẹ đơn thân?" Dương Mâu nhíu mày hỏi thăm. "Có cái gì không được?" Dương Nhi đều sớm nghĩ kỹ, ta sẽ thuê bảo mẫu, ta cũng không thiếu thuê bảo mẫu tiền, cha mẹ các ngươi có thời gian giúp ta nhìn xem là được, cụ thể hầu hạ đóa đóa đều có bảo mẫu phụ trách." Dương phụ cũng thở dài, Nhìn xem Dương Nhi một bộ quyết tâm muốn cùng thượng trí Khải Ly hôn không biết rõ nói cái gì cho phải, như vậy tùy ngươi đi, ta và mẹ của ngươi còn trẻ, còn có thể giúp ngươi đem đóa đóa nuôi lớn, vậy ngươi cũng không thể một mực như thế đơn lấy. Cha mẹ, các ngươi cũng đừng quản, chuyện của ta ta tự mình có thể quản tốt. Dương Nhi sợ phụ mẫu phát hiện cái gì, hàm hồ nói câu. Thời gian không còn sớm, ta có chút buồn ngủ, Bạch Thiên đuổi thông cao tới, vậy ta ngủ. Nói xong, Dương Nhi liền đi vào phòng ngủ của mình. Bắt đầu tháo trang sức chuẩn bị đi ngủ. Lưu lại Dương phụ cùng Dương mẫu hai mặt nhìn nhau, Dương phụ cảm thấy có chút không đúng, ngươi nói cô nàng làm sao một chút cũng không có muốn ly hôn nữa nhân bộ dáng? Chân của tôi nét. Còn cần nghĩ, khẳng định là có khác ưa thích nam nhân thôi. Dương mẫu liếc một cái Dương phụ nói, "Không thể a, ta làm sao không có tại trên mạng nhìn thấy. Người lão đầu tử có phải hay không đã lớn tuổi rồi, trí thông minh đều giảm xuống, ngươi nếu là tại trên mạng trông thấy, cô nàng chẳng phải hủy sao?" Dương phụ có chút lúng túng nói, "Cũng đúng, vậy ngươi làm sao nhìn ra được?" "Ừ, biết nữ chi bằng mẹ, ngươi cũng đừng quản, cô nàng cũng không nhỏ, có phán đoán của mình, đi ngủ sớm một chút." Dương phụ mặc dù rất nhớ biết rõ, nhưng Dương Ni không nói, tự nhiên cũng không có cách, đi theo Dương Mậu trở về phòng tiếp tục xem bảo bối ngoại tôn nữ đi. Tại phòng ngủ tháo trang rửa mặt sau Dương Ni nhịn không được phát đầu huệ chặt cho chồng lãng, "Có đây không?" "Tại, thế nào?" "Cha mẹ ta giống như cảm giác ra chuyện của chúng ta." Ngươi cùng cha mẹ ngươi nói. Không, ngươi để ý sao? Ngươi cũng không ngại, ta sẽ để ý. Cái kia có cơ hội cùng một chỗ gặp một lần ăn bữa cơm. Dương Nhi ôm điện thoại một mặt hạnh phúc, ngươi không có gặp ta. Làm sao lại, bất quá lần sau nhất định phải tiếp tục thuần thuộc khẩu kỹ mới được, không cho phép dùng nha. Dương Nhi đỏ mặt gắt một cái trả lời, ngươi phải chết, ta lần này là bị ngươi lửa, về sau mới sẽ không. Vừa vặn rồi lưng do sờ lái vào bên trong lương thủy phủ cư xá, chầm lãng trở về câu Thời điểm không còn sớm, đi ngủ sớm một chút, yêu ngươi ngủ ngon. Ân, ta cũng yêu ngươi, ngủ ngon. Trầm Lãng rất quả quyết đưa di động giao cho Trần Mạnh Bảo Tồn, đổi cái điện thoại đi vào trong biệt thự. Ân, nam nhân thiết yếu quy tắc, nhất định phải có hai bộ điện thoại, hai nít phải chặt. Triệu Nhược Tuyết chính tại phòng ngủ xem TV, trên mặt còn thoa lấy bột màng, nhìn thấy Trầm Lãng trở về hơi kinh ngạc, làm sao ngươi tới thủ đô? Đều không tin tức. Đưa cho ngươi kinh hỉ, hài lòng không? Trầm Lãng cảm thấy biệt thự trong phòng ngủ nhiệt độ không khí có chút cao, cởi xuống nửa tay áo lộ ra cơ thể của mình. Mặc vào áo ngủ, chớ cùng bại lộ cùng giống như. Triệu Nhược Tuyết liếc một cái Trầm Lãng, chỉ vào trong phòng ngủ phòng giữa của lão nói: "Hử, bại lộ cùng bắt đầu biểu diễn." Trầm Lãng bắt đầu tự mình thoát ý vũ biểu diễn, chọc cho Triệu Nhược Tuyết đều nhíu. Sau đó liền thấy Trầm Lãng thường ngày hai lui đánh, ba loại Triệu Nhược Tuyết liền là không đồng ý. Tuyệt vọng Trầm Lãng chỉ có thể hai tay ôm ở sau gáy. Bất đắc dĩ nhìn lên trần nhà, nếu không phải Triệu Nhược Tuyết nói lên tốc sâu, trầm lãng đều chuẩn bị rời đi. Chương 383: Dương Nghi biến thành đại cổ đông. Vừa rạng sáng hôm sau thật sớm, Dương phụ Dương mẫu đều hơi nghi hoặc một chút lẫn nhau, nhìn xem Dương Nghi cao hứng bừng bừng, lông mi đều tràn ra ý mừng. Cô nàng, làm sao cao hứng như vậy? Dương phụ lên tiếng hỏi một câu. Dương Nghi cười nói, hôm nay ta muốn qua cùng công ty của chúng ta một lần nữa thương thảo cổ phần của ta vấn đề. Trước đó cổ phần của ta có chút thiếu đi. Dương phụ đối chút vẫn là có biết một hai, biết rõ Dương Ni cổ phần nhiều khẳng định rích lợi nhiều, cười gật đầu, vậy nhưng thật sự là một chuyện tốt, ta và mẹ của ngươi vừa mới bắt đầu còn buồn bực. Ân, cái kia không nói, ta đi trước. Dương Ni vội vàng ăn vài miếng bữa sáng, liền trực tiếp rời đi. Dưới lầu đã rồi có dồn dồn lo sợ sớm chờ đợi, trầm lặng ở nhà ôm Triệu Như Tuyết, phân phó Trần Mạnh lái xe đưa đón Dương Ni. Các ngươi trầm tổng Dương Nghi ngồi vào ghế sau hỏi một câu. Trần Mạnh vừa lái xe một bên trả lời, "Dương tiểu thư, chúng ta trầm tổng qua vạn tượng tập đoàn thị sát đi, cố ý dặn dò ta hôm nay phụ trách đưa đón ngài. Làm phiền ngươi." Dương Nghi có chút cảm động trầm lặng cẩn thận, cho trầm lặng phát đầu bất quá chưa lấy được trầm lặng đáp lại, Dương Nghi cũng không thèm để ý trầm lặng khẳng định bệ bọn nhiều việc, nói không chừng đang họp. "Ừm, trầm lặng đang cấp triệu Nhược Tuyết mợ thần sẽ, triệu Nhược Tuyết buổi sáng thần sẽ tiếp lấy cho trầm lặng biểu diễn tóc sâu." Với lại hiện tại các loại tiết mục ngắn hạ bút thành văn, tốc sâu biểu diễn để trầm lãng càng phát ra hài lòng. Đến đại giang thiên hạ, Dương Nghi xuống xe đi vào cao ốc, đi thang máy đi vào trong công ty. Cửa sân khấu vừa nhìn thấy Dương Nghi liền kêu một tiếng, "Ni tỷ, tầng tổng tại phòng làm việc của nàng đợi ngài." "Tốt, ta biết rõ." Dương Nghi gật đầu sau đó trực tiếp đi tới phòng làm việc. Đến tầng mẫn văn phòng, Dương Nghi gõ xuống cửa. "Mời đến." Dương Nghi đẩy cửa ra. Liên nhìn thấy trong phòng biểu Lão Nghiêm Tốc ngồi nghiêm chỉnh Tăng Mẫn cùng Triệu Nguyệt. "Mẫn tỷ, Nguyệt tỷ các ngươi thương lượng xong?" Dương Ni tìm sofa ngồi xuống hỏi thăm. Tăng Mẫn xem Dương Ni một mặt bình tĩnh dáng vẻ, nhưng cũng biết rõ Dương Ni lúc này khẳng định là quyết tâm muốn cổ phần. "Cô nàng, chúng ta cũng coi là nhận biết rất nhiều năm, Mẫn tỷ cùng Nguyệt tỷ mang người không tệ." Dương Ni cười lắc đầu, "Mẫn tỷ, ngươi cùng Nguyệt tỷ tốt với ta, cho nên công ty thành lập thời điểm ta mới tiếp nhận chỉ có 7 phần trăm cổ phần." Nhưng đều nhiều năm như vậy đi qua, ta vẫn là chút cổ phần, các ngươi về sau cũng không có ý định cho ta chướng trải qua cổ phần. Tăng Mẫn cùng Triệu Nhược Nghiêu bị Dương Ni nói đều có chút xấu hổ, làm sao có thể muốn cho Dương Ni chướng cổ phần. Người đều là tham lam, nhất là làm đại Giang Thiên Hạ đánh giá giá trị càng ngày càng cao thời điểm, ai sẽ bỏ được đem mấy trăm triệu tặng cho người khác. Dương Ni đều sớm ngờ tới Tăng Mẫn cùng Triệu Nhược Nghiêu sẽ cho tự mình trước phiến tình, rất trực tiếp nói, "Mẫn tỷ, Nghiêu tỷ, Chúng ta cũng coi là bạn cũ, ta cũng không muốn cư như vậy rời đi đại giang thiên hạ. Các ngươi cũng biết rõ ta đối đại giang thiên hạ tầm quan trọng, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần cho ta tăng tới ta hài lòng cổ phần, ta sẽ đồng ý không rời đi. Tăng Mẫn cùng Triệu Nhược Liêu liếc nhau, quả nhiên hiện tại Dương Ni phiến tình đã rồi không dùng được, chỉ có chân chân thật thật cổ phần mới có thể để cho Dương Ni hài lòng. Vậy ngươi muốn bao nhiêu cổ phần? Tăng Mẫn cũng nghiêm túc hỏi một câu, dính đến tự thân lợi ích. Cái gì tỉ muội tình thâm đều là vô nghĩa. Ta muốn các ngươi phần cho ta 20% cổ phần, nếu như các ngươi đồng ý lời nói ta liền tiếp tục tại Đại Giang Thiên Hạ đợi qua. Nếu là không đồng ý, ta cảm thấy Vạn Tượng tập đoàn cũng không tệ, Trầm Lãng cũng cam kết với ta tài nguyên không thể so với Cao Văn Nghiệt. Dương Nghi Vân đạm phong khinh nói câu, sau đó tự mình đi đón chén nước. Tang Mẫn con ngươi co rụt lại, quả nhiên là Trầm Lãng rở trò quỷ. Tang Mẫn hiện tại đối Trầm Lãng hận đến nghiến răng, nhưng vẫn là làm lấy cố gắng, cô nàng Ngươi lại muốn 20% cổ phần nhiều lắm, ngươi lại suy nghĩ một chút. Ha ha, Mẫn Đệ, ta thật là đã rồi rất nghiêm túc suy tính, ở công ty cổ phần của ngươi có tối đa nhất 48%, Niêu tỷ có 20%, ta mới 7%, các ngươi cảm thấy hợp lý sao? Dương Nghi xin hỏi Tằng Mẫn cùng Triệu Nhược Niêu á khẩu không trả lời được, Dương Nghi nói đều là sự thật, nói cho cùng đại giang thiên hạ liền là Dương Nghi vừa mới bắt đầu người phòng làm việc truyền hình quản lý công ty. Nhưng rồi đi Dương Nghi thật cái gì chơi không chuyện, bốn liếng còn biết tán thành đại giang thiên hạ. Ngay cả một đường nghệ nhân đều không có công ty giải trí muốn vài tỷ đánh giá giá trị. Nam Mơ đi thôi. Cô nàng, ngươi quyết định. Tang Mẫn có chút không cam lòng hỏi thăm. Quyết định? Mẫn tỷ ta rất cảm tạ ngươi tại ta hôn nhân nhận vấn đề thời điểm trợ giúp ta, nhưng đó là việc tư. Đây là liên quan đến ta cùng gia đình ta lợi ích, ta muốn giao cho nữ nhi của ta càng điều kiện tốt, liền xo so chuyển lừa tiền nhiều hơn. Với lại ta cảm thấy ta cũng xứng được ta xét điều kiện. Dương Nghi cũng là nghiêm túc trả lời. Lời nói đều nói đến nơi này, Tăng Mẫn cùng Triệu Nhược Liêu cũng đều có chút chán nản, biết rõ tình cảm bài khẳng định không dùng được, còn lại dĩ nhiên chính là lợi ích chưa cắt. Dương Nghi cắn chết lấy thêm 20% cổ phần, Tăng Mẫn cùng Triệu Nhược Liêu đành phải riêng phần mình dựa theo có cổ phần tỉ lệ phân ra 20% đến giao cho Dương Nghi. Tốt nhất thương lượng về sau, Tăng Mẫn xuất ra 14% cổ phần. Triệu Nhược Nghiêu xuất ra 6 phần trăm cổ phần cộng lại tổng cộng 20 phần trăm tại lý quên chứng kiến trợ giúp chuyển nhượng cho Dương Nghi. Dương Nghi lập tức trước đó nhỏ nhất cổ đông, biến thành đại giang thiên hạ thứ 2 đại cổ đông, có được 27 phần trăm cổ phần. Tăng Mẫn biến thành 34 phần trăm cổ phần, Triệu Nhược Nghiêu 14 phần trăm cổ phần, hai người xem như tổn thất nặng nề, nhất là Tăng Mẫn càng là đau lòng đến bạo tác. Cô nàng, lúc này ngươi tính hài lòng. Tăng Mẫn dù là lại đau lòng cũng muốn cắt thiệt cho Dương Nghi. Dương Nghi cũng rất biết giải quyết, cười lôi kéo Tằng Mẫn cùng Triệu Nhược Niêu tay nói: "Mẫn tỷ, Niêu tỷ, các ngươi yên tâm, ta có nhiều như vậy cổ phần chắc chắn sẽ không rời đi Đại Giang Thiên Hạ." Tằng Mẫn cùng Triệu Nhược Niêu liếc nhau, cũng coi là trong lòng yên ổn không ít, trước đó Dương Nghi bảy phần trăm cổ phần quả thật làm cho trong lòng các nàng một mực lo âu. Lúc này không cần không yên tâm, trừ phi ban công ty, bằng không Dương Nghi trên cơ bản vẫn thuộc trên người Đại Giang Thiên Hạ. Làm xong cổ phần Dương Nghi vui vẻ cho trầm lãng lại phát đầu hỏi cha. Lúc này Trầm Lãng xem như cùng lúc trở về tin tức. "Chúc mừng ngươi, lúc này mới tính xứng với ngươi thân phận, trước đó các nàng hai tướng ăn quá khó nhịn." Trầm Lãng ngồi mệm xe Deadbeat J ghế sau, trở về Dương Ni Câu. "Dương Ni, liên là cảm giác mẫn tỉ cùng Liêu tỉ đối ta lập tức liền lãnh đạm không ít, không có lấy trước như vậy thân mật." "Vậy ngươi coi là, trước kia là các nàng không yên tâm ngươi muốn chạy, hiện tại ngươi có nhiều như vậy cổ phần, các nàng duy nhất suy nghĩ liền là thế nào nghiền ép giá trị của ngươi đi kiếm về cổ phần tổn thất tiện." "Kì kì, hi, ta hiện tại vui vẻ nhất một điểm chính là chúng ta công ty nghiên ngọn nguồn chia hoa hồng trước đó cổ phần của ta trở nên nhiều hơn, cuối năm chia hoa hồng khẳng định kiếm lợi lớn." Trầm Lãng cũng là lắc đầu bật cười, Dương Ni nói không sai, nguyên bản Dương Ni 7% cổ phần chỉ có thể được chia 1094 vạn. Bây giờ bị tự mình vẩy một cái phát, Dương Ni lấy hoặc là chưởng cổ phần, hoặc là tự mình rời đi làm uy hiếp điều kiện, cổ phần trực tiếp tăng tới 27%, ích lợi chia hoa hồng biến thành 4200 vạn. Thật là một khi phát nhanh tiết tấu, tam sinh tam thế danh bất hư truyền, nhưng cũng may mà Trầm Lãng khuyến khích, nếu không Dương Ni mãi mãi cũng là cầm nhỏ nhất đầu tư ích lợi, bán lấy nhiều nhất khí lực. Chương 384: Chế tác mới tống nghệ. Không để cập tới Dương Ni về vui, Trầm Lãng hôm nay bị Đỗ Vũ Phong mời qua Vạn Tượng truyền hình điện ảnh cùng Vạn Tượng âm nhạc tham quan. Trước đó Lưu Thao Thu mua hai nhà cỡ nhỏ truyền hình điện ảnh công ty cùng âm nhạc công ty, Vạn Tượng truyền hình điện ảnh còn tốt Trước đó chế tác Tam Sinh Tam Thế sau cũng đi theo lăn lộn chút tài nguyên, đằng sau có độc lập làm ra chim sẻ. Chim sẻ là hoàn toàn vạn tượng truyền hình điện ảnh chân chính độc lập chế tác một bộ kịch truyền hình, cũng là vạn tượng truyền hình điện ảnh khai hỏa tự mình danh khí bộ thứ nhất chế tác. Mà tới so sánh, vạn tượng âm nhạc liền thảm được nhiều, ngẫu nhiên tiếp bất nhập Lucasy đến đây thu album tờ đơn, nếu không phải dựa vào vạn tượng đầu tư truyền máu, nói không chừng hiện tại cũng đến lạnh lạnh. Đến vạn tượng truyền hình điện ảnh Nhìn xem bên trong ngay ngắn trật tự bận rộn, Trầm Lãng rất hài lòng nói với Đỗ Vũ Phong, "Vũ Phong, ngươi làm rất tốt, tiếp nhận Vạn Tượng vẫn chưa tới một cái tháng thời gian có thể làm thành dạng này đã rồi rất lợi hại." Đỗ Vũ Phong khiêm tốn nói, "Ta không có gì, đều là Trầm tổng ngài trước đó quyết sách anh mình, bất quá hiện tại vấn đề lớn nhất không phải Vạn Tượng truyền hình điện ảnh, mà là Vạn Tượng âm nhạc." Nói lên Đỗ Vũ Phong liền có chút đau đầu, hắn nam hiểu là truyền hình điện ảnh đầu tư cùng công ty quản lý, nhưng Vạn Tượng âm nhạc lùng đều không có. Ngoài trừ ký kết từ khúc người chế tác cùng thiết bị bên ngoài, ngay cả hơi nổi danh ca sĩ đều không có. Trầm tổng, vạn tượng âm nhạc liền trên lầu, ta mang ngài đi xem một chút. Đỗ Vũ Phong dẫn trầm lãng đi trên lầu, khi đó Đỗ Vũ Phong trực tiếp thuê hai tầng lầu, dưới lầu là vạn tượng truyền hình điện ảnh, trên lầu liền là vạn tượng âm nhạc. Cùng vạn tượng truyền hình điện ảnh ngay ngắn trật tự bận rộn khác biệt, vạn tượng âm nhạc người cũng ít đi rất nhiều, với lại đều tương đối an tĩnh các việc có liên quan. Trầm tổng, chính là như vậy. Chúng ta trước mắt không có đem ra được ca sĩ, cũng vô pháp quay trùng quanh bọn hắn mở rộng nghiệp vụ. Bình thường một nhà âm nhạc công ty đều sẽ quay trùng quanh ca sĩ bắt đầu chế tác album, tuyên bố đơn khúc, chủ bị buổi hòa nhạc, thậm chí cả nước tuần diễn mới là âm nhạc công ty kiếm tiền đường đi. Nhưng vạn tượng âm nhạc khác biệt, ngay cả có danh tiếng ca sĩ đều không có, trước đó người phụ trách cũng bị Đỗ Vũ Phong mở, ngay cả một nhân tài đều đào móc không ra có làm được cái gì. Trầm lặng đối với cái này, mặc dù có chút thất vọng Nhưng cũng lý giải mà cười cười vỗ xuống Đồ Vũ Phong bả vai nói, lần này tới ta chính là giải quyết vấn đề này, ta dự định làm một ngàn tống nghệ tiết mục, đến nâng đỏ tuyển thủ, lại đem tuyển thủ ký kết đến vạn tượng âm nhạc, chẳng phải giải quyết vạn tượng âm nhạc vấn đề lớn nhất. Đồ Vũ Phong cũng biết rõ nâng đỏ một cái ca sĩ nhiều khó khăn, nhưng nhìn xem Trầm Lãng đã tính trước dáng vẻ vẫn là có chút mong đợi hỏi, "Trầm tổng, ngài muốn làm gì tống nghệ?" Khiếp hốt tống nghệ, định vị vẫn là mạng lưới tống nghệ. Nhưng tuyệt đối có thể dẫn phát năm nay thu xem chiều râm, đến lúc đó vạn tượng âm nhạc đoán chừng lại so với lầu dưới vạn tượng truyền hình điện ảnh còn muốn bật điệu. Trầm Lãng cười nói xong, liền đi vào vạn tượng âm nhạc phòng họp phân phó đô vũ phong triệu tập vạn tượng truyền hình điện ảnh cùng vạn tượng âm nhạc tầng quản lý họp. Vạn tượng Tống nghệ bị sáp nhập đến vạn tượng truyền hình điện ảnh, Tống nghệ bộ môn cũng là vạn tượng truyền hình điện ảnh trước mắt nhất ăn ngon bộ môn, tay nắm lấy đẹp nhất siêu mẫu siêu cấp đại uýp đơn giản kiếm tiền tới tay mềm. "Tốt, hôm nay nói chuyện gì?" Ta có một cái mới hạng mục muốn khởi động, danh tự liền gọi là, sơ bộ đầu tư định vị 200 triệu, vẫn là mạng lưới tống nghệ, các người nói một chút pháp. Chầm lãng nói xong, liền ôm cánh tay nhìn xem hai nhà công ty cao quản nhóm có ý kiến gì không. Thuộc về vạn tượng truyền hình điện ảnh sầm Tuấn Nghị thứ một cái lên tiếng hỏi, chầm tổng, liền là ngài trước đó nói cái kia hạng mục. Đúng, liền là nó, ngăn tiết mục vẫn là Tuấn Nghị người phụ trách, lần trước đẹp nhất siêu mẫu người làm cho rất không tệ. Các loại tuyển thủ cùng đạo sư ở giữa xé hỏa bạo điểm rất đủ, chủ đề nhiệt độ cũng một mực rất cao. Ta hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, tại Hoa Hạ có Hipphop tiếp tục tìm kiếm đạo sư cùng tuyển thủ ở giữa bạo điểm. Sầm Tuấn Nghị hưng phấn đứng lên bảo đảm nói, "Trẩm tổng, ngài ta yên tâm nhất định giúp ngài chuẩn bị cho tốt ngăn tiến mục." Cái khác cao quản đều một chút hâm mộ nhìn xem Sầm Tuấn Nghị, Sầm Tuấn Nghị hiện tại thế nhưng là rất được Trẩm Lãng tin đảm nhiệm. Đẹp nhất siêu mẫu tổng đạo diễn cùng cuối cùng biên kịch thân phận lại lăn lộn đến trầm lãng mới đầu tư 200 triệu tiết mục người phụ trách thân phận, đây là muốn nhất phi trùng thiên tiết đấu a. Tốt, có ngươi tại ta yên tâm, các ngươi có thể đề nghị một cái đạo sư nhân tuyển, liền là hip hop tống nghệ, đạo sư kia liền nhất định là hip hop lĩnh vực trí ít ở trong nước có cực cao nổi tiếng nghệ nhân. Theo trầm lãng vừa mới nói xong, đông đạo cao quản nhau nhau hiến kế, báo ra mọi người nghệ nhân danh tự. Trầm tổng, ta cảm thấy Chu Thiên Vương không sai. Xéo đi, Trầm tổng muốn là hip hop lĩnh vực Chu Thiên Vương không phải hip hop. Trầm tổng, phán án ba không sai, trước đó rất hỏa. Trương Nhạc Nhạc cũng rất tốt, đại đảo nổi tiếng ca sĩ, rất thích hợp hip hop phong cách tống nghệ. Canada pháo vương. Canada pháo vương rất hỏa, người cũng đẹp trai, rất thích hợp. Trầm Lãng gõ xuống cái bàn nói ra, các người đem ánh mắt nhìn về phía nước ngoài, nhìn xem nước ngoài có hay không thích hợp ca sĩ. Sầm Tuấn Nghị tại đẹp nhất siêu mẫu cũng kiến thức qua Trầm Lãng đại thủ bút, suy nghĩ một chút nói, Trầm tổng Ta ngược lại thật ra có người tuyển đề cử. Người nói, ẹ e, mì nẻm, nói hát giới thiên vương cấp nhân vật, tính gộp lại album tiêu thụ đột phá 100 triệu đô la Mỹ. Cái khác cao quản hai mặt nhìn nhau nhìn xem Sầm Tuấn Nghị, phát hiện trước đó sách cái kia chút danh tự cùng ẹ e, mì nẻm so ra đều kém phát nổ. Hắn một năm thu nhập bao nhiêu? Sầm Tuấn Nghị mắt nhìn vừa rồi trên điện thoại di động tra số liệu, mới 18 triệu đô la, ta cảm thấy 6 triệu đô la hẳn là có thể đủ giải quyết. Ngươi có thể liên hệ Rotszer Cluny hỗ trợ giải quyết, bọn họ đều là Americans trong vòng giải trí, hẳn là tốt hơn mày." Trầm Lãng nói câu. Cuối cùng định ra người tới tuyển biến thành 4 vị đạo sư là Chu Thiên Vương, Eminem, Canada Pháo Vương, Phan Á Ba. Chu Thiên Vương báo giá làm 30 triệu, Phan Á Ba muốn thiếu một chút 15 triệu. Cân nhắc đến Phan Á Ba mấy năm này ở trong nước sự nghiệp cơ hồ không có cái gì lớn khởi sắc đầy đủ. Sau cùng Canada Pháo Vương cho ra 25 triệu báo giá. Xem như xem ở trong nước cấp cao nhất tiểu thịt tươi mang lưu lượng phân thượng. Chuyện của tôi lốt nét. Trầm lãng ngược lại là không có ý tưởng gì, Canada pháo vương vẫn là có tự mình giá trị. Sâm Tuấn Nghị làm cho này ngăn tiết mục người chế tác, tại mở xong sau đó liền lập tức bắt đầu liên hệ mấy nghệ nhân người đại diện qua báo giá. Thuận lời ngoài ý liệu, với lại sắc thực báo giá đều tương đối có thành ý, ẻ mỉ nẻm bên kia tại trầm lãng tự mình cho George Clooney gọi điện thoại về sau. George Clooney hỗ trợ liên hệ. È Mĩ Nệm cũng đồng ý 6 triệu đô la Mỹ cũng chính là 42 triệu nhân dân tệ gia nhập. Tại mạng lưới tống nghệ bên trong cũng coi là cấp cao nhất. Chương 385: Tiền tệ mới loại hình có chút hố. Kinh báo. Chu Thiên Vương, Phan Á Ba, Canada Pháo Vương, È Mĩ Nệm sẽ liên thủ đảm nhiệm đạo sư mạnh nhất trong lịch sử hiệp hội tống nghệ lục kích. Tại xác định Chu Thiên Vương bọn hắn đồng ý ký tên hợp đồng về sau, Song Tuấn Nghị bắt đầu mang theo nguyên ban nhân mã tiếp tục lẫn lộn thêm nhiệt. Rất nhiều dân mạng đều cảm thấy rất hứng thú, ưa thích hiệp học đều là người trẻ tuổi chiếm đa số, nhìn thấy siêu cường đội hình, tự nhiên rất chờ mong. Hàng phía trước nhắn lại, chờ mong Chu Thiên Vương hiệp học thủ tú. 666, chúng ta Canada pháo vương đều tới, ngăn tiết mục không lửa, thiên lý nan dùng. Ém bị nệm vậy mà cũng tới, tiết mục này có thể a, quả nhiên đủ tao. Tại Sâm Tuấn Nghị liên hệ cùng gia hiệu dưới, tuyên truyền điểm là một đợt nối một đợt. Chu Thiên Vương bọn hắn đều phát mịt rồ lặc gĩnh biểu thị tự mình sẽ tại thể hiện ra tự mình không đồng dạng một mặt. Có thể nói chờ mong cảm giác bạo dạng, vẫn là quen thuộc sáo lộ, ngày thứ 2 sầm tuấn nghị lần nữa thông qua vừa mới đăng ký chính thức mịt rồ lặc gĩnh phát biểu. Tìm kiếm trong nước cấp cao nhất hiệp hội nghệ nhân, 10 triệu thưởng lớn chờ người tới bắt. Nguyên bản sầm tuấn nghị bọn hắn cảm thấy quán quân ban thưởng 1 triệu là đủ rồi, dù sao 1000 tiết mục nhiệt độ nếu như đầy đủ cao, đám tuyển thủ giá trị của mình đều sẽ tăng vọt. Nhưng Trầm Lãng cảm thấy quán quân ban thưởng 10 triệu có thể kích thích đám tuyển thủ càng thêm cố gắng biểu hiện. Đỗ Vũ Phong nhìn thấy phá lệ bận rộn vạn tượng âm nhạc đối Trầm Lãng là triệt để bội phục, Trầm tổng, ngươi một ngăn tống nghệ trực tiếp cải biến một đầm nước động vạn tượng âm nhạc, hiện tại cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có gọi điện thoại đến trưng, cầu ý kiến báo danh truyện. Nói cho thao ca, nhớ kỹ tại người báo danh bên trong chọn lựa không sai tuyển thủ, nhớ kỹ sớm ký xong hợp đồng, muốn tham gia chúng ta tiết mục nhất định phải là chúng ta nghệ sĩ của công ty. Trầm Lãng nhưng biết rõ Hoa Hạ có hiệp hợp là cỡ nào lửa, nâng độ nghệ nhân năng lực càng là tương đương như bậc, rất nhiều tuyển thủ tham gia Hoa Hạ có hiệp hợp trước đó bất quá xuất tràng phí 10 ngàn khoản chừng, các loại tham gia mấy kỳ tiết mục sau trực tiếp biến thành hơn 200 ngàn thấp nhất cách bước. Cái này cũng chưa tính trong đó mấy nóng bỏng nhất tuyển thủ, Hoa Hạ có hiệp hợp đã có năng lực như thế, Trầm Lãng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Đỗ Vũ Phong gật đầu nói, ta đã rồi thương lượng với Lưu Tầm qua, thời kỳ thứ nhất quay chụp sau nếu là không tiếp tục ký kết Chúng ta trực tiếp phong sát đào thải. Trầm lãng lúc này mới hài lòng ngật đầu, tống nghệ tiết mục đối với chúng ta rất trọng yếu, đúng, chiêu thương thế nào? Trước mắt độc nhất vô nhị quan danh bị trầm tổng ngài sớm để lại cho tí tốc, chúng ta còn có thể chiêu thương liên hợp tài trợ, thủ tịch mời riêng, ngành nghề tài trợ, chỉ định sản phẩm, dự tính tiền quảng cáo hít lợi sẽ không thấp hơn 200 triệu. Ta sẽ để cho vi mô thế giới trước cùng các người ký hợp đồng công loại thuận lợi tiến hành ép vòng đầu tư bỏ vốn sau lại hoàn lại độc nhất vô nhị quan danh phí tổn, liền định là 200 triệu. Dù sao đều là Trầm Lãng công ty, tự nhiên Trầm Lãng nói cái gì là cái gì, với lại Tập tộc Sắc Thật cần Hoa Hạ có hiệp hợp đạo lưu. Dù là về sau có vốn liếng tiến vào cũng sẽ không nói cái gì, đều không phải người ngu ai cũng có thể nhìn ra được Hoa Hạ có hiệp hợp đối Tập tộc trọng yếu cỡ nào. Đỗ Vũ Phong cười nói, vậy nhưng quá tốt rồi, vậy ta có lòng tin đem tiền quảng cáo tăng lên tới 500 triệu. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi phát đại hồng bao." Trầm Lãng cười nói. "Còn tiền quảng cáo, chim cánh cụt video muốn mua bản quyền phí sẽ ít. Với lại đài truyền hình cũng sẽ trông mà thèm nhiệt độ, khẳng định sẽ có muốn nếm thử một thanh, tỉ như trước đó cùng Trầm Lãng bọn hắn hợp tác qua đài truyền hình đều có hy vọng. Một văn văn, Eminem, Phan Á Ba, Canada Pháo Vương chỉ là bốn đạo sư nhiệt độ cũng đủ để so ra mà vượt rất nhiều TV tổng nghệ. Đào ngược chuyển vận đài truyền hình Trầm Lãng định đem chuyện này kiên trì làm xuống qua. Vạn tượng tập đoàn độc nhất vô nhị 200 triệu đại chế tác, cả nước hải tuyển đem tại thủ đô cử hành, ngươi là ngàn vạn thưởng lớn được chủ sao? Làm trong nước trước mắt cấp cao nhất mạng lưới hiệp hội tống nghệ tiên mục, cơ hồ đã rồi trần chủi huyền diệu tự mình siêu cấp đầu nội dung thân phận. Tứ đại đạo sư, kim bài chế tác đoàn đội, siêu cấp ưu tiềm lực, tự nhiên dẫn tới công ty quảng cáo nhóm xếp hạng cơ chi phiếu. Độc nhất vô nhị quan danh đã rồi bị trầm lặng sớm cầm xuống, 200 triệu phí tổn không tính cấp nhất là đối với một ngăn mạng lưới tống nghệ tiết mục tới nói, đương nhiên đều sớm thoát ly đồng dạng mạng lưới tống nghệ tiết mục phàm chủ. Không đến 2 ngày, Trầm Lãng trong phòng làm việc nghe Đỗ Vũ Phong đối tự mình báo cáo. "Trầm tổng, nông phu sơn truyền vitamin nước liên hợp tài trợ cho chúng ta báo giá 120 triệu, thủ tịch mời riêng bị mạch đường lao cầm xuống cho ra 80 triệu, ngành nghề tài trợ bị Ảo ồ lụt rượu vụn cả lấy 50 triệu làm ngành nghề tài trợ thân phận cầm xuống." Cuối cùng giận ý điện thoại lấy 50 triệu làm điện thoại loại chỉ định sản phẩm thân phận tài trợ chúng ta. Đỗ Vũ Phong dừng một chút, có chút hưng phấn nói, nếu là tiếp tục lấy 200 triệu độc nhất vô nhị quan danh chúng ta, vậy chúng ta sẽ tiền quảng cáo đột phá 500 triệu. Có thể nói còn chưa truyền ra liền đã rồi thu hồi chi phí, 500 triệu tiền quảng cáo làm vạn tượng tập đoàn chỉ cần giao nộp 9% thuế khoản, bởi vì vạn tượng tập đoàn cũng là đăng ký tại Khogos. Trầm Lãng cảm thấy hôm nay là song hỷ lâm môn ngày tốt lành cho Đồ Vũ Phong bọn hắn mở chương 200 vạn ngân bao, xem như cổ vũ bọn hắn vất vả làm việc. Cùng công ty quảng cáo đàm phán khẳng định là rất phí sức làm việc, Đồ Vũ Phong làm ra sức nhiều nhất tự mình phân đi 1 triệu, nó đoàn đội của hắn thành viên được chia 1 triệu. Ngay mùng ngày 1 tháng 9 đến, Trầm Lãng nên đón ba cái tháng một lần hạn mức tăng lên, đầu tiên là tiền tệ rút thưởng. Cố Ý Dĩ Na Uy nguyên tại Trần Chuỷ dụ hoặc lấy tự mình, lần trước kém chút liền để Trầm Lãng tâm tắc đi qua. Lần này Trầm Lãng rất quả quyết lựa chọn nhắm mắt rút thưởng. Dù sao kết quả đều là trò chơi thông tri. Chúc mừng người chơi quốc chúng, Litvavilitas. Trầm Lãng cảm thấy tự mình thông qua chơi cái trò chơi này, chỗ tốt lớn nhất ngay tại ở tự mình quen biết rất nhiều không hiểu rõ quốc gia tiền tệ. Tỉ như Litvav quốc gia này, Trầm Lãng liền nghe trải qua bọn hắn đội bóng rổ tựa hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Đối với tiền của bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói. Mà Litvavilitas cùng nhân dân tệ tỉ suất hối đoái là một, đặt tới trò chơi cam kết cùng nhân dân tệ tỉ suất hối đoái không thua cái một. 2. Bất quá hiện tại Trầm Lãng Y Nguyên có thể tiêu hao ba cái tháng, với lại chỉ có một cái tháng có thể thay thế một lần tiền tệ. Dựa theo trò chơi nhắc nhở, Trầm Lãng có thể tiêu hao tháng 9 đến tháng 11 phần, Trầm Lãng rất quả quyết lựa chọn lúc tháng 10 làm tự mình thay thế tiền tệ tháng. Lúc tháng 10 thế, nhưng là có 7 ngày ngày nghỉ, nhất là ngày mùng ngày 1 tháng 10 bởi vì bạo kích trải nghiệm ngày cùng ngày nghỉ lễ tính gộp lại, một ngày thì tương đương với bạo kích bội số đạt tới 24 lần. Tháng 9 trung thu cũng là giữa tháng ngày đó thu hoạch được 24 lần, bất quá tháng 9 cũng liền trung thu 3 ngày nghỉ kỳ, với lại tiền tệ loại hình cũng là nhân dân tệ. Lúc tháng 10 chấm Lãng rửa vào 11 ngày nghỉ tiểu phú một thành, lại đem tiền tệ loại hình đổi thành lịt vạ lị tạt về sau. Cùng tháng 10 phần cơ sở hạn mức 8640 vạn. Châm Lãng đuổi tại trò chơi thăng cấp trước chiếm tiện nghi. Ư, Châm Lãng cảm thấy tự mình có cần phải sóng đi lên. Chương 386: Bị chết phục Lưu Chí Bình. Nhìn xem khoảng cách trò chơi thăng cấp chỉ kém 40 triệu điểm kinh nghiệm, Trầm Lãng không có chút nào sốt ruột, chỉ cần tại tháng ngọn nguồn trước thăng cấp là được. Trước đó chế tác hoa hạ có hiệp hợp phí tổn đều là vạn tượng đầu tư ra tiền, vạn tượng đầu tư thông qua nổ nước bọt đại hội giai đoạn trước liền đã rồi kiếm lời 100 triệu. Các loại đằng sau nổ nước bọt đại hội điểm kích lượng đột phá 1 tỷ về sau, chim cánh cụt video sẽ thanh toán còn lại hai cái ức. Trầm Lãng hiện tại may mắn nhất liền là tự mình sớm có dự kiến trước. Ngay từ đầu Vạn Tượng Giải Trí liền đăng ký tại Khotgos, hiện tại cũng là như thế, gây dựng lại sau Vạn Tượng Tập đoàn Ý Nguyên đăng ký tại Khotgos. Thủ đô Vạn Tượng Tập đoàn mặc dù tên là phân công ty, trên thực tế mới là thật tổng bộ, đây cũng là trong nước tất cả công ty xáo lộ. Ai bảo Khotgos như vậy có sức hấp dẫn đâu, xí nghiệp thuế thu nhập chỉ trưng thu 9%, thích hợp nhất liền là giảm cầm cổ phần thời điểm qua. Không trốn thuế, nhưng dựa theo chính sách quốc gia theo nếp hợp lý tránh thuế không có tâm bệnh. Vạn Tượng tập đoàn hiện tại giai đoạn trước nhỏ nước bọt đại hội kiếm được 100 triệu đã rồi để dùng cho bốn vị đạo sư cắt xẻ, cùng tiết mục giai đoạn trước chuẩn bị cùng tiền truyền. Đương nhiên hiện tại đã rồi thu hồi chi phí, Hoa Hạ có hiệp hợp mới quan truyền bốn vị đạo sư không đến một tuần lễ thời gian liền quyết định tất cả tài trợ công ty quảng cáo, tại mạng lưới tống nghệ bên trong cũng coi là đầu danh. Cái này cũng ý vị Vạn Tượng chế tắc danh hào bắt đầu vang dội, thậm chí về sau khả năng đạt tới Vạn Tượng Truyền Hình Điện Ảnh bên này chỉ cần nói muốn chế tác tống nghệ lập tức liền có đống lớn công ty quảng cáo cơ tờ chi phiếu muốn đưa tiền. Hiện tại Hoa Hạ có hi hi hập lần nữa nóng này, đủ để chứng minh Vạn Tượng tập đoàn nhất là Vạn Tượng Truyền Hình Điện Ảnh tống nghệ bộ môn tại mạng lưới tống nghệ lĩnh vực này cường thế. Đẹp nhất siêu mẫu trở thành trong nước cấp cao nhất người mẫu tống nghệ hiện tượng cấp tiến mục, nhổ nước bọt đại hội cũng là Vạn Tượng tống nghệ bộ môn liên hợp tiểu quả văn hóa chế tác, lại thêm Vạn Tượng Truyền Hình Điện Ảnh tống nghệ bộ môn một mình chế tác Hoa Hạ có hi hi hập Lưu Chí Bình xem như đối Trầm Lãng hoàn toàn phục, cũng thành tâm muốn cùng Trầm Lãng tiến hành càng thêm thân mật hợp tác. Chim cánh cột video tổng bộ. Lưu Chí Bình thân thiết cho Trầm Lãng Trâm Trà Hàn Nguyên nói, "Trầm tổng, trước đó một mực không cho ta cơ hội mở tiệc chiêu đãi ngài, lần này nói cái gì cũng muốn thượng ta mặt." Trầm Lãng từ chối không được, cười đồng ý, "Vậy liền đa tạ Lưu tổng. Đúng, liên quan tới Tam Sinh Tam Thế thủ truyền bá tình huống hiện tại như thế nào?" Nói lên ta liền không nhịn được đắc ý. Chúng ta trang web trên cơ bản thông qua tiền quảng cáo cùng Tam Sinh Tam Thế kéo động mới tăng hội viên đã rồi thu hồi chi phí, không chỉ có như thế, chúng ta còn bán đi đi hai vòng mạng lưới phát ra quyền. Trầm Lãng một đoán liền biết là ai, cái kỳ nghi cùng hữu khổ. Không sai, hai nhà bọn họ đều là chúng ta đối thủ cũ, lần này vì Tam Sinh Tam Thế không thể không nắm lô núi cầu chúng ta bán ra bản quyền, lợi ích một bút. Lưu Chí Bình nói lên liền đắc ý, khóe mắt nếp nhăn đều cười lên. Video trang web bên trong Tam gia độc đại, thái kỳ nghi phía sau là bãi đỗ, ưu khố đằng sau là Ai Lý ba ba, chim cánh cụt video đằng sau không cần phải nói. Nói cho cùng hiện tại trong nước video trang web liền là bờ bờ a Tam gia riêng phần mình đến đỡ một xí nghiệp đại chiến, cái khắc video trang web căn bản không phải một cái thế đội. Còn may mà Trầm tổng đề nghị của ngươi, bằng không ta là không có ý định phân tiêu cho bọn hắn. Lưu Chí Bình đối hai nhà bọn họ tự nhiên không có cảm tình gì. Nhưng Trầm Lãng cũng không muốn có cái gì ngoài ý muốn. Kết quả tự nhiên là Đại Giang Thiên Hạ đánh giá giá trị một đường tăng vọt, các loại Tam Sinh Tam Thế điểm kích lượng phá 20 tỷ, hoàn mỹ thế rồi lấy 5 tỷ đánh giá giá trị nhập cổ phần. Trầm Lãng vì bảo hiểm, cho Lưu Chí Bình ra không thiếu chú ý ra sức bảo vệ Tam Sinh Tam Thế đánh giá giá trị không chịu đến quá nhiều biến hóa. Thông qua Lưu Chí Bình miêu tả, Trầm Lãng cũng coi như yên tâm, Tam Sinh Tam Thế không thẹn cho siêu cấp đầu nội dung danh xưng. Một khi chuyển ra trực tiếp đánh vỡ các loại thu xem liếc, trang phép điểm kích lượng cũng tại siêu siêu chứng. Hiện tại hối hận nhất liền là Mang Quả Truyền Hình, Mang Quả Truyền Hình tự kiềm chế siêu một đường bình đài, muốn cầm boss đại giang tiến hạng, cuối cùng bị Đông Phương Truyền Hình liên thủ với chiếc tỉnh vệ thị nhặt tiện nghi. Theo Lưu Chí Bình lộ ra, Mang Quả Truyền Hình đại trưởng ngay trước tất cả tầng quản lý mặt đem mua sắm chủ đảm nhiệm thống mạ một trận. Dạng này chất lượng tốt nội dung bị Mang Quả Truyền Hình chắp tay đưa ra, ai sẽ không phiền muộn. Ban đêm Lưu Chí Bình mang theo phu nhân của mình mời Trầm Lãng cùng Triệu Nhược Tuyết cùng một chỗ liên hoan. Tại Bác Hồ Cửu Hào nhà hàng, Lưu Chí Bình phu nhân tuổi gần nhanh 40, bất quá bảo dưỡng rất đắt thái, hai người tại cửa ra vào chờ đợi Trầm Lãng các nàng. Triệu Nhược Tuyết kéo Trầm Lãng cánh tay, mỉm cười cùng Lưu Chí Bình cùng hắn phu nhân chào hỏi, "Các người tốt, ta là Triệu Nhược Tuyết, Trầm Lãng bạn gái." "Ha ha, trách không được ta mời Trầm tổng, Trầm tổng nhất định phải mang phu nhân cùng một chỗ liên hoan, Triệu tiểu thư là thật tuyệt thế giai nhân." Dù là Lưu Chí Bình tại chim cánh cụt video ngồi ở vị trí cao, nhìn thấy Triệu Nhược Tuyết dạng này, Thần Tiên Nhan Trị cũng không nhịn được cảm khái một phen. Trầm Lãng ra hiệu vào nhà bên trong lại Hàn Uyên, nhập tọa sau người hầu lễ phép đưa lên thực đơn, Lưu Chí Bình đem thực đơn chuyển giao cho Trầm Lãng. "Trầm tổng, ngươi đến gọi món ăn, ta cùng phu nhân ta khẩu vị yêu thích thanh đạm chút, đã lớn tuổi rồi không so được các ngươi người trẻ tuổi." Lưu Chí Bình vừa cười vừa nói. Trầm Lãng gia hiệu Triệu Nhược Tuyết gọi món ăn. Triệu Nhược Tuyết cử chỉ đặc thể đối người hầu báo tên món ăn, thỉnh thoảng trưng cầu Lưu Chí Bình vợ chồng ý kiến. Điểm xong đồ ăn về sau, Triệu Nhược Tuyết cười đem thực đơn giao cho người hầu, Lưu Chí Bình nhịn không được khen. "Châm tổng, Triệu tiểu thư làm bạn gái của ngươi, thật là của ngươi phúc khí, sau này thương nghiệp tụ hội nhớ kỹ mang nhiều Triệu tiểu thư đến, tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt." Châm Lãng cùng Triệu Nhược Tuyết liếc nhau, tại Châm Lãng tâm lý Triệu Nhược Tuyết liền là tự mình xã giao nữ vương hoàn toàn có thể thay tự mình tiến hành các loại xã giao hoạt động. Nói chuyện phía một lát sau, tại người hầu làm trầm lãng bọn hắn lấy ra một bình Romanny cổn đế tiểu trang la tơ a cỡ hở e làm rượu vang đỏ. Lưu Chí Bình lung lay chén rượu bên trong rượu đỏ đối trầm lãng cười nói, "Trầm tổng, ta thích nhất liền là Romanny cổn đế cái này kiền hồng, tại mở bình sau liền có thể lập tức ngửi được một cô mãnh liệt cùng nồng hậu dậy đặc cây lan tử la hương khí." Sau khi nói xong, Lưu Chí Bình cùng trầm lãng cùng triệu Nhược Tuyết độc ly Thưởng thụ Mỹ rượu rô man nỉ còn đế. Trầm lãng cùng triệu nhược tuyết lướt nhau, đây cũng là tự quỷ, thân phận cao mà thôi. Bên trên một cái vẫn là cho phi tường xe đạp quay trụ quảng cáo tròm râu dài đạo diễn, trầm lãng phẩm cảm thấy tiểu kình có chút mạnh, khẩu vị có chút nặng. Tại trầm lãng cảm giác bên trong còn giống như không có tự mình thích uống ngoài hoài nẹ cùng quán ăn đêm Louis 13 dễ uống, duy nhất ưu thế đoán trừng liền là giá cả. Bình này rô man nỉ còn đế là 98 năm, giá bán cũng muốn 32.000 khả năng kẻ có tiền uống là phần vị, không phải giá cả. Chương 387, chim cánh cụt video sâu một bước hợp tác. Bắc hổ Cửu Hào là thủ đô cấp cao nhất nhà hàng thứ nhất, có được Bắc hổ cùng nổi tiếng sân đánh golf, xuất nhập không phú thì quý. Đương nhiên người bình thường đến tiêu phí một trận cũng là có thể, về qua ăn đất mấy tháng mà thôi. Ngươi hầu Lê phép mỉm cười tốt nhất trầm lãng bọn hắn điểm tốt món ăn, Lưu Chí Bình giá hiệu trầm lãng bọn hắn dùng bữa, còn là lần đầu tiên cùng trầm tổng tự mình tiếp xúc. Trước đó đều là thương nghiệp đàm phán chiếm đa số, lúc này tính là lần đầu tiên tự mình nói chuyện thiếm. Lưu Chí Bình ăn vài miếng thức ăn, liền hỏi câu: "Trầm tổng, các người Hoa Hạ có hiệp hợp hiện tại chủ bị thế nào?" Giai đoạn trước bốn vị đạo sư đã rồi đều ký xong hợp đồng, hiện tại Sở Tuấn Nghị bọn hắn bận biểu liền là tìm kiếm quay chụp sân bãi, cùng cả nước tiến hành hại tuyển sàng chọn ra cuối cùng 100 tên tuyển thủ. Trầm Lãng một bên dùng bữa một bên giải thích, đối Lưu Chí Bình lần này mời, Trầm Lãng biết rõ Lưu Chí Bình tâm tư. Đơn giản liền là còn muốn cầm xuống Hoa Hạ có hiệp hợp mạng lưới độc truyền bá quyền mã thôi. Nhưng Trầm Lãng nhưng sẽ không dễ dàng thả ra Hoa Hạ có hiệp hợp mạng lưới độc truyền bá quyền, có thể nói đây tuyệt đối là một ngăn hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục, đối bất luận cái gì một cái video bình đại sức hấp dẫn đều là cực lớn. Lưu Chí Bình nhìn xem Trầm Lãng vân đạm phong khinh bộ dáng, vẫn là lựa chọn chủ động xuất kích, "Trầm tổng, ta cảm thấy chúng ta mấy lần trước hợp tác đều rất không tệ, đúng không?" "Không sai, cái kia Lưu tổng có ý tứ là" Trầm Lãng cũng để dúa xuống đang mong đợi Lưu Chí Bình ở dưới. Dạng này, Trầm tổng có thể nguyện ý ký cùng loại với nổ nước bọt đại hội như thế đánh cược hiệp nghị. Lưu Chí Bình nếm đến đánh cược hiệp nghị ngon ngọt, nếu là không đạt tiêu chuẩn áp lực lớn không phải chim cánh cụt video, mà là chế tác công ty. Đánh cược hiệp nghị. Trầm Lãng mắt nhìn Lưu Chí Bình hỏi, vẫn là 1 tỷ điểm kích lượng làm tiêu chuẩn. Lưu Chí Bình cười gật đầu, ta cảm thấy 1 tỷ điểm kích lượng đã coi như là mạng lưới tống nghệ bên trong đầu nội dung. Dù sao nhỏ nước bọn đại hội chúng ta chim cánh cụt trong video bộ đều rất hài lòng. Vậy nếu là ta đem điểm kích lựa nguyện ý định là 3 tỷ." Trầm Lãng đột nhiên hỏi thăm. Lưu Chí Bình đôi đũa trong tay đều không cầm chắc rơi trên bàn, bị Trầm Lãng lời nói đơn giản sợ ngây người. "3 tỷ điểm kích lượng là khái niệm gì?" Tuyệt đối là năm nay nóng bỏng nhất siêu cấp mạng lưới tống nghệ, miêu sát tất cả tiết mục tăng lên một cái cấp độ siêu cấp đầu nội dung. Mà video trang web điên cuồng như vậy là vì cái gì? không phải là vì siêu cấp đầu nội dung. Kéo động hội viên tăng lên mang tới lặng tại giá trị là không thể đo lường. Tóm lại, một khi có siêu cấp đầu nội dung xuất hiện, tuyệt đối sẽ dẫn phát video trang web phong thưởng. Khụ khụ, Trầm tổng, tha thứ ta tuổi già lếng ngáng, ngươi mới vừa nói là 3 tỷ điểm kích lượng. Lưu Chí Bình thanh âm mang theo run rẩy hỏi thăm. Không sai, Lưu tổng, ta nguyện ý cùng chim cánh cụt video ký tên đánh cược hiệp nghị, tiêu chuẩn định là 3 tỷ điểm kích lượng thủ truyền bá điểm kích lượng định là 200 triệu. Nếu là không có đạt tới số liệu này chúng ta vẫn quy củ cũ, 200 triệu trở xuống bạn quyền phí, nếu là vượt qua. Trầm Lãng cười nhìn về phía Lưu Chí Bình, Lưu Chí Bình cảm thấy có chút thiết hở phát khô, uống một ngụm rượu Man nỉ cổn đế mới phát giác được dễ chịu không ít. Nếu như vượt qua tiêu chuẩn này, vẫn là cùng nổ nước bọt đại hội đồng dạng, dạng này, chúng ta đạt thành một cái chiến lược hiệp nghị như thế nào? Lưu Chí Bình rất nhanh đề nghị Chúng ta chim cánh cụt video có thể cùng Vạn Tượng Tập Đoàn ký tên một phần hiệp nghị, làm Vạn Tượng Tập Đoàn giữ gốc. Giữ gốc. Trầm Lãng có chút cảm thấy hứng thú. Không sai, chính là chúng ta có thể đạt thành tống nghệ phương diện hiệp ước, mỗi một bộ Vạn Tượng chế ra tống nghệ, chúng ta nguyện ý nỗ lực giữ gốc báo giá, tỉ như đơn kỳ giá cả định là 5 cấp bậc, 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu. Lưu Chí Bình lời nói rất dễ lý giải. Liên là tương đương với tại Trầm Lãng bọn hắn bắt đầu chế tác tống nghệ tiết mục trước đó, có thể xuất ra phần bày ra gia giao cho chim cánh cụt video. Sau đó chim cánh cụt video có thể cùng vạn tượng truyền hình điện ảnh tống nghệ bộ môn tiến hành thương thảo, sau đó cho ra năm cấp bậc đơn kỳ báo giá. Thì tương đương với là chim cánh cụt video làm vạn tượng truyền hình điện ảnh giữ gốc, cam đoan vạn tượng truyền hình điện ảnh hàng năm thu nhập. Trầm Lãng cũng là hai mắt tỏa sáng, Triệu Nhược Tuyết càng là trực tiếp thay Trầm Lãng nói, cái kia Lưu Tổng Ngươi cảm thấy Hoa Hạ có hip hợp phù hợp ngươi định vị vào bậc nào? Lưu Chí Bình ngữ khí kiên định nói, nếu như Trầm tổng thật có thể cam đoan 3 tỷ điểm kích lượng, ta cảm thấy Hoa Hạ có hip hợp liền là 50 triệu đồng thời ngân vị. Chúng ta chim cánh cụt video không thiếu tiền, nguyện ý cùng Trầm tổng ký tên 3 năm lục bộ tống nghệ phi lược, tương đương với Trầm tổng dù là vạn tượng tập đoàn tống nghệ tiết mục lại kém, cũng có thể cam đoan lục bộ tống nghệ 7. Hai ước thu nhập. Lưu Chí Bình đều đã rồi nói đến phân thượng này, Trầm Lãng lại không đồng ý có chút không tức thời. Ha ha, Lưu tổng, quả nhiên chim cánh cụt video không có khiến ta thất vọng, trên thực tế Ái Kỳ Nghi báo giá 42 ức cho ta, ưu khố nguyện ý bỏ vốn 5 ức. Nghe được Trầm Lãng tiểu nói này, Lưu Chí Bình phía sau lưng đều đổ mồ hôi lạnh, nếu như bị Ái Kỳ Nghi cùng Ưu Khố cấp đi Hoa Hạ có hiệp hợp độc quyền bản quyền, vậy đối chim cánh cụt video tuyệt đối là đả kích cực lớn. Ai không muốn tay nắm lấy siêu cấp đầu nội dung để cái khác đối thủ hâm mộ muốn chết? Ta trước kia liền nhiều lần tại chúng ta nội bộ lúc họp cương điệu, vạn tượng tập đoàn thống nghệ nhất định là chúng ta chim cánh cụt mới có thể phát ra. Chúng ta chim cánh cụt video đối đãi tự mình hợp tác đồng bạn vẫn luôn là rất có thành ý, đúng không? Lưu Chí Bình thở nhẹ một cái, cười đối trầm lãng hỏi thăm. Đương nhiên, cho nên ta ngay từ đầu liền cự tuyệt tái kỳ nghị cùng Ưu Khố. Triệu Nhược Tuyết lật ra bạc nhãn, tối hôm qua trầm lãng còn khen lấy Hái Kỳ Nghị cùng Ưu Khố rất không tệ, cũng là lựa chọn rất tốt quyết định hợp tác cùng Hoa Hạ có hiệp họp bản quyền vấn đề, Trầm Lãng cũng yên lòng. Trầm Lãng đối đài truyền hình cũng tồn tại dạ tâm, nhưng sợ rĩ hiệp họp tống nghệ lên không được đài truyền hình liền là ở chỗ nó ca từ trào phúng xã hội ý vị quá đồng, rất dễ dàng bị người phán định làm suy dục vị thanh niên. Trầm Lãng có quyết tâm từ bỏ những địa phương này, có thể thích hợp nghị luận sinh hoạt, nhưng tuyệt đối không thể nói cái gì màu vàng loại hình nội dung. Tỷ như bị kỷ vạn khẳng định phải phong sát, vô luận như thế nào lượt đều muốn phong sát rơi. Bí kỷ vạn đối hoa hạ có hip hop ảnh hưởng không lớn. Nhiều hắn một cái không nhiều, nếu có thể đem hoa hạ có hip hop đạo ngược truyền vận đến đài truyền hình, vậy coi như kiếm lợi lớn. Lấy hoa hạ có hip hop vi độ, 100 triệu trở lên bản quyền phí không phải là mộng. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải hoa hạ có hip hop nghiêm ngặt nắm chắc tiêu chuẩn, điểm này Trầm Lãng cũng sẽ để sầm tuấn nghị cùng tất cả hip hop tuyển thủ hiểu rõ cũng tuân thủ, không tuân thủ hết thảy không cần. Trầm Lãng không tin tưởng bọn họ sẽ bỏ lỡ hoa hạ có hip hop bình đại không có hoa hạ có hip hop, đám này hip hop ca sĩ trải qua đều là không thể diện thời gian. Buổi diễn thời trang xuất tràng phí ngay cả một vạn khối đều không có, thông qua hoa hạ có hip hop rất nhiều hip hop ca sĩ đều nhờ vào đó xuất tràng phí phóng đại, mịt rồ lock gain hút phấn mấy triệu đều là chuyện nhỏ. Bọn hắn thiếu chính là bình đài, trầm lãng cần chính là tuân thủ kỷ luật hip hop ca sĩ, không phải loại kia tùy ý làm bậy ra hỏa. Chương 388, phong sát bị kỷ vạn. Bóng đêm kéo xuống màn che. Triệu Nhược Tuyết tại dồn dở sở sếp sau làm trầm lãng biểu diễn lần tóc sâu, sợi tóc hơi có vẻ xốp xít mở ra ám sắc cửa sổ thủy tinh thấu gió lùa. Lúc này Hải Lòng, Triệu Nhược Tuyết vũ mị khinh bỉ nhìn trầm lãng hỏi: "Hải Lòng, phi thường Hải Lòng." Trầm lãng ôm Triệu Nhược Tuyết hỏi: "Muốn không nhớ nhà, nếu không ngươi đem mâu thân ngươi tiếp vào thủ đô, vẫn là ta để Vu Siêu quần tới thay ngươi." "Ta còn tốt, mẹ ta có thời gian liền sẽ đến xem ta, nàng tại Dung Thành ở cả đời, không quen thủ đô." Triệu Nhược Tuyết cười nhìn Trầm Lãng mắt hỏi, vậy ta mẹ nếu tới, ngươi còn có thể có cơ hội đạt được. Hiện tại mấu chốt nhất là mẹ ngươi không đến, ngươi cũng không cho ta cơ hội. Trầm Lãng bất đắc dĩ nói, Triệu Nhược Tuyết rũ rành Trầm Lãng, hiện tại còn sớm, vậy ta cũng cho ngươi hứa hẹn, chờ ngươi bán đứng phi tưởng khoa học kỹ thuật, ta liền giao cho ngươi, được không? Thật. Trầm Lãng đạt được chuẩn xác hồi phục, cũng coi như trong lòng dễ chịu không ít. Ta lúc nào lừa qua ngươi, bất quá đến lúc đó ngươi cũng phải cho ta tu luyện một chút. Đừng cho là ta không biết rõ ngươi những tiểu kia thư ký, tiểu nhân viên cái gì." Triệu Nhược Tuyết ngang trầm lãng một chút. Trầm Lãng cười ha hả, "Ta nhưng không có, vậy cũng là ngươi hiểu lầm ta." Triệu Nhược Tuyết cũng biết rõ nam nhân không thể quá nắm chặt bím tóc không thả, hơi nói một chút, "Ta mặc kệ, dù sao đến lúc đó ngươi phải cho ta xử lý sạch sẽ." Yên Tâm Chính cung vị trí khẳng định là ngươi lão nhân gia. Trầm Lãng tối tăng thêm câu, "Cái khác phi tần vẫn là đến bổ sung." Triệu Nhược Tuyết lúc này mới hài lòng một lần nữa nằm tại trầm lãng trong ngực, hưởng thụ cùng với trầm lãng tiểu lãng khắp. Vừa rạng sáng sớm hôm sau, Triệu Nhược Tuyết cùng trầm lãng an điểm tâm về sau, trầm lãng liền đi vạn tượng truyền hình điện ảnh. Đỗ Vũ Phong mang theo vạn tượng truyền hình điện ảnh mấy cao quản thật sớm chờ đợi tại trong phòng họp. Nhìn thấy trầm lãng đẩy cửa tiến vào, đều đứng dậy chào hỏi, "Trầm tổng." Trầm lãng cười gật đầu ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, "Hôm nay đem các ngươi đều tìm đến, là có một tin tức tốt thông tri các ngươi." Chim cánh cụt video sẽ cùng chúng ta ký tên chiến lược hợp tác hiệp nghị. Bọn hắn sẽ trong tương lai trong 3 năm mua xong chúng ta chế tác lục bộ tống nghệ tiến mục, mỗi một bộ chí ít đều cho ra 1 hai ức bản quyền phí, cao nhất một bộ có thể đạt tới đến 6 ức. Phòng họp cao quản nhóm đều sợ ngây người, vẫn là Đỗ Vũ Phong trước tiên kịp phản ứng, "Trầm tổng, đây là chim cánh cụt video không muốn cho chúng ta giữ gốc." Không sai, tương đương với trên cơ bản mỗi một bộ tống nghệ chế tác phí tổn đều từ chim cánh cụt video ra. Bình thường một ngăn mạng lưới tống nghệ chế tát phí tổn bất quá 50 triệu mà tôi, chim cánh cụt video cho chúng ta giữ gốc, tiền quảng cáo chính là chúng ta thuận lựa. Đỗ Vũ Phong hỏi tiếp, vậy lần này Hoa Hạ có hip hop có thể cầm tới xa hoa nhất bản quyền phí sao? Có thể, đây cũng là chúng ta hợp tác tiền đề, chim cánh cụt video nguyện ý xuất ra 600 triệu mua xuống Hoa Hạ có hip hop độc nhất vô nhị mạng lưới bản quyền, tính tại 3 năm lục bộ tống nghệ bên trong. Đỗ Vũ Phong cũng cười nói, vậy nhưng quá tốt rồi. Về sau chúng ta chế tác tống nghệ áp lực liền tiểu nhân nhiều lắm. Nhưng ta hy vọng các ngươi không cần định vị tại loại kém nhất bản quyền phí, cố gắng nỗ lực phần đấu, ta không hy vọng trong 3 năm chỉ có một bộ hoa hạ có hiệp hợp cầm tới 600 triệu bản quyền phí. Đỗ Vũ Phong lập tức bảo đảm nói, "Trẩm tổng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đối tống nghệ bộ môn tiến hành ủng hộ và giám thị, nhất định cố gắng giao ra để ngài hài lòng thành tích, chúng ta đem cố gắng làm đến 3 năm chí ít lại làm ra 2 bộ cùng hoa hạ có hiệp hợp một cấp bậc tống nghệ." các ngươi nếu có thể làm đến, ta cũng sẽ không đối với các ngươi keo kiệt ban thưởng, các ngươi qua cùng chim cánh cột video tiến hành kết nối." Trầm Lãng nói câu liền trực tiếp đứng dậy rời đi vạn tượng truyền hình điện ảnh. Trầm Lãng vừa đi chưa được mấy bước, liền xem đến phần sau truyền đến tiếng chạy bộ, Sầm Tuấn Nghị hô to, "Trầm tổng, chờ một chút." Trầm Lãng bước chân dừng lại, quay đầu lại hỏi, "Thế nào?" "Trầm tổng, tối hôm qua ta nhìn thấy ngươi cho ta phát tin tức, bị kỷ vạn thật muốn phong sát sao? Ta cảm thấy có chút đáng tiếc." Trên người hắn bạo điểm rất đủ. Sâm Tuấn Nghị còn muốn làm bị kỷ vạn tranh thủ, nhất định phải phong sát, dự thi 100 tên hiệp hặc tuyển thủ đều sẵn chọn tốt. Trầm Lãng ngữ khí kiên quyết nói, Sâm Tuấn Nghị xem xét Trầm Lãng đều đã rồi nói như thế quyết tuyệt cũng biết rõ bị kỷ vạn là triệt để xong đời, cũng tranh thủ thời gian trả lời, đều sẵn chọn tốt, vì đề phòng vạn nhất chúng ta còn lưu lại mấy vị tuyển thủ làm chuẩn bị tuyển, đề phòng có tuyển thủ trước thời gian bỏ thi đấu. Ta và ngươi nói tiết mục nội dung tiêu chuẩn vấn đề, ngươi nhất định phải chú ý, ta có ý tưởng đem hóa hạ có hip hop chuyển vận đến đài truyền hình, tuyệt đối tuyển thủ ca từ bên trong không thể xuất hiện hoàng, chính trị nội dung. Xem Tuấn Nghị biểu lộ lậu nghiêm túc gật đầu, ngươi yên tâm, bọn hắn trước đó rất nhiều đều là dưới mặt đất ca sĩ, kiếm được đều là không thể diện tiền. Bọn hắn đều rất chân quý chúng ta bình đài, với lại vạn tượng âm nhạc đã cùng tất cả tuyển thủ ký 5 năm thương vụ hợp tác, trước, bọn hắn tương lai 5 năm đều không muốn cho chúng ta kiếm tiền. Không sai biệt lắm. Trong nước hiệp họp ca sĩ có thể có 5 năm mới mẹ độ đã rồi không tệ, không nghe lời không nên khách khí trực tiếp đều cho ta đá đi. Trầm Lãng cuối cùng nói câu, "Vô vô sầm Tuấn Nghị bả vai rời đi." Song Tuấn Nghị nhìn xem Trầm Lãng cao tới bóng lưng, có chút làm bị kỳ vạn mặc nghiệp, đứa nhỏ này là thật không may, ngay cả mình phạm sai lầm gì đều không biết rõ liền bị phong sát. Dù sao Hoa Hạ có hiệp họp là không thể nào xuất hiện Bỉ Kỳ Vạn. Bi Kỷ Vạn còn tại thủ đô Tiết Mục tổ chức thời gian thuê 3 cái tháng học viện ký túc xá chờ đợi Sầm Tuấn Nghị tin tức. Vừa nhìn thấy Sầm Tuấn Nghị đi tới, Bi Kỷ Vạn có chút mong đợi hỏi, "Sâm đạo, ta có thể bình thường dự thi đi?" Liên tại tối hôm qua, Bi Kỷ Vạn các loại 100 tên tuyển thủ đều sớm đã rồi sẵn chọn xong, Bi Kỷ Vạn đột nhiên bị Sầm Tuấn Nghị tìm qua hỏi tham phải chăng có cái gì đi qua không tốt kinh lịch. Bi Kỷ Vạn cảm thấy tự mình tương đương oan uổng, ngoại trừ bình thường ưa thích làm tóc, nơi nào có cái gì không tốt kinh lịch? Sầm Tuấn Nghị sắc mặt rất lạnh lùng, nói với Bỉ Kỷ Vạn: "Ngươi bị đào thải, thật đáng tiếc, ngươi không thể xuất hiện tại Hoa Hạ có hiệp hợp trên võ đài." "Làm sao có thể? Ta đến cùng phạm vào cái gì sai? Ta rất có thực lực, không tin sầm đạo ngươi xem ta a." Bỉ Kỷ Vạn làm lấy sau cùng giấy rủa, hy vọng có thể lợi dụng thực lực của mình thu hoạch được sầm Tuấn Nghị quý tài chi tâm. "Đủ rồi, thu dọn đồ đạc rời đi đi, chuyện của ngươi là công ty của chúng ta cao tầng quyết định, ta người cũng bất lực." Sầm Tuấn Nghị lưu lại một câu trực tiếp quay đầu rời đi, làm tổng đạo diễn Sầm Tuấn Nghị sự tình rất nặng. Bí kĩ Vạn sự tình rất nhanh bị truyền ra, không biết rõ nguyên nhân gì bị Vạn Tượng truyền hình điện ảnh cao tầng cho chán ghét, trực tiếp tuyên bố Bí kĩ Vạn bị đào thải. Sầm Tuấn Nghị đem tất cả chú hợp hợp tuyển thủ gom lại cùng một chỗ, Bí kĩ Vạn cũng cỏ sát tới, Sầm Tuấn Nghị thấy được bất quá không có phản ứng hắn. Ta ở đây chỉnh trọng nói rõ, công ty của chúng ta có quy định, tuyển thủ sáng tác biểu diễn ca từ bên trong không thể xuất hiện màu vàng chính trị nội dung, nếu có trái với, dù là ngươi là quán quân hạt giống, chúng ta cũng sẽ không chút lưu tình đá ra qua. Tất cả dự thi tuyển thủ đều hai mặt nhìn nhau, tối hôm qua bị Kỷ Vạn còn cùng bọn hắn khoe khoang tự mình mới viết một ca khúc tử, bên trong thông thiên đều là màu vàng nội dung. Tất cả mọi người dù là bị Kỷ Vạn chính mình cũng minh bạch mình bị đảo thải nguyên nhân, bị Kỷ Vạn ca từ liên quan hoàng thái nghiêm trọng. Chương 389, nhân viên chiến tuyến liên minh. Bỉ Kỷ Vạn rời đi, đối Hoa Hạ có hiệp họp tới nói không hề ảnh hưởng, hiện tại tiết mục còn chưa phát sóng, Bỉ Kỷ Vạn tự nhiên không có lực ảnh hưởng gì. Theo Bỉ Kỷ Vạn rời đi, các khác tuyển thủ đều cảm thấy Hoa Hạ có hiệp họp bá đạo. Ngươi nếu là nghe lời, ta cho ngươi bình đài để ngươi kiếm tiền, nếu là không nghe lời trực tiếp phong sát, thay đổi một cái tuyển thủ. Mà trong nước chính là không bao giờ thiếu chút dư tẩu dưới đất hiệp họp ca sĩ, với lại theo Hoa Hạ có hiệp họp càng dận, liền càng có hiệp họp ca sĩ khát vọng bình đài. Thu được sầm Tuấn Nghị hồi báo trầm lãng hài lòng cúp điện thoại, một cái tiểu nhân vật hiện tại căn bản không có tư cách cùng tự mình đối nghịch, tự mình muốn phong sát hắn tại Hoa Hạ có hiệp hợp liền là chuyện một câu nói. Phú lực thật hảo. Chờ đợi trầm lãng thị sát nhân viên lập tức biến thành ba cái, vừa mới bắt đầu Vương Vũ cùng Lý San San vẫn là có chút không hợp nhau. Bất quá về sau tại Hạ Tình An ủy cũng liền tiếp nhận, dù sao đều là nhân viên, tội gì lẫn nhau khó xử. Làm trầm lãng mở cửa thời điểm, Ngồi ở trên ghế salon tâm tư đều không tại trên TV ba cái nữa nhân viên lập tức nhảy lên. Hoàng Ninh lão bản thị sát viên công tốc xá, ta là nhân viên chủ quản Hạ Tình, hai vị này là số 1 cùng số 2 nhân viên. Bẩm báo lão bản chúng ta ký tốc xá còn có thể tiếp nhận vị cuối cùng nhân viên, mời thẩm lão bản cẩn thận sàng chọn sau lại thêm tiến vào a. Hạ Tình lịch ngượng cười nói, Vương Vũ Nhu thuận đi tới ngồi xuống làm trầm lãng thay xong giày, Lý Sán Sán đi tới tiếp nhận trầm lãng trong tay cặp công văn. Trầm Lãng đột nhiên cảm thấy giống như tất cả nam nhân theo đuổi thời gian, tự mình liền nhẹ nhàng như vậy là được. Các ngươi a, gần nhất công ty bận quá, không kiếm tiền nơi nào đến các ngươi dạo phố tiền. Trầm Lãng thuận miệng qua loa nói. Tiền của mình đều là gió lớn thổi tới, còn có thể không có điểm bước số. Hạ Tinh Ôn Nhu nói, chúng ta biết rõ, ngươi có thể ngẫu nhiên tới một lần là được, chúng ta không yêu cầu xa vời cái khác. Ta cảm thấy an ủi ta phương thức tốt nhất, liền là lại tổ chức một lần ti. Hạ Tình trợn nhìn trầm lãng một chút, đám kia tao đề tử cuối cùng hỏi ta có cơ hội hay không lại tổ chức một lần, bất quá ta đều cự tuyệt. Trầm lãng một điểm áp lực đều không có, tư thể lực giá trị lên tới 100, giải tỏa pháo vương chi thể, trầm lãng đối một VS15 một điểm e ngại đều không có. Thần năng lực bị điểm đầy nam nhân liền là tự tin như vậy. Lý sẵn sàng làm trầm lãng lấy ra giữa sạch bồ đào, lột ra về sau so đút cho trầm lãng, tay phóng tại trầm lãng cái cằm phía dưới theo lúc tiếp lấy phun ra bồ đào tử. Vương Vũ thì là nhẹ nhàng làm trầm lãng đống chân, hai người làm việc làm được rất không tệ. "Ừm, thẩm lão bản còn hài lòng chúng ta ký túc xá hai vị nhân viên phục vụ." Hạ Tình ngồi ở trên ghế salon, chân trái dựng bên phải trên đùi hỏi thăm. "Không sai, hạ chủ quản, ta cảm thấy ta cần giao cho ngươi nhiệm vụ mới." Trầm lãng đứng dậy lôi kéo Hạ Tình tiến phòng ngủ bố trí nhiệm vụ. Các loại Hạ Tình lần nữa đi lúc đi ra, tôi cười giản dỡ, gương mặt bên trên đều non suốt thủy. "Tình tỷ, người gương mặt này đều bóng loáng không ít." đều là trầm tổng vừa rồi ban thượng. Lý Sán Sán nói đùa. Hạ Tinh sóng mắt lưu chuyển, đối mở cửa phòng ngủ chép miệng, ngươi có thể tiến qua, ta là không có cái năng lực kia thay trầm tổng triệt để bài ưu giải nạn. Lý Sán Sán cũng không mắc cửa, Hào Phong từ trên ghế sạ lõn đứng dậy, 1.2 bắp đùi tròn dài chỉ bất quá xuyên qua kiện màu đen tơ chất váy dài, trắng nõn như ngọc bắp chân nhìn một cái không xuất gì. Ta có chút bệnh thích sạch sẽ, ta qua đem hắn kéo về phòng ngủ của ta, ta phụ trách đường hầm sạch ra chút vấn đề. Cận trầm tổng phái hắn máy xúc giúp ta đào móc một cái. Nói xong, Lý San San lắc ngông đi vào hạ tỉnh phòng ngủ, Vương Vũ nhìn thấy Trầm Lãng chân thực không che giấu hạ tỉnh phòng ngủ đi đến Lý San San phòng ngủ. "Phi, Hồ Ly Tinh." Vương Vũ hế ẩm nói. Hạ Tình bị cho ăn no, tiện tay hái bổ đào đưa đến miệng bên trong nhìn xem Vương Vũ cười nói, "Ngươi không yên tâm nàng cấp đi Trầm Lãng đối tình cảm của ngươi?" "Ta không có." Vương Vũ đối Hạ Tình luôn luôn không giấu giếm, nhưng vấn đề này vẫn là để nàng không tự chủ né tránh. Tiểu Vũ, nữ nhân làm cái gì đều muốn tự mình qua tranh, tính tình của ngươi liền là không tranh, nhưng không tranh làm sao thu hoạch được trầm lãng đối tình cảm của ngươi." Hạ Tình nói câu, liền xem tivi. Vương Vũ sau khi nghe nhịn không được hỏi, "Vậy ngươi, ta không cần tranh, ta chỉ cần như thế qua, hắn liền vĩnh viễn không thể rời bỏ ta." Vương Vũ có chút hâm mộ nhìn xem Hạ Tình, Hạ Tình e gở cùng cổ tay muốn so tự mình cường mười đầu đường phố. "Cái kia, vậy ta qua." Hạ Tình chỉ vào lý Sán Sán phòng ngủ, tiến qua gia nhập chiến đoàn thôi, lấy dũng khí tin tưởng người tự mình. Vương Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó vặn ra lý Sán Sán cửa phòng ngủ, đi tiến qua gia nhập chiến đoàn. Hạ Tình thu hồi ánh mắt, đối Vương Vũ Hạ Tình mặc dù rất tốt, nhưng cũng có tự mình tiểu tư tâm, Hạ Tình hiểu Trầm Lãng Ngư thích chơi cái gì, tự mình đem Vương Vũ đưa vào qua, chịu nhất định có thể để Trầm Lãng Ngư thích. Dù sao tự mình cùng Vương Vũ đã rồi cùng một chỗ làm Trầm Lãng từng công tác. Vương Vũ cùng Lý Sán Sán còn không có cùng một chỗ cộng sự trải qua. Quả nhiên, hơn một cái giờ thời gian về sau, Trầm Lãng thần thanh khí sảng đi ra phòng ngủ. Nhìn thấy phòng khách trên sàn nhà tại Yoga trên nệm luyện Yoga, chân sau ngâng cao đến não bên trên hạ tỉnh, Trầm Lãng đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống cười nói, rất không tệ, ban đêm ban thưởng ngươi cái gì tốt. Ban thưởng chúng ta tiệc đi, đây cũng là công nhân viên mới cùng một chỗ nhập chức nghi thức sau lần thứ nhất chính thức ra qua liên hoan. Trầm Lãng cười gật đầu. Bất quá trước đó ta cảm thấy người yoga tư thế rất không tệ. Phòng khách có chút dị dạng thanh âm truyền vào phòng ngủ, vừa rồi bận rộn tại công tác Lý San San cùng Vương Vũ liếc nhau đều có chút xấu hổ. Cái kia, tình tình hiện tại. Lý San San chủ động mở miệng hỏi. Vương Vũ cảm thấy gần nhất tự mình làm việc cường độ quá lớn, vất vả mỏi như đòi nói, khẳng định là tại cùng Trầm tổng tiến hành làm việc giao tiếp, công việc của chúng ta cường độ quá lớn, Trầm tổng khẳng định đối tình nhi tại giao lưu, một vài vấn đề cần Trầm tổng tự mình công thành. Lý Sán Sán nhịn không được cười lên, tốt ta, có thể nói chuyện tâm tình sao? Người nói, ta cũng là ngấu nhiên ở giữa tại Yêu Ga xã quen biết hạ tình, nàng đặc biệt phong quang, tại Yêu Ga xã bên trong đều biết rõ nàng thường xuyên mở ra tổng giám đốc vừa đi vừa về đi học cùng tan học. Lý Sán Sán nói tiếp ánh mắt lửa nóng, ta khi đó liền muốn biết rõ hạ tình bạn trai là dặn gì, ta còn tưởng rằng là nhanh có thể làm ba ba của nàng nam nhân, không nghĩ tới đã vậy còn quá tuổi trẻ, đẹp trai như vậy. Cho nên ngươi liền tâm động. Vậy khẳng định, ta cảm thấy bất luận cái gì nữ hài đều chống cự không được, nhất là hiện tại ta cảm thấy ta càng ngày càng mê luyến hắn, cảm thấy hắn có một loại mị lực kỳ dị đang hấp dẫn ta. Vương Vũ nhan chỉ đủ rồi, nhưng dáng người không có đạt tiêu chuẩn tự nhiên không cảm giác được trầm lãng mạo như Phan An Lực hấp dẫn. Lý San San có thể cảm giác được rõ ràng, xem Vương Vũ không có đồng dạng cảm giác hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không để ý. Cái kia có thể nói một chút ngươi sao? Ta Rất đơn giản, hạ tình quên mật, bạn trai vượt quá giới hạn, sau đó ta theo trầm lãng. Lý San San có chút im lặng, có thể càng kĩ càng một chút sao? Cùng ngươi đồng dạng, cự tuyệt không được thế công của hắn, tự nhiên là cùng ngươi một cái bộ dáng. Vương Vũ cười trả lời. Cho nên, chúng ta về sau kết thành nhân viên chiến tuyến liên minh. Lý San San cười hỏi. Phú Lực Thập Hào trong khu nhà cao cấp, nhân viên chiến tuyến liên minh chính thức thành lập, cũng gia nhập một tên công nhân viên mới, Vương Vũ cũng chính thức tiếp nhận Lý San San. Trường 390, Xé Yê-ô-ga Lý Sán Sán cùng Vương Vũ tay cầm tay cười đi ra phòng ngủ, nhìn thấy chính là Hạ Tình sủi lơ tại Yê-ô-ga trên nệm. Tình tỉ, người là thế nào? Lý Sán Sán cố ý hỏi thăm. Hạ Tình trận nhìn các nàng một chút, luyện Yê-ô-ga luyện căng gần thôi, tiểu Vũ dịu ta một cái. Cái kia chầm lãng. Vương Vũ nhìn xem Yê-ô-ga trên nệm dấu vết, cùng Hạ Tình bị xé hỏng Yê-ô-ga quần, cũng biết do Hạ Tình vừa rồi đã trải qua cỡ nào thê thảm k Hạ Tinh Nghiên răng hừ phát nhìn về phía phòng 8, "Qua phòng 8, các ngươi nếu ai không có hài lòng có thể tiến qua." "Được rồi, chúng ta không cần, vẫn là qua cái khác phòng 8 vậy." Vương Vũ trong nháy mắt đồng đưa cái đầu nhỏ, "Lý Sán Sán cũng phối hợp lắc đầu, ta cũng không qua, ta không muốn run chân ra không qua. Xem các ngươi nhát gan dáng vẻ, nhanh qua thay quần áo đi, chúng ta ban đêm cho Sán Sán mở chính thức hoang nên bữa tối." Hạ Tinh dùng giọng rằng nói ra, "Hoang nên bữa tối?" "Hoa Tắc, ban đêm có tiệc ăn sao?" Lý San San ngạc nhiên hỏi thầm: "Đúng vậy à, nhanh qua chuẩn bị đi, An Mặc xinh đẹp, Trầm tổng liền thích xem xinh đẹp nữ nhân viên." Hạ Tình trêu ghẹo nói. Lý San San gật đầu quay người liền đi về phòng ngủ, "Tỉnh tỷ, tỉ, các ngươi cũng nhanh thu thập đi, ta trang điểm rất chậm." Vương Vũ nhịn không được đau lòng hỏi: "Có muốn hay không ta viện ngươi trở về phòng?" "Không cần, ta tự mình về đi là được, ngươi cũng qua phòng tắm tẩy một cái đi, trên thân đều có hư vị." Hạ Tình cười lắc đầu. Vương Vũ sáng giọng: Nào có, còn không phải hắn khai thác mỏ làm cho. Mau đi đi, liền là đáng tiếc ta vừa mua IO ga phụ, ta mới nói biệt sẽ toang, liền không nghe ta. Hạ Tình đau lòng nhìn xem mình mua tốt nhất IO ga phụ, trái một khối phải một khối đều là bị trầm lãng tiện tay xé hỏng, đau lòng muốn chết. An An, một hồi để hắn cho ngươi phát hồng bao liền tốt. Vương Vũ cười nói, "Hừ, thông minh như ta, ta tại hắn xé thời điểm liền tại tự mình dùng hắn điện thoại di động phát hồng bao. Hắc hắc, ta phát 50 ngàn hồng bao a." Hạ Tình cười giống tiểu hồ ly. "Hoa, vậy ngươi nhưng phát tài." Vương Vũ hiện tại chuyển chính thức sau một cái tháng cũng liền 50000, đối mặt trầm lãng xé Hạ Tình y o ga phục, Vương Vũ cũng không nhịn được động tâm tư. "Tình nhi, ngươi y o ga phục nhãn hiệu gì, ta cũng muốn mua một bộ, quá kiếm lời, một bộ y o ga phục đổi 50000 khối." Hạ Tình khinh bị nhìn Vương Vũ, ngươi coi như xong, một điểm hình đều không có, sẵn sẵn còn tạm được. "A, phải chết, ngươi trảo phóng ta, ta liều mạng với ngươi." Vương Vũ cùng Hạ Tình đùa giỡn một hồi liền riêng phần mình về phòng ngủ bắt đầu rửa mặt trang điểm. Trầm Lãng tại phòng tắm ngâm sẽ tắm, dội cái nước xong mới đi ra khỏi phòng tắm. T E Z U I E N N N E T. Mắt nhìn phòng khách trên mặt đất yoga đệm dấu vết lưu lại, Trầm Lãng trực tiếp thuận tay cuốn lại chuẩn bị một hồi lúc xuống lầu thuận tiện ném đi. Nữ nhân đi ra ngoài là có tiếng chậm, Trầm Lãng ngồi ở phòng khách xem TV, đối tượng mình vừa rồi họp còn tại dự vị, nơi nào còn có chỗ thiếu sót chuẩn bị ban đêm trở lại đón lấy chỉ gia chốt hai. Lý San San xem như hạ tình các nàng ba cái bên trong thứ một cái đi ra, hiện tại tháng 9, bất quá thủ đô vẫn là rất ấm áp. Lý San San rất hiểu như thế nào nổi bật ưu thế của mình, xuyên qua kiện màu hồng nghiên cứu văn áo sơ mi, phía dưới một đầu màu trắng quần jean, dẫm lên màu trắng đầu nhọn giày cao gót. Xinh đẹp không? Ta xoắn xuýt rất lâu mới tuyển bộ này. Lý San San tại trầm lãng trước mặt vòng vo vòng mong đợi hỏi thăm. Trầm Lãng dùng thực tế hành động đáp lại Lý San San, các loại Hạ Tình cùng Vương Vũ đồng thời đi lúc đi ra liền nhìn thấy phòng khách ghế sofa bên trên hôn nồng nhiệt hai người. "Uy uy uy, có thể hay không để cho chúng ta an tĩnh ăn cơm đi?" Hạ Tình cố ý đùa Lý San San. Lý San San muốn so Vương Vũ thoải mái nhiều lắm, Trầm Lãng trên đùi, cười nói với Hạ Tình, "Ai bảo các ngươi đi ra chậm như vậy, bất quá cũng là rất cùng lúc, một hồi sẽ qua đoán chừng các ngươi liền phải qua trong phòng của ta." Trầm Lãng trừng mắt nhìn Lý San San. Ta có đối khác đến trình độ kia. Tốt, chúng ta lên đường đi. Trầm Lãng đi tại cuối cùng, nhìn xem Hạ Tình tay trái kéo Vương Vũ, tay phải kéo Ly Sǎn Sǎn, trong lòng hài lòng chỉ số thẳng tắp tiêu thăng. Hạ Tình mặc chính là nhất quán nổi bật tự mình dáng người màu trắng bó sát người một chữ váy, lộ ra Hạ Tình thon dài cặp đùi đẹp, mặc dù không có Ly Sǎn Sǎn 1.2 đại chân dài lợi hại, nhưng cũng đầy đủ nam nhân tối ngon nghiện. Vương Vũ xuyên qua kiện màu lam nhạt lụa trắng váy dài, nhìn lên Lệ Học viện Phong. Không chút nào khoa trương mà nói, Trầm Lãng đi trên đường mang theo ba mỹ nữ, đơn giản tiện sắt tất cả nam nhân ánh mắt tiếc đấu. Tượng, đảo quốc xử lý. Lý San San muốn ăn Nhật Liêu, Trầm Lãng thỏa mãn đề nghị của nàng, tại trên mạng tra xét người đồng đều khá cao lại không tính đặc biệt lựa nhà hàng. Người không coi là nhiều, Trầm Lãng gọi điện thoại sau dự định bao một cái phòng, mang theo ba mỹ nữ cùng nhau ăn cơm ở đại sảnh vẫn là rất đà khách người. Nhà này nhà hàng tốt có vận vị, sửa sang không tệ. Lý Sán Sán lợi bình nói, "Trầm Lãng bọn hắn lựa chọn 1981 vị phần món ăn." Hạ Tình cười nói, "Khó được lão bản mang bọn ta ba cái nhân viên đi ra liên hoan, ban đêm muốn hay không qua quán ăn đêm này? Rất lâu không có đi chơi." Vương Vũ còn tốt, Lý Sán Sán cũng là thích chơi gây tính tình, bất quá biết rõ làm chủ là Trầm Lãng, liền ánh mắt nhìn về phía Trầm Lãng. "Ăn cơm trước, muốn bên trên không nhìn tới các ngươi biểu hiện." Hạ Tình cắt một tiếng, "Ban đêm Sán Sán để ngươi hung hãn đau đi." Ngươi qua không qua? Cái kia nhất định phải qua, bất quá ngươi xác định sẵn sàng đồng ý. Trầm Lãng cười nhìn về phía Lý San San. Lý San San vừa mới bắt đầu không có hiểu được, về sau kịp phản ứng vội vàng lung lay đầu, ta cũng không muốn, tỉnh tỷ, tỉ, ngươi cũng đừng lừa ta. Nói giỡn ở giữa, Đào Quốc chủ bếp tiến vào ngay trước trầm lãng mặt của bọn họ vì bọn họ làm lấy sushi, Lý San San một mặt ngạc nhiên nhìn xem Đào Quốc chủ bếp tay nghề. Hoa, nguyên lai like sushi là làm như vậy, ăn thật ngon. So trưởng học phụ cận sushi cửa hàng mạnh hơn nhiều lắm. Lý San san thưởng thức đạo quốc chủ bếp chế tác sushi, nhắm mắt cảm khái nói: "San san, ngươi cũng không nhìn một chút người ta là sushi một phương diện đại sư, yên tâm, về sau công ty của chúng ta không định kỳ thêm đồ ăn đều là loại trình độ này, đúng không?" Trầm tổng. Hạ Tình vừa ăn vừa cười hỏi: "Liên ngươi nói nhiều, ban đêm phạt ngươi thị tầm." Hạ Tình vô cùng đáng thương nhìn xem Trầm lão, "Hoàng thượng, thân thiếp tự giác thân thể suy yếu." Còn xin hoàng thượng ân xủng lý Quý phi cùng Vương Quý phi. Lý San San cùng Vương Vũ đều bị Hạ Tình làm vui vẻ, Trầm Lãng cũng là, không được, hoàng thượng nói lời nói còn có thu hồi đạo lý. Hừ, vậy ta một hồi còn xuyên ý ô ga phục, ngươi nếu là sẽ liền phải cho ta 50000 gối, hi hi, ngươi còn sẽ sao? Hạ Tình giơ lên đầu hỏi. Trầm Lãng vẩy một cái lông mày, ta cảm thấy ngươi trực tiếp mua 10 đầu tốt, ngươi cho là ta sẽ kém điểm này tiền. Lý San San cười nói, Tình tỷ Ngươi đây là dựa vào bị trầm tổng xe EO ga phục ngày nhập 1 triệu tiết tàu A. Ngươi cho rằng 50.000 dễ kiếm như vậy. Hừ, xe EO ga phục, không còn phải có hậu tục chính tự. Hạ tình khinh bị nhìn lý săn sán, an tĩnh ngăn sushi. Hạ tình cảm thấy tự mình vẫn là không cần một cái người treo trọc trầm lãng tốt, trầm lãng máy xúc công suất quá cao, đồng dạng đường hầm không chịu nổi khai thác. Trường 391, quán ăn đêm nhà vệ sinh có mị lực kỳ dị. Nhà này tên là Tượng. Đào Quốc xử lý chủ bếp là đào quốc người, sắp thực tay phương thức làm không sai, chế ra sushi cùng các món ăn ngon rất được Lý San San các nàng tán thành. An Mục nhỏ tròn Triệu Tam nữ bắt đầu quấy rầy đòi hỏi Trầm Lãng. Qua mà qua nha, vậy ngươi nếu là buổi chúng ta đi quán ăn đêm nhảy đi cô, chúng ta ban đêm cùng một chỗ hướng ngươi báo cáo làm việc, có được hay không vậy? Thật. Trầm Lãng sụ mặt. Hạ Tình xem xét liền biết rõ Trầm Lãng hiện tại khẳng định đã rồi tâm động, cô ý nói, vậy ngươi nếu là không đồng ý Chúng ta đành phải về nhà tự mình nhảy lấy chơi. Cái kia đi thôi, ban đêm đầu đề của các ngươi nhất định phải cùng một chỗ hướng ta báo cáo, công ty gần nhất đối với các ngươi hoàn thành nhiệm vụ số lần rất không hài lòng. Hạ Tình các nàng trợn mắt trừng một cái, Hạ Tình cùng Lý Sán Sán một trái một phải ôm trầm lãng cánh tay, xuất nhập quán ăn đêm đơn giản để nam nhân khác hâm mộ nhanh bạo tạc. Bất quá nhìn thấy trầm lãng bên người hai cái bảo tiêu, vẫn là rất quả quyết không dám trêu sự tình, xem xét liền là tiêu chuẩn nhị đại xuất hành tư thế, mỹ nữ, bảo tiêu đi theo. Chọn ghế dài, Trầm Lãng bọn hắn ngồi xuống, nhân viên phục vụ tới dọn giải ghế dài thấp nhất tiêu phí, Trầm Lãng tùy ý điểm chút rượu cùng trái cây đồ ăn vặt, đủ 7000 khối. Quán ăn đêm tràng tử bầu không khí rất này, Lý Sán Sán cùng Hạ Tình tiến đến liền có một ít hưng phấn, nhất là Hạ Tình cùng Trầm Lãng nhận biết trước, cũng coi là sản đêm khách quen, kể từ cùng Trầm Lãng nhận biết sau mới tính thu tâm. Bất quá người trẻ tuổi đều tốt chơi, Hạ Tình cũng muốn đến hảo hảo chơi một lần, nhưng không có Trầm Lãng tại cô nàng không dám tự mình đến rất dễ dàng xảy ra vấn đề. "Thân yêu, theo giúp ta qua nhảy một hồi nha, ta nếu là tự mình qua nhảy lại bị chiếm tiện nghi." Hạ Tình đi đến trầm lãng bên người, nức khí ngọt ngào làm lúc nói. Trầm lãng bị Hạ Tình kéo vào sân nhảy, hiện trường đi dư tự mình chơi rất này, một bài tương đối phấn khởi từ khúc để sân nhảy nam nữ theo hormone cùng rượu cồn kích thích càng phát ra phong túng. Quả thật như Hạ Tình nói, Hạ Tình hôm nay mặc màu trắng một chiếc bó sát người vậy, Tại quán ăn đêm loại này ám sắc ánh đèn lấp loé dưới, đơn giản như đồng tính cảm giác mê người cây thuốc phiện. Nếu là vẻ vang hạ tình tự mình thật đúng là đặc biệt nguy hiểm, khẳng định sẽ có tính trùng. Lên nào nam tới chiếm chiếm tiện nghi. Bất quá có Trầm Lãng tại, vậy thật là không ai dám, Trầm Lãng một M88 thân cao, tại quán ăn đêm bên trong thật hạc giữa bầy gà. Với lại Trầm Lãng dáng người cũng không phải gầy yếu loại kia, ngược lại rất cường tráng, mặc ngắn tay lộ ra rắn chắc có hình cơ bắp. Không ít lúc đầu dự định mượn rượu cồn thêm can đảm một chút tiểu lưu manh trong nháy mắt suy sụp. Xem xét liền đánh không lại, cái kia còn bên trên tự tìm một trận đánh cho tên người. Hạ Tình Khiêu Vũ nhảy rất nhuồn nhuễn, cố ý sát trầm lãng thân thể nhảy, ngươi xem đi, ta liền nói ngươi theo giúp ta mới được, trong sàn nhảy sắc. Sói rất nhiều. Trầm lãng cười gật đầu, hai tay đỡ lấy Hạ Tình vòng eo, màu trắng một chiếc bó sát người váy chói buộc Hạ Tình vốn là vòng eo thon gọn. Nhất là tại càng ngày càng này từ khúc dưới. Hozborn lên cao tốc độ muốn so bình thường thời điểm nhanh hơn nhiều. Hạ Tình cũng là như thế, tại đi rồi hoán đổi một cái khác thủ khúc không bao lâu, đã rồi nhảy nhảy chủ động tác hôn Trầm Lãng. Tại quán ăn đêm đều là chuyện rất bình thường, thậm chí nam nữ xa lạ có nhảy nhảy liền va chạm gây gổ cũng là rất thường gặp. Hạ Tình lôi kéo Trầm Lãng nhảy ba thủ khúc, mới hài lòng rời đi sân nhảy. Hạ Tình đột nhiên tại Trầm Lãng bên tai nói câu để Trầm Lãng đột nhiên hai mắt sáng lên, sau đó tự mình ố nẻo người tiến vào nhà vệ sinh nữ. Trầm Lãng nghĩ nghĩ, cảm thấy giống như mình quả thật cũng cần lần trước nhà vệ sinh, đều do quán ăn đêm ánh đèn quá mờ, Trầm Lãng không để ý đến bên cạnh nữ tính tiêu chí. Hạ Tình tốc độ nhanh nhất đem Trầm Lãng kéo vào trong môn, sau đó xiên tốt khóa cửa. Tại ghế dài bên này, Lý San San cùng Vương Vũ có chút nhàm chán uống vào hẹn Messi, Lý San San mắt nhìn điện thoại hỏi, đều thời gian dài như vậy, bọn hắn còn chưa có trở lại. Khả năng chơi điên rồi đi. Tình Nhi cùng một chỗ rất thích chơi quán ăn đêm. Vương Vũ nghi nghi giải thích nói: "Không thể nào, ta vừa rồi giống như nhìn thấy tình tỉ qua nhà vệ sinh nữ." Lý San San có chút nghi ngờ hỏi thăm: "Cái kia trầm lãng, ngươi thấy được không có?" Lý San San hồi tưởng nói: "Ta nhìn hắn cũng qua nhà cầu, nam sinh không thể so sánh nữ sinh đi nhà xí còn chậm." Vương Vũ duông duang tay: "Chẳng phải kết, hai người bọn họ qua chính là một cái nhà vệ sinh, ngươi hiểu không?" "Ngươi nói là?" Lý San San kinh ngạc khẽ nhếch miệng, tại nhà vệ sinh Khả năng tình đến nồng lúc tự nhiên nồng, yên nào, đến, chúng ta uống một cái. Vương Vũ cởi cùng Lý Sán Sán cùng Ly. Lại qua nửa giờ thời gian, trầm lãng mới đỡ lấy bước chân tập tên hạ tình trở lại ghế giải. Lý Sán Sán cùng Vương Vũ lướt nhau, Lý Sán Sán cô ý hỏi, các ngươi đây là nhảy mấy thủ khúc à? Ta kém chút đều chuẩn bị qua tìm các ngươi. Liên ba thủ khúc, tiểu vũ, nhanh cho ta ngược lại chén đến rượu, ta cuống họng nhanh, kêu bức khói, không khí hiện trường quá này. Hạ Tình trực tiếp đoạt vương vũ chén rượu cô đông cô đông cạn một chén Hèn Messi, mới dè chịu không ít. Người còn trong nhà cầu hô. Lý Sán Sán đã rồi không biết rõ mình nên nói cái gì cho phải, khả năng tự mình kiến thức quá ít. Đúng vậy à, ta lúc đầu muốn buồn bực thanh âm, ai bảo hắn không phải nói không khí hiện trường như thế này, ta trong nhà cầu hô đồng dạng có thể phối hợp bầu không khí. Hạ Tình Trừng trầm lãng một chút, trầm lãng một bộ không liên quan chuyện ta uống vào Hèn Messi, nhìn xem vẫn gật gù đắc ý trong sàn nhảy nhảy nhót nam nữ. Lý San San vốn là dự định để Trầm Lãng ngồi tự mình qua khiêu vũ, bất quá nhìn thấy Hạ Tình Bộ kia hình dáng, có chút tâm lý buồn bã, cái kia, vậy ta tự mình qua nhảy một hồi. San San, ngươi nếu là không muốn được xác, quỷ sợ cái mông liền để Trầm Lãng cùng ngươi, ta vừa rồi liền tốt treo, bất quá bọn hắn vừa nhìn thấy Trầm Lãng trong nháy mắt liền sợ, hi hi, vẫn là cao lớn uy vũ bạn trai tốt. Hạ Tình đối Trầm Lãng yêu thương cơ hồ đều muốn trong ánh mắt tràn ra tới. Lý San San tưởng tượng đã cảm thấy có chút buồn nôn, đi đến trầm lãng bên người nũng nịu giả ngây thơ hiến cái hôn, mới lôi kéo trầm lãng một lần nữa trở lại sân nhảy. Lúc đầu vừa rồi cái kia đợt tiểu quỷ cùng sắc, quỷ chính tiếc nuối vừa rồi gợi cảm xinh đẹp hạ tình không thấy, đối trầm lãng phẫn hận hùng hùng hổ hổ lấy. Liền thấy trong sàn nhảy lại tiến vào một cái nhan trị cao hơn hạ tình, dáng người cũng không kém, chính yếu nhất một đôi đôi chân dài quả là nhanh giải phá phía chân trời. Ta sát, cô nàng đúng giờ, nếu có thể làm ra qua chết cũng đáng giá. Một cái sắc mị mị tiểu quỷ đối bên cạnh một cái đồng bạn nói ra. Đồng bạn lắc đầu, ngươi có chết hay không ta không biết rõ, bất quá ngươi nếu là đụng cái kia cô nàng, khẳng định sẽ rất thảm, ngươi xem một chút bên cạnh nàng người nam kia. Sắc mị mị tiểu quỷ ngẩng đầu một cái, ngay tức khắc im lặng, ta sát, làm sao vẫn là người nam kia? Khả năng hai đều là hắn bạn gái. Hắn đồng bạn cũng rất phiền muộn. Chơi ạ, còn có loại này thao tác. Chúng ta nếu là đi sợ lại bị đánh chết. Sắc Mị Mị tiểu quỷ có chút không cam tâm. Tiểu quỷ đồng bạn rất lý trí cùng tiểu quỷ kéo ra thân vị, ngươi muốn tìm cái chết đừng mang ta lên, ta còn muốn sống lâu một chút. Lý San San cũng coi là cảm nhận được hạ tình câu nói kia ý tứ, mặc dù tốt nhiều nam nhân sắc mị mị nhìn chằm chằm tự mình, nhưng có trầm lắng lại, Lý San San cảm thấy tự mình đơn giản vô cùng an toàn. Cảm ơn ngươi, thân yêu. Lý San San cười duyên dâng lên tự mình hôn ông Nhật. Cảm ơn ta, liền đi theo ta. Trầm Lãng làm bộ muốn hướng nhà vệ sinh đi, vừa rồi uống một chút hèn nẻt xì si lại muốn đi nhà xí. Si. Lý San San một rõ dự, suy nghĩ một chút vẫn là theo đi qua. Chuẩn bị tự mình trải nghiệm quán ăn đêm nhà vệ sinh đến cùng nơi nào tốt nhất. Vậy mà để Hạ Tình có thể trong nhà cầu cũng theo không khí hiện trường lên tiếng thế lên. Chương 392, Lý San San thực lực. Tiểu Quỷ cùng Tiểu Quỷ đồng bạn cũng tò mò Trầm Lãng mang theo Lý San San qua đâu, lặng lẽ đi theo phát hiện Trầm Lãng vậy mà Quang Minh chính đại tiến vào nhà vệ sinh nữ. Tiểu quỷ nhịn không được nói: "Ta sát, người anh em này sợ không phải mưu lừa. Ta vừa rồi không nên như vậy sợ." Tiểu quỷ đồng bạn còn chưa kịp phát biểu ý kiến của mình, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến lý sàn sàn thanh âm. Tiểu quỷ trong nháy mắt trầm mặc: "Huynh đệ, vị này đại lão là cao nhân, chúng ta vẫn là rút lui đi, nhìn xem cái khác mọi tử." Trốn đi trốn đi, không so được, tại nhà vệ sinh nữ chơi như thế tứ không kiến sợ, xã hội đại lão." Tiểu quỷ đồng bạn đồng ý nói. Hai người cùng nhau diệu ao tìm kiếm mới độc thân nữ con ngồi. Trần Mánh liền thủ tại nhà vệ sinh phụ cận, trầm lãng căn bản 400 yên tâm an toàn của mình vẫn dễ, trần bánh một cái có thể giải quyết mười mấy tử quỷ. Các loại trầm lãng đỡ lay lý sánh sánh ghế giải thời điểm, hạ tình nhịn không được trêu ghẹo nói, chúng ta lần này mở không nguồn công, chỉ là đi nhà xí thời gian liền để ngươi hài lòng. Trầm lãng cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vương Vũ, ngươi không muốn khiêu vũ sao? Vương Vũ đầu lay động cùng trống lúc lắc giống như, ta không qua, ta liền uống chút rượu liền tốt gia cũng không muốn run chân trở về. Nói xong, Vương Vũ còn cười hì hì nhìn xem Hạ Tỉnh cùng Lý San San. "Vậy ngươi ban đêm thứ một cái báo cáo làm việc, ta đối công tác của ngươi nội dung cùng thái độ rất bất mãn." Vương Vũ ngay tức khắc sắc mặt thảm đạm xuống tới, "Tôi nghiệp nhìn xem Trầm Lãng, biệt nhà, cái kia, vậy ta qua Khiếu Vũ." "Được rồi." Trầm Lãng lúc này mới hài lòng lôi kéo Vương Vũ lần nữa tiến vào sân nhảy, tiểu quỷ huynh đệ còn không có tìm tới con ngồi, nhìn thấy Trầm Lãng lần nữa lôi kéo mỹ nữ tiến vào sân nhảy. Hai huynh đệ trực tiếp khoanh tay nhìn xem Trầm Lãng cùng Vương Vũ nhảy thế nào múa, Đồng Dạng nhảy ba thủ khúc, Vương Vũ cũng có chút cảm xúc đi lên, trong lòng đã có chuẩn bị, liền cùng Trầm Lãng cùng một chỗ qua đánh kẻ lưỡi đỏ quán ăn đêm thần bí nhà vệ sinh. Các loại Trầm Lãng mang theo Đồng Dạng bước chân tập tên Vương Vũ đi trở về ghế giải thời điểm, Hạ Tình cùng Lý Sán Sán cùng một chỗ vỗ tay, chúc mừng Trầm tổng hoàn thành nhà vệ sinh tâm sát. Trầm Lãng cười ha ha xuống, mang theo Hạ Tình các nàng uống sẽ rượu trực tiếp rời đi quán ăn đêm. Trở lại phủ Lực Thập Hảo, hạ tình các nàng mặc nhân viên phụ. Đứng thành một hàng chờ đợi Trầm Lãng phê chỉ thị. Các ngươi ba cái tối hôm nay báo cáo coi như để cho ta hài lòng, bất quá các ngươi trên vai nhiệm vụ rất nặng, dạng này các ngươi cùng một chỗ đến trong phòng ngủ hồi báo cho ta làm việc, ta mọi người kiểm tra. Nói xong, Trầm Lãng trước vào phòng ngủ, hạ tình trợn mắt chừng một cái, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Đông dạng, mau vào đi thôi, vì ngày mai liều mạng. Hôm nay định giải quyết Trầm Tổng Đại Đan. Lý San San năm năm đấm, ngẫm lại ngày mai Trầm Lãng mang các nàng qua Liễu Mạng liền phá lệ có sức lực. Đúng vậy à, mấy trăm triệu đại đơn đặt hàng, hai người các ngươi lấy thêm, tao ít cầm điểm liền tốt. Hạ Tình mở ra lựa nhỏ làn xe. Tình Nhi, ngươi là đại tỷ, ngươi hẳn là cho chúng ta làm ra tấm gương, dạng này ngươi cố gắng cầm xuống Trầm Tổng một nửa đơn đặt hàng, thế nào? Vương Vũ cười hì hì hỏi thăm. Hạ Tình trừng Vương Vũ một chút, tốt ngươi tiểu Vũ thì đòi ta đối ngươi tốt như vậy, chầm tổng một nửa đơn đặt hàng là dễ cầm như vậy. Cái kia trừ phi ta tăng ca đến sau nửa đêm mới được. Cuối cùng chầm Lãng hơn trăm triệu đơn đặt hàng vẫn là bị Hạ Tình ba người chia cắt, tại chầm Lãng đưa ra ngày mai dạo phố liều mạng hạn mức làm 500.000, ai cầm đơn đặt hàng càng nhiều, ai mua sắm hạn mức càng nhiều. Lý San san rượi vào tự mình 1.2 đại chân dài, thành công cầm xuống chầm Lãng một nửa đơn đặt hàng, quả thực để Hạ Tình cùng Vương Vũ cam bái Hạ Phong. Sáng sớm Trầm Lãng đã thành thói quen sáng sớm ở phòng khách máy chạy bộ bên trên rèn luyện, trong phòng cung cấp ấm tương đương xuất sắc, Trầm Lãng cởi trần, lộ ra tự mình to con cơ bắp chạy bộ lấy. Trong phòng, hạ tình ba người đều có chút mắt buồn ngủ mê ly, Lý San San thứ một cái tỉnh. Nhẹ nhàng đi đến phòng khách nhìn thấy một bộ tinh lực mười phần kiện thân Trầm Lãng, Lý San San xem như đối Trầm Lãng thể chất bội phục. Ngươi thể lực là thật tốt, thân yêu, ta yêu ngươi chết mất thôi. Lý San San đi đến máy chạy bộ một bên Hai tay dựng tại hai bên lan can, ngẩng lên đầu tác hôn. Trầm lãng cười hôn một cái, nhanh rửa mặt qua, thông tri hạ tình cùng Vương Vũ, lại không các nàng mua sắm hạn mức đều cho ngươi, ta chỉ đem ngươi qua. Tốt tốt, vậy ta qua thông tri các nàng. Lý San San quay người qua phòng ngủ thông tri hạ tình cùng Vương Vũ. Nghe xong mua sắm hạn mức muốn tiện nghi Lý San San, Hạ Tình ngay tức khắc một bàn tay đánh tại Vương Vũ trên cánh tay. Mau dậy đi, Tiểu Vũ, lại không ngươi chế nổ túi xách liền bay. Bay bay đi đâu rồi?" Vương Vũ vướt mắt hỏi. Hạ Tình một bên giải thích một bên số dường, "Ngươi lại không rửa mặt chuẩn bị, Trầm Lãng liền phải đem ngươi mua sắm hạn mức chuyển cho sẵn sẵn." "A, không được, chờ ta sẽ, ta cái này." Vương Vũ ngay tức khắc thanh tỉnh, giống linh hoạt mèo con đồng dạng phi tốc vén chăn lên xuống giường rửa mặt. Trầm Lãng tại trên bàn cơm ăn bánh mì cùng sữa bò, nhìn xem ăn mặc chỉnh tề tam nữ cười, "Các ngươi à, liền mua sắm có thể nhất trị ngươi nhóm ngủ nướng bệnh. Ngươi quá xấu rồi, sẵn sẵn." Người trước kia luyện thể dục sao? Ta cùng Tiểu Vũ cộng lại cũng không sánh bằng ngươi." Hạ Tình vẫn là có chút không cam lòng nói. Lý San Sa nán phiến diện bao, có chút kiêu ngạo nói, "Ta từ nhỏ đã là dài ngắn chạy quân quân, ai bảo ta chân dài chạy bộ có ưu thế đâu, bình thường thường xuyên chạy bộ." Hạ Tình lúc này mới hiểu rõ tiêu tan, trách không được, về sau ta cũng phải tăng cường rèn luyện, tối thiểu còn mạnh hơn Tiểu Vũ. Vương Vũ ngay tức khắc không làm, "Các ngươi liền khi dễ ta, ta không muốn hạn mức nhỏ nhất mà." Ngày hôm qua thắng bại đã phân, Lý San San một mình cầm xuống 250 ngàn han ước, hạ tình cùng Vương Vũ chia đôi phần 250 ngàn. Thủ đô Tinh Quang Thiên địa Bạch. Trầm Lãng nhìn xem tối hôm qua còn lẫn nhau một mình làm chiến tam nữ, đoàn kết như là tốt nhất khuyên mận, quét sạch từng nhà xa xỉ phẩm cửa hàng. Lý San San là đẹp hỏng, đây là Lý San San lần thứ nhất hưởng thụ làm Trầm Lãng nữ nhân viên tốt phúc lợi. Tay nắm lấy 250 ngàn han ước, Lý San San tuyển không ít trước kia một mực gư thích lại mua không nổi bằng hiệu. Sen lo gen đồ trang điểm không sai, mua một bộ. Đi ổ nước hoa cùng son môi không sai. Ân cũng tới một bộ. 250.000 khả năng người bình thường một cái tháng tiền lương, Lý San San ngay từ đầu cũng cho rằng thật nhiều. Nhưng đi dạo đi dạo, Lý San San phát hiện hạn mức của chính mình vậy mà toàn bộ dùng hết. Đương nhiên thu hoạch cũng là từng túi xa xỉ phẩm, Trầm Lãng rất có dự kiến trước để Trần Mạnh cùng Vương Kiền lần lượt đưa về Mạc Thạ tổng giám đốc cùng mẹ xe Dead Ben Beat dê giường phía sau bên trong. Vương Vũ chỉ có 120.000 năm hàn mức, mua một luân nhớ mãi không quên chế nổ mới ra túi sách liền xài 3 và 5. Đáng sợ nhất không phải mua túi sách quý, mà là quen thuộc loại ngày này, lại trở lại trước đó bình thản phổ thông thời gian, đoán chừng có rất ít nữ nhân có thể làm được. Lý San San không có chút nào hối hận gia nhập hạ tình các nàng chút nữ nhân viên đồng sự ý tứ, cô sống như vậy không phải liền là Lý San San vẫn muốn sao? Toàn bộ đạt được, Lý San San bây giờ nghĩ liền là về đi đón lấy bảo trì giàn luyện. Tranh thủ lần tiếp theo thu hoạch được mua sắm hạn mức phúc lợi thời điểm, tự mình còn có thể một mình cầm xuống một nửa hạn mức. Chương 393: Taich quán ăn đêm khuyết chương kế hoạch. Liên tiếp cho hạ tình các nàng ba cái mở mấy ngày hội, hạ tình các nàng cũng cố gắng hoàn thành trầm lãng bố trí các loại đầu đề. Tỷ như như thế nào trở thành một tên ưu tú giáo sư, cùng bà mẫu, y tá, tiếp viên hàng không mấy loại đầu đề. Vì càng thâm nhập tiếp xúc chút chức nghiệp, hạ tình các nàng mặc vào chút nghề nghiệp chế phục qua càng thâm nhập hiểu rõ một nghề nghiệp bị lực. Tại Trầm Lãng tỉ mỉ chỉ đạo dưới, hạ tình các nàng đối chút chức nghiệp có rất nhiều lý giải cùng suy nghĩ. Hồng Phiêu sân bay. Trầm Lãng tại thủ đô chờ đợi một trận, lần nữa Thượng Hải, Thượng Hải bên này tại X quán ăn đêm vẫn chờ Trầm Lãng 100 triệu tài chính rót vào. Trần Vân sớm giấy thông hành cơ đến đây tiếp Trầm Lãng, ngồi ở hàng sau, Trầm Lãng hỏi, TikTok app khai thác thế nào? Hiện tại theo lúc đều có thể online. Tại chúng ta gia nhập thương thang khoa học kỹ thuật định chế cá tính hóa để cử động cơ cùng mỹ nhân, lọc kính các loại công năng sau. Nhất là Trầm tổng ngươi đặc biệt yêu cầu dựng thẳng bình phong phát ra nhận lấy tất cả nhân viên nhất trí tán thành, chúng ta đều có lòng tin đánh tốt tiếp tục thứ nhất cẩm. Trần Vân ngữ khí kiên định nói. Vậy là tốt rồi, làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị, theo hoa hạ có hiệp họp chuyển đến ra, đến lúc đó liền là tiếp tục nhất phi trùng thiên thời gian. Trầm Lãng cười nói câu, tay vẫn là phóng tới Trần Vân trên ủi. Ban đêm có thể qua nhà ta sao?" Trần Vân cắn môi, có chút mị hoặc hỏi: "Xem tình huống đi, một hồi ta muốn qua tại Ich quán ăn đêm đêm 100 triệu đánh đi qua, cũng thuận tiện nhìn xem Trần Ngũ bọn hắn làm trò thế nào." Trầm Lãng cũng không xác định nói. Trần Vân hơi có chút thất vọng, "Vậy được rồi, vậy ngươi nếu có thể nhắc tới trước cùng ta nói một tiếng, cha mẹ ta nghe nói ngươi trở về Thượng Hải liền để ta không phải kéo ngươi cùng một chỗ về qua." "Vậy được rồi, có thể xe mượn Trầm Lãng nhìn xem Trần Vân có chút thất vọng bộ dáng, lòng mềm nhũn nói: "Trần Vân ngay tức khắc trên mặt xuất hiện nụ cười, lắc đầu nói: "Ta không đợi, ta ở công ty chờ ngươi, ngươi đến lúc đó tới đón ta." Trầm Lãng cười gật đầu, đi ngang qua vi mô thế giới thời điểm, trực tiếp cho Trần Vân ném ra hiệu lái xe qua Đại Đông Phương. Đến Đại Đông Phương, dọc theo thang lầu đi vào B1 tầng, nhìn thấy nguyên bản diệp tử hi cửa hàng đã rồi bên ngoài bị một mảng lớn màn sân khấu che chắn, trên đó viết to lớn tại ịch tiêu chí. Không ít đi ngang qua Triều Nam mỹ nữ đều hiếu kỳ nhìn thoáng qua, Trầm Lãng sớm gọi qua điện thoại, Trương Đông mang theo Trần Ngũ cũng tại cửa hàng bên ngoài chờ lấy Trầm Lãng. "Thế nào?" Trầm Lãng cười cùng Trương Đông Trần Ngũ bắt chuyện qua hỏi thăm. Trương Đông dẫn Trầm Lãng đi vào thi công hiện trường, chỉ vào bên trong bận rộn thi công công nhân nói: "Hiện tại vẫn còn giai đoạn trước dỡ bỏ giai đoạn, chúng ta cần đem đồ vật bên trong đều thanh lý mất, tóm lại cần thời gian rất lâu." Trầm Lãng cũng không ngoài ý muốn, ta lần này tới là cho các ngươi đưa tiền tới. 100 triệu tài chính tùy thời có thể lấy đánh vào tài khoản, chúng ta hiện tại liền qua chuyển khoản. Tôn Tại Lâm Tuấn làm người trung gian, Trầm Lãng cùng Trương Đông ngược lại là không có gì tin đảm nhiệm không tín nhiệm, dù sao cụ thể chi tiêu đều có chuyên môn thuê tài vụ phụ trách giám thị. Trần Ngũ đạt được cơ hội cùng Trầm Lãng hàn huyên sẻ, bọn hắn cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này tăng thêm chút mới thiết kế nội dung tiến vào. Trầm Lãng ngược lại là không có gì phản đối, với lại xác thực gia nhập mới thiết kế lý niệm về sau, Có nhiều chỗ so phương án lúc trước còn muốn tiền vệ cùng thời thượng. Lớn mật đi làm, ta cần chính là ta ít nhất cử khai hỏa tự mình Thượng Hải đem thứ nhất cửa hàng danh khí. Trầm lãng đối Trần Ngũ bàn giao một câu. Trần Ngũ vô ngực nói, Trầm Tổng, Ngài yên tâm, ta cùng ta đoàn đội một năm này trên cơ bản liền tại hạng mục bên trên hao tổn, ta khẳng định cho Ngài giao ra một cái hài lòng bài thi. Làm tốt hạng mục, chưa chắc không có cái khác cơ hội hợp tác, ta ít không có khả năng chỉ có Thượng Hải một nhà. Trầm Lãng ý vị thăm trưởng đối Trần Ngũ cùng Trương Đông nói câu liền rời đi. Nhìn xem Trầm Lãng ly khai, Trương Đông nhịn không được tâm thần bị vừa rồi Trầm Lãng câu nói kia xúc động, đây là muốn đem Tạ Yich quán ăn đêm làm thành cả nước mắt xích nhãn hiệu ý tứ a. Khụ khụ, Đông tử, vừa rồi Trầm tổng ý tứ. Trần Ngũ có chút không xác định, nhưng vẫn là có chút chờ mong tự mình nghĩ liền là Trầm Lãng nói ý tứ. Làm tốt lần này, về sau cái khác Tạ Yich quán ăn đêm khả năng ý nguyên giao cho các ngươi đoàn đội. Trương Đông cười lưu lại một câu Liên đuổi đi theo. Lưu tại chỗ cũ trần ngũ cười ngây ngộ một hồi, sau đó tinh thần sung mãn đi trở về thi công hiện trường, đối tự mình đoàn đội nói, hạng mục đều cho ta rớt sức, cái này liên quan đến về sau công ty của chúng ta có thể hay không trở thành tại x quán ăn đêm hợp tác đồng bạn. Giót giờ bạ vừa tờn xếp sau, Trương Đông cũng rất ưa thích giót giờ bạ vừa tờn thu cùng vẻ ngoài dưới, đồ vật bên trong bên trong xa hoa bố trí. Tiểu lãng, vừa rồi ta nếu là không để ý tới giải sai. Về sau ngươi chuẩn bị đem tại X khai biến cả nước. Trương Đông có chút mong đợi nhìn xem Trưởng lão, bất luận cái gì một nhóm có thể làm tốt đều tồn tại ích lợi thật lớn cùng tiềm cảnh. Khai biến cả nước không đến mức, mấy thành thị cấp 1 vẫn là có thể suy tính, tỉ tí như tiếp xuống có thể lựa chọn tại Dung thành cùng thủ đô tìm kiếm địa phương. Trương Đông nhịn không được hỏi, vậy chúng ta là tiếp lấy hiện tại cái công ty này, vẫn là ta sẽ một lần nữa làm công ty, chủ yếu kinh doanh tại X quán ăn đêm nhãn hiệu? Hiện tại này nhà công ty đến lúc đó bị hợp nhất làm phần công ty. Trương Đông gật đầu, cái kia tiểu lãng, Đông ca trong nhà hơi có tài sản, dạng này ta còn có huynh đệ tại thủ đô rất có năng lượng, ta cam đoan thủ đô quán ăn đêm ngươi tùy tiền mở, khẳng định không có vấn đề, hắn cũng phải tham gia một cố, không trả tiền ta ra. Trầm Lãng có chút ngoài ý muốn muốn nhìn xem Trương Đông, nghĩ nghĩ gật đầu nói, có thể, tiền chúng ta chia đôi phần liền tốt, đến lúc đó lại nghiên cứu ra tư tỷ lệ. Dễ nói dễ nói. Hiện tại Thượng Hải Ta Ich quán ăn đêm còn không có chuẩn bị cho tốt, tối thiểu phải đợi Thượng Hải Ta Ich quán ăn đêm đánh ra danh tiếng của mình lại nói. Trương Đông cũng cười nói, "Đến công hành, Trầm Lãng đem 100 triệu chuyển đến Trương Đông tài khoản." Trương Đông xem như nhìn thấy Trầm Lãng tại công hành năng lượng, phó chủ tịch ngân hàng tự mình đưa ra đại môn, nhưng không là người bình thường có thể tiếp nhận đãi ngộ. Tuy nói Trầm Lãng thiếu công hành 10 chữ, nhưng công hành đồng dạng cũng từ trên thân Trầm Lãng lửa lấy lợi tức tiền. Nhưng này uý tiền coi như tiền mua được tờ giờ giờ cổ phần, dù là một mục thiếu 2 năm, đến lúc đó tờ giờ giờ đưa ra thị trường, cổ phần hất lên bán trực tiếp lừa lật vài tỷ. Có châm lãng 100 triệu tài chính, Trương Đông cũng liền thả lỏng trong lòng về qua tiếp tục giám sát. Nói lên đầu tư tại X quán An đêm, Trương Đông là thứ hai đại cổ đông, vạn tử hào thân phận không tiện, diệp tử hi liền là nhà giàu nữ hài, giao ít tiền vẫn được, nhìn xem thi công thôi được rồi. Lâm Tuấn hiện tại một mục phụ trách thượng hải câu lạc bộ giám sát. Có thể nói Trương Đông cùng Lâm Tuấn đây đối với biểu huynh đệ cũng coi là cám mẹ một lửa, đều đang cấp thầm lão bản làm công. Bất quá tồn tại trầm lãng hứa hiện tại, Trương Đông hiện tại giống như Lâm Tuấn, đối trầm lãng lời nhắn nhủ nhiệm vụ phá lệ nghiêm túc. Chỉ cần khai hỏa tại Ich quán ăn đêm danh khí, đến lúc đó tại Ich khai biến cả nước liền là bọn hắn một ngày thu đấu vàng thời điểm. Trương Đông tự nhiên đem Ich quán ăn đêm xem như tự mình chuyện trọng yếu nhất, cơ hội cùng Trần Ngũ Trư ăn cơm ra đi ngủ đều một mực tại công trường nhìn xem. Tranh thủ tốc độ nhanh nhất giải quyết tại quán ăn đêm sửa sang. Chương 394, nôn mấy lần. Cơ hồ là chuẩn lúc tại năm điểm, Trầm Lãng xuất hiện tại Vimô thế giới cho ở dưới lầu. Tiếp vào Trầm Lãng điện thoại Trần Vân, cố ý bổ trang, mặc màu đỏ váy dài giẫm lên giày cao gót màu đen đi ra. Rốt giờ bà Upton bá khí rời đi dưới lầu, cách bình phong dâng lên, sau khoang thuyền Trầm Lãng cùng Trần Vân bắt đầu thưởng ngày ân ái. Trần Mánh vừa nhìn thấy Trầm Lãng dâng lên cách bình phong liền hiểu được chạy tốc độ dần dần chậm dần thẳng đến bình ổn. Lại thêm trên đường thỉnh thoảng kẻ xe, rốt giờ ba ự toàn thể tích khổng lồ, tính ổn định cũng rất tốt, chưa từng xuất hiện thân xe không ngừng lay động hiện tượng. Trần Vân quay cửa xe xuống để đón không khí, một cô kỳ dị hương vị truyền vào trầm lãng cùng Trần Vân trong mũi, Trần Vân nhìn xem trầm lãng trêu đùa biểu lộ có chút không thuận theo bóp lấy trầm lãng. Trần Vân bắt đầu một lần nữa thu thập tự mình quần áo cùng tóc, không ngừng đứng trước tấm gương bổ trang liếc mắt mắt trầm lãng phàn nàn nói, đều là ngươi. Ta vẫn phải một lần nữa trang điểm, nhớ kỹ để Mạnh Ca qua giữa xe, ghế sau đều có vết nước. Mạnh Ca sẽ, không có chiếc này còn có cái khác lái xe. Trầm Lãng không thèm để ý nghiêng chân hưởng thụ lấy thoải mái dễ chịu. Đến Trần Vân nhà, Trầm Lãng cũng không mang thứ gì, cùng Trần Vân phụ mẫu đều sớm quen thuộc, tự nhiên không cần giả bộ như con rể mới vừa lên cửa dáng vẻ. "Tiểu Lãng, tiến nhanh đến, A Di ngươi vừa nghe nói ngươi đã đến, cố ý đi thị trường mua không ít đồ ăn, chuẩn bị ban đêm cho ngươi bộc lộ tài năng." Trần Nam tại cửa ra vào mở cửa về sau, cho Trầm Lãng cùng Trần Vân cầm giáp lên nói: "Ta ơn thúc thúc Gazi." Trầm Lãng khách khí trở về cô, liền như quen thuộc vào nhà cùng Trần Nam ở phòng khách hạ sẽ cờ tướng. Trần Vân về phòng ngủ đổi thân màu đen tơ tầm đai đeo váy ngủ, hào phóng ngồi tại Trầm Lãng đằng sau, hai tay ôm Trầm Lãng cổ ôn nhu như nước nhìn xem Trầm Lãng cùng cha mình chơi cờ tướng. "An cơm đi, biệt chơi cờ tướng." Lao đầu tử qua đem cái kia bình lao chu đưa tới rượu ngon lấy ra, "Ngươi cùng tiểu lão uống chút." Vương Tĩnh Nhàn cười đi tới nói, Trần Nham còn không có xong có chút không bỏ, nhưng nhìn thấy Vương Tĩnh Nhàn quét tới một ánh mắt, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. "Tốt, ta cái này đi lấy rượu, hai nhà chúng ta cơm nước xong xuôi đang đánh cờ." Trần Lãng cười không nói, đi theo Trần Vân qua giữa tay, trên đường nhỏ giọng nhỏ lớp bọn, xem ra ban đêm cha ngươi lại được bị ta giúp nhiều. Trần Vân cười hỏi, "Vì cái gì a? Ai bảo hắn lôi kéo ta cơm nước xong xuôi chơi cờ tướng, vẫn là mẹ ngươi anh minh." Rõ ràng cơm nước xong xuôi liền nên chúng ta trở về phòng làm vận động tiêu hao, cái gì cỡ tướng?" Trầm Lãng bĩu môi nói. Trần Vân Vũ Mỹ chợt nhìn Trầm Lãng một chút, "Ngươi bị cha ta nghe thấy, nhìn hắn không đánh ngươi. Đánh ta là không thể nào, chọc giận ta theo lúc cho hắn đưa ngoại tôn đi ra." Trần Vân nói không lại Trầm Lãng, cũng không để ý Trầm Lãng tự mình rửa tay liền đi nhà hàng, ngồi tại trên ghế chuẩn bị bắt đầu ăn. "Tiểu Vân, đêm nay ngươi thật giống như không phải kỳ an toàn." Vương Tính nhàn trộm liếc một cái phòng vệ sinh. Nhìn thấy Trầm Lãng còn chưa có đi ra, tiến đến Trần Vân bên thai nhỏ giọng hỏi thăm: "Mẹ, ta không phải nói hai chúng ta năm bên trong khẳng định cho các ngươi muốn ngoại tôn đi ra mà?" Trần Vân bị Vương Tĩnh nhàn hỏi như vậy, nhịn không được có chút ngượng. "Ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, có thể hiện tại liền muốn hài tử, làm gì không phải các loại hai năm sau." Vương Tĩnh nhàn rất rõ ràng vẫn là hy vọng Trần Vân nhanh chóng mang thai. "Vật này không nhất định, ta cũng không xác thực nhất định có thể không thể mang thai." Trần Vân cũng rất buồn bực. Mỗi lần trầm lãng đều không khai thác an toàn biện pháp, nhưng chính mình là không mang thai được, cũng thật sự là rất tàm môn. Tiểu Vân, ngươi lần này nhìn nhìn lại, mấy ngày nay ngươi đem tiểu lãng buộc lại, mỗi ngày cùng cái kia cái gì, nếu là còn không có dựng, đến lúc đó ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra, nhìn xem ngươi có phải hay không không dựng. Vương Tĩnh nhàn ra lấy chủ ý. Trần Vân chợt nhìn Vương Tĩnh nhàn một chút, ta làm sao có thể không dựng? Thân thể ta tốt lấy đâu, ta trước kia kiểm tra sức khỏe nhưng không có tra ra trải qua không dựng. Cái kia không thể là. Vương Tĩnh nhàn nhịn không được đoán mò. Trần Vân đem Vương Tĩnh nhàn đẩy tại trên ghế ngồi xuống, "Tuất, mẹ, Trầm Lãng còn trẻ như vậy không có khả năng không dụ, ngươi yên tâm đi, ta đêm nay tận lực tranh thủ." Được rồi. Nói xong, Trần Vân tự mình cũng đỏ mặt, loại này chuyện riêng tư làm cha mẹ mình mặt cũng thực tại ngượng rất. Các loại Trầm Lãng đi tới, Vương Tĩnh nhàn lập tức cho chuyện lên chuyện khác, Trần Nham cũng cầm một bình rượu đi tới. Vương Tĩnh Nhàn làm tám món ăn đều là Bình Thường Trầm Lãng cùng Trần Vân thích nhất, Trầm Lãng cũng rất cảm động Vương Tĩnh Nhàn đối tự mình tốt như vậy, ban đêm chỉ có thể cố gắng bồi tốt Trần Vân làm báo đáp. Sau khi ăn xong, Trần Nham một bộ mắt say lờ đờ mê ly bị Trầm Lãng ngưng về phòng ngủ, Vương Tĩnh Nhàn soát lấy bát đối Trầm Lãng cùng Trần Vân nói: "Các ngươi trở về phòng bên trong đi, ta và cha ngươi đã lớn tuổi rồi đi ngủ sớm, các ngươi không cần để ý chúng ta." Cóng Trầm Lãng ánh mắt, Vương Tĩnh Nhàn cho Trần Vân nháy mắt, Trần Vân lặng lẽ gật đầu. Vương Tĩnh nhà lúc này mới hài lòng nhìn xem Trần Vân cùng Trầm Lãng rời đi phòng bếp thân ảnh, trở lại hai người phòng ngủ. Trần Vân nhìn xem nằm ở trên giường chơi lấy điện thoại di động Trầm Lãng, nhịn không được hỏi, mẹ ta ban đêm hỏi ta, nói ta làm sao một mực không có mang thai. Vậy sao ngươi nói? Ta nói ta tự mình cũng không rõ ràng, mỗi lần đều không khai thác các an toàn biện pháp, liền là không mang thai được. Trần Vân nói tiếp cũng rất buồn rầu cùng hoang mang, Trầm Lãng ngẩng đầu nhịn cười không được, làm gì như vậy cơ cậu, khả năng duyên phận không đến có, tinh trùng vỡ nát khí, tại, Trần Vân muốn mang thai căn bản không có khả năng. Trần Vân nhìn tiếp lấy chơi điện thoại di động Trầm Lãng, ngồi ở giường bên cạnh Cô Y nói, cho nên mẹ ta hỏi ta có phải hay không không dự. Không dự? Người không phải đâu. Trầm Lãng cũng hỏi rõ ngẩng đầu nhìn một chút Trần Vân. Trần Vân liếc một cái, dĩ nhiên không phải, ta hàng năm đều qua kiểm tra thân thể, ta là khỏe mạnh nhất thụ thai thể chất, có được hay không? Tiếp theo, Trần Vân tiếng nói nhất chuyển Cô Y có chút trêu chọc nói, Ta cảm thấy ngược lại là ngươi, sẽ không tuổi quá trẻ liền không rụt đi. Ngươi nói ta không rụt. Trầm lãng ngay tức khắc sầm mặt lại, nhìn xem Trần Vân. Trần Vân cũng trong lòng âm thầm vui mừng, đúng à, ta khỏe mạnh lại nghi ngờ không được hải tử, không phải ngươi không rụt, chẳng lẽ là cái gì? Ha ha, buổi tối hôm nay ta liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là khỏe mạnh nhất nam nhân. Trầm lãng làm hổ đói vụ mồi chi thế nhào đi qua, Trần Vân rất nhanh liền phát hiện tự mình hiểu lầm, Trầm lãng là thật khỏe m Tuyệt đối không phải tự mình phỏng đoán có không dục các loại tai họa ngầm ma bệnh. Trầm Lãng đã chứng minh tự mình, đương nhiên nên sử dụng tinh trùng vỡ nát khí vẫn là muốn sử dụng. Hôm nay Trần Vân nghỉ ngơi một ngày, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ tối hôm qua Vũ Nhục Trầm Lãng bị Trầm Lãng trừng phạt có chút thảm. Trầm Lãng cũng không ăn điểm tâm, trước kia liền trực tiếp chuẩn đi, Vương Tĩnh Nhàn cầm bữa sáng tiến vào phòng ngủ. Trên giường Trần Vân nhớ tới, nhưng cảm giác được thể cốt đầu đều mềm nhũn đông dạng. Vương Tĩnh Nhàn cười đỡ dậy Trần Vân, "Tiểu Vân, Tối hôm qua nghe mẹ lời nói sao? Nghe, ta chỗ này lại không an toàn gì biện pháp." Trần Vân thẹn thùng gật đầu. Cái kia tiểu lãng tối hôm qua nôn đảm mấy lần. Trần Vân không hiểu ra sao, nôn đảm. Sau đó nhìn thấy Vương Tĩnh Nhàn có chút trêu cợt ánh mắt, hiểu được dịu dàng nói, "Mẹ, người nói cái gì? Người đứa nhỏ này có cái gì, mau nói." Vương Tĩnh Nhàn ngắt lời nói. "7 lần." Trần Vân nói xong, thẹn thùng cúi đầu xuống, cũng không dám nhìn Vương Tĩnh Nhàn. "7 lần." ân, không sai biệt lắm không có vấn đề, buổi tối hôm nay tiếp lấy cố gắng, nghe không?" Vương Tĩnh Nhàn hài lòng căn dặn một câu, liền rời đi. Trần Vân thì là im lặng nhìn xem rời đi Vương Tĩnh Nhàn, đây quả thật là mẹ ruột của mình. Nữ nhi của mình bị nôn 7 lần, lại còn muốn tiếp tục bảo trì. Chương 395, mới phúc lợi, bảo kích trải nghiệm xung quanh. Theo Trầm Lãng cho Tạ Ich quán ăn đêm 100 triệu tài chính chi tiêu, Trầm Lãng vận dụng là cải tiền trò chơi Hàn Mặc. Tự nhiên trò chơi điểm kinh nghiệm trong nháy mắt đạt tới thăng cấp cần thiết, cũng tự động thanh không dư thừa điểm kinh nghiệm. Trò chơi thăng cấp xong, chúc mừng người chơi đẳng cấp để thăng làm lở vợ 7, không 100 vạn, mỗi lần thăng cấp dư thừa điểm kinh nghiệm tự động về 0. Người chơi phúc lợi tăng lên, mỗi phút đồng hồ treo máy cải tiền kim để thăng làm 2000 nguyên, có thể điều động một muở độ cải tiền hạn mức, trong đó một cái tháng hạn mức sẽ từ người chơi ngẫu nhiên rút ra tiền tệ thay thế. Không cần tiến về nước nọ nhà.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 Bình thường một ngày hẳn là 288 vạn hàn mức, dựa theo một cái tháng ngẫu nhiên rút ra một tuần làm bạo kích trải nghiệm xung quanh, dựa theo một cái tháng 30 ngày tính toán, mỗi tháng trầm lãng có thể thu được nhanh ba 48 ức hàn mức, với lại mỗi ba cái tháng còn có thể cam đoan một lần rút ra thấp nhất đều là cùng nhân dân tệ tỷ suất hối đoái tại gấp 2 trở lên tiền tệ. Trầm lãng thăng cấp sau có thể theo lúc tiêu hao hàn mức muốn đạt tới 10 bộ lư, không bao gồm bất luận cái gì ngày nghỉ lễ. Nhưng trầm Lãng nhìn thấy trò chơi xuất hiện thang cấp cần thiết điểm kinh nghiệm, ngay tức khắc từng đợt im lặng, đây là triệt để muốn tự mình bạo lá gan tiết đâu a. Trầm Lãng cũng không nóng nảy, dù sao có cải tiền trò chơi liên tục không ngừng cung cấp hạn mức, tự mình cũng chỉ cần tìm xong tài lộ là được. Bao quát hiện trong tay trầm Lãng có cổ phần giá trị tiền càng nhiều, tự mình hạn mức liền có thể càng tùy ý sử dụng. Hiện trên tay trầm Lãng có rót giờ cái Lu Ni Di A I e. O nhãn hiệu 10% cổ phần, bỏ ra 50 triệu đô la Mỹ. Do giờ giờ 9% cổ phần bỏ ra nhanh 20 ức, lại thêm đầu tư 100 triệu quán ăn đêm, đầu tư 3. Hai ức thượng hải câu lạc bộ, cùng đầu tư thương thương khoa học kỹ thuật cùng Hàn Vũ Kỷ. Phi tưởng khoa học kỹ thuật cổ phần bị thế chấp, tính toán là không có bị thế chấp tài sản. Lại thêm Trầm Lãng mua biệt thự cùng trong tay nắm giữ vạn tượng tập đoàn giá trị bản thân cũng coi là sắp tiếp cận 5 tỷ. Tài sản lớn như vậy, dù là Trầm Lãng đột nhiên có vốn lưu động mười mấy ức, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý nhất là trầm lãng đầu tư rất lộn xộn. Thống kê một phen, trầm lãng cũng nhẹ nhàng thở ra, trước đó không có tính không biết rõ, hiện tại tính toán tự mình cũng là giá trị bản thân vài tỷ đại phú hào. Đương nhiên trầm lãng vẫn luôn đúng từ bản thân trùng sinh cùng bản tay vàng, các loại hưởng thụ nhân sinh đổi lấy dạng đến. Tiêu chí rất nhanh thu được trầm lãng trực tiếp chuyển cho hắn 3 cái ức, trầm lãng cũng đem trước đó thiếu thương thang khoa học kỹ thuật đa vòng đầu tư bỏ vốn 3 cái ức tại chính trả hết. Thương Thương Khoa học Kỹ thuật bên kia thu được trầm lão mệnh lệnh diụ đầu tư chuyển đi qua tài chính, Đường Hiểu Âu tự mình cho trầm lão gửi điện thoại cảm tạ. Giống thương thương khoa học kỹ thuật bọn hắn nghiên cứu phát minh tương đương phí tiền, có trầm lão dạng này kim chủ đến đỡ tự nhiên là không thể tốt hơn. Đan cung, làm thượng hải cấp cao nhất khu biệt thự, nơi này và ở đều là chân chính trong nước cấp cao nhất phú hào, rẻ nhất biệt thự đều lên mức, có thể nghĩ vào ở nhân vật thân phận. Một tòa phỉ rện giờ phong cách biệt thự xuất hiện tại trầm lang trong tầm mắt hỗ trợ 918 lái vào biệt thự trong nội viện, tại ga ra tầng ngầm ngốn tốt. Trầm Lãng lúc này mới kéo Diệp Tử Hi xuống xe, Diệp Tử Hi có chút khẩn trương, là ta không tốt, đều tại ta chà, nhất định phải gặp ngươi. Trầm Lãng mặc dù hơi kinh ngạc phụ thân của Diệp Tử Hi muốn gặp tự mình, nhưng cũng không có quá để ý, bất kể hắn là cái gì cửa hàng cá xấu lớn, về sau còn hắn có thể có tự mình có tiền. Tại cửa ra vào quản gia dẫn dắt dưới, Diệp Tử Hi cùng Trầm Lãng đi vào biệt thự. Đàn cung biệt thự tại Thượng Hải là cao đoan nhất nơi ở, ở bên trong trên cơ bản đều là cửa hàng cá sấu lớn. Tại biệt thự tầng dưới cùng phòng khách, Trầm Lãng thấy được Diệp Tử Hi phụ mẫu, Diệp Tử Hi vội vàng lôi kéo Trầm Lãng giới thiệu, "Cha mẹ, đây là bạn trai ta, Trầm Lãng." Phu thân của Diệp Tử Hi Diệp Kiến Huân ngồi tại phòng khách ghế sofa thượng khán tạp chí, mẫu thân của Diệp Tử Hi Phạm Uyển dung một mặt ý cười nhìn xem Trầm Lãng cùng Diệp Tử Hi. Đang nhập http://. Net. Trầm Lãng gửi chào hỏi Chúc chúc gá gì mạnh khỏe, ta là Trầm Lãng." Diệp Kiến Huân cũng nghe vậy thả ra trong tay tài chính và kinh tế tạp chí, ngẩng đầu nhìn một chút Trầm Lãng, "Trầm Lãng, phi tường khoa học kỹ thuật người sáng lập." Trầm Lãng sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, "Vâng. Rất mạo muội mời ngươi đến, chủ yếu là ta cùng phu nhân ta đối tử Hi trông giữ rất nghiêm, cho tới bây giờ không có nói qua yêu đường Tử Hi đột nhiên nói có bạn trai, cho nên ta mới khiến cho Tử Hi đem ngươi mang đến." Diệp Kiến Huân giải thích xuống tìm đến trầm lão nguyên nhân, sau đó chỉ vào tự mình ghế salon đối diện gia hiệu trầm lão ngồi xuống. Diệp Tử Hi tay nhỏ nắm chặt trầm lão tay ngồi xuống, Diệp Kiến Huân cùng Phạm Uyển Dung liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ, rất rõ ràng nữ nhi của mình đều sớm trong lòng có chú ý. Diệp Kiến Huân tại cẩn thận quan sát trầm lão, trò chơi mặc dù che giấu trầm lão lực hấp dẫn, nhưng nhan chỉ là một chút cũng không có che đậy. Liền ngay cả Diệp Kiến Huân cũng coi là gặp qua không ít thanh niên tuấn kiệt, nhưng thật bàn về nhan trị Trầm Lãng thật đúng là sếp ở vị trí thứ nhất. Đồng dạng là nữ nhân, Ung Dung Quý Thái Phạm Uyển Dung nhìn thấy Trầm Lãng nhàn trị về sau, cũng liền tự nhiên lý giải nữ nhi của mình một mực không nói yêu đương, nhưng vì sao đột nhiên tìm bạn trai? Bởi vì cùng tự mình đồng dạng đều là nông cạn nữ nhân. Diệp Kiến Huân lúc còn trẻ liền rất đẹp trai, hiện tại càng nhiều giới kinh doanh đại lao khí chất. Trầm Lãng sau khi ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp, nụ cười bình tĩnh nói, "Ta hiểu, cho nên ta không có cự tuyệt tử hi mời." Ta cảm thấy liền là yêu đường, liền có cần phải để song phương phụ mẫu biết rõ. Trầm Lãng trong lòng lại nổ nước bọn, nếu không phải Diệp Tử Hi nũng nịu dạ ngây thơ, vì để cho tự mình đến trả cố ý xấu hổ cùng chính mình nói muốn để tự mình hung hãn đau đi, Trầm Lãng mới sẽ không đến. Diệp Kiến Huân hài lòng nói, mới là nam nhân nói, ta tại Thượng Hải vài chỗ vẫn là có chút năng lượng, có cần có thể tìm ta. Diệp Kiến Huân ngay từ đầu nghe nói nữ nhi của mình yêu đường, sợ tự mình bảo bối cô nương bị người lừa. Về sau trang một chút trầm lãng tư liệu, Diệp Kiến Huân ngược lại yên tâm. Chỉ là phi tưởng khoa học kỹ thuật cổ phần liền tại vài tỷ trầm lãng sẽ lừa gạt nữ nhi của mình. Tối thiểu không cần không yên tâm trầm lãng vì tiền tài tiếp cận Diệp Tử Hi. Nếu có cần, ta sẽ phiền phức Diệp thúc thúc. Trầm lãng cười gật đầu. Phạm Uyển Dung đối trầm lãng ngược lại là thật hài lòng, nữ nhi của mình đương nhiên hiểu vô cùng, bình thường nhu thuận nhưng lại rất có chủ kiến. Tốt, tiểu lãng lần đầu tiên tới nhà chúng ta gia đã để quản gia qua phân phó đầu bếp chuẩn bị tiệc tối, đầu bếp trước đó tại Thượng Hải vùng này rất nổi danh, tay nghề rất không tệ. Phạm Uyển Dung cười mời Trầm Lãng lưu lại một đêm ăn bữa tiệc tối. "Vậy liên phiền phất thúc thúc gia gì?" Trầm Lãng nụ cười ưu nhã, cử chỉ vừa vặn, chỉ là bề ngoài cùng dáng vẻ liền đệ Diệp Kiến Huân cùng Phạm Uyển Dung vợ chồng hai người hài lòng không thôi. Môn bất đương hộ không đúng khẳng định không được, nhưng Trầm Lãng giá trị bản thân cùng năng lực tại Diệp Kiến Huân hiểu rõ về sau, thế nhưng là rất là hài lòng. Cái gọi là dễ hiền cũng không gì hơn cái này, Diệp Kiến Huân đối nữ nhi bảo bối của mình sủng ái vô cùng, tự nhiên không hi vọng chẩm Lãng là phong lưu. Chương 396: Diệp tử hi đồ cưới. Đàn cung biệt thự, chẩm Lãng cũng có chỗ nghe thấy. Phu thân của Lâm Tuấn đều không nỡ mua như thế một bộ xa xỉ đến cực điểm biệt thự. Nhưng đối chẩm Lãng tới nói chút lòng thành, cho chơi tùy tiện 3 cái tháng hạn mức liền có 1.4 tỷ, mua một bộ đàn cung biệt thự tương đương nhẹ nhõm. Phạm Uyển dung sắc thực không có nói láo nhà bọn hắn chủ bếp tay nghề rất không tầm thường, Trầm Lãng cũng định đem tại Du Niger giật triệu hồi đến. Dù sao tự mình 1 năm vẫn là ở trong nước đợi đến lâu, cho gở giật mở cao như vậy tiền lương không hưởng thụ đợi phục vụ sao được. Cơm tối ăn rất yên tĩnh, cùng tại Trần Vân nhà náo nhiệt không khí khác biệt, Diệp Tử Hi trong nhà ăn cơm vẫn luôn là yên lặng ăn cơm, tuân thủ ăn không nói quý cũ. Các loại dùng cơm kết thúc, Trầm Lãng bọn hắn một lần nữa trở lại phòng khách nói chuyện hiếm, Diệp Kiến huấn hỏi, nghĩ như thế nào đầu tư quán ăn đêm? Có người thích chơi nguyên nhân tại, cũng có triển vọng về sau thành lập Thượng Hải Câu lạc bộ tính toán, đến lúc đó ta có thể đưa Diệp Thúc thúc một tấm thẻ hội viên. "Tốt, ta đến lúc đó sẽ mang chút bằng hữu qua cho ngươi cổ động một chút." Diệp Kiến Huân không có chối từ, tiếp lấy lại hỏi, "Hiện tại Thượng Hải trên cơ bản đều là phi tường xe đạp, ngươi đối phi tường khoa học kỹ thuật về sau dự định là tiếp lấy phát triển vẫn là chuyển tay cho những người khác?" "Cộng hưởng xe đạp thị trường chân nhà quá thấp, thấp đến ta không có hứng thú gì." Diệp Kiến Huân tán thưởng nhìn Trầm Lãng mắt, nói: "Không sai, có thể có tầm mắt, ngươi có thể thành công là có nguyên nhân." Trầm Lãng cười cười, biết rõ cộng hưởng xe đạp làm sao phát triển tự mình nếu là không được nữa, đó mới là trò cười. Các ngươi mấy làm động tác rất lớn, bất quá ngươi rất thông minh, biết rõ kéo vạn tử hào hiệp bọn. Trầm Lãng không kinh ngạc Diệp Kiến Huân biết rõ bọn hắn hợp hòa sự tình, đây coi là không lên bí mật gì. Ta tại Thượng Hải không có căn cơ, tìm kiếm chất lượng tốt đồng bạn là chuyện rất bình thường. Vạn Tử Hào cũng tại các ngươi quán ăn đêm nhập cổ. Diệp Kiến Huân hỏi: "Cổ phần của hắn rất ít, nhưng có hắn rất nhiều chuyện đều sẽ rất thuận tiện." Trầm lãng một đoán liền biết rõ Diệp Tử Hi nói. Diệp Tử Hi dụt dụ đầu, tiếp lấy cùng Phạm Uyển Dung nói tiếp thì thầm: "Ngươi thật giống như còn có vi mô thế giới. Ta xem ngươi phía trên kia đăng ký tin tức là chuẩn bị khai phát một cái xã giao loại hình áp." Diệp Kiến Huân giải thích nói: "Ta trước đó làm chính là địa sản, bây giờ chuẩn bị chuyển hình, đối internet có chút hứng thú." Vì mô thế giới thiên sứ vòng cùng áp vòng đều là ta tự mình đầu tư, trước sau tổng cộng đầu 50 triệu, nếu là Diệp Thúc Thúc có hứng thú, áp vòng có thể ném, sẽ không lô bốn. Trầm lãng nói câu, lấy tịp tộc tiềm lực, chỉ cần có thể đầu tư tiến vào liền là kiếm được, mà Trầm lãng muốn cho ai còn không phải chuyện một câu nói. Tốt, đến lúc đó ta sẽ để cho công ty của ta ngành đầu tư khảo sát vi mô thế giới. Diệp Kiến Hân không có cự tuyệt. Diệp Thúc Thúc tốt nhất nhiều gom góp chút tài chính. Ta A Vòng đánh giá giá trị cũng sẽ không ít. Diệp Kiến Huân nhiều hứng thú hỏi, "A, có thể có bao nhiêu? Không ít hơn 300 triệu đô la Mỹ, ta sẽ chỉ xuất ra 5% cổ phần. Trầm Lãng cũng sẽ không làm tiếp việc độc, cam ít nhất cổ phần đề cao đánh giá giá trị mới là chính xác nhất hành vi. Đương nhiên dám làm như vậy đều là đối tự mình có lòng tin người, mà tiếp tục cho đủ Trầm Lãng lòng tin. 300 triệu đô la Mỹ đánh giá giá trị. Với lại A Vòng. Lúc này có thể để Diệp Kiến Huân kinh ngạc Không sai, đương nhiên Diệp thúc thúc tùy ý liền tốt, bất quá đoán chừng đến lúc đó muốn ra trận phong ném sẽ có rất nhiều. Trầm lãng đối có lòng tin, tịch tộc liền là mượn nhờ hoa hạ có hiệp hấp lửa, khi đó bất quá là liên hợp tài trợ. Hiện tại biến thành độc nhất vô nhị quan danh, lại thêm trầm lãng đến tiếp sau tài nguyên đề cử, tịch tộc làm đến A vòng 1.000 vị trí đầu vạn ngày sống thật không phải làm hậu. Diệp Kiến Hân mặc dù không hiểu nhiều internet công ty phát triển, nhưng đối độc nhất vô nhị thú thuyết pháp còn hiểu rõ Vậy các người vi mô thế giới có trở thành độc giác thú tiềm lực? Nói không khoa trương, lập nghiệp công ty bên trong có thể làm được độc giác thú một tỷ đô la Mỹ đánh giá đáng giá, không đủ một phần trăm. Pham là có thể đạt tới độc giác thú cấp bậc Internet công ty, đều là trong nước cực kỳ danh khí công ty. Hiện tại còn sớm, đến lúc đó Diệp Thúc Thúc giữa mắt mà đợi liền tốt, bất quá có tử hy tại, Diệp Thúc Thúc nếu là đến lúc đó muốn nhập ố, ta có thể cho Diệp Thúc Thúc cơ hội. Trầm lãng thật không phải là đang nói khoác lác Dù là Trầm Lãng đối với mô thế giới A vòng cho ra 300 triệu đô la Mỹ đánh giá giá trị, nhưng so sánh lên về sau có thể đạt tới trên 100 ức đô la Mỹ đánh giá giá trị, chỉ cần Diệp Kiến Huân lựa chọn đầu tư, lừa lật gấp mấy chục lần tiếtấu. Diệp Kiến Huân nghiêm túc nhìn Trầm Lãng một hồi, nhìn thấy chính là Trầm Lãng đã tính trước dáng vẻ, cũng không nhịn được trong lòng tán thưởng một tiếng. Tốt, đến lúc đó ta sẽ lấy tử hy danh nghĩa đầu tư, với lại ta sẽ một mực lựa chọn cùng ném, xem như ta làm tự hy chuẩn bị đồ cưới, như thế nào? Diệp Kiến Huân cười hỏi. Trầm Lãng xem như đạt được Diệp Kiến Huân tán thành, chủ yếu là Trầm Lãng năng lực cùng tiềm lực để Diệp Kiến Huân hài lòng, tuyệt đối xứng với Diệp Kiến Huân con rể thân phận. Diệp Tử Hi có chút thẹn thùng nhìn xem Diệp Kiến Huân, "Cha, cái gì đồ cưới? Chúng ta mọi chuyện còn chưa ra gì." "Ngươi chớ gạt ta, ngươi cho rằng ta không biết rõ các ngươi đều ngủ cùng chỗ?" Diệp Kiến Huân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắt nhìn Diệp Tử Hi. Trầm Lãng cũng có chút lúng túng tối đầu nhìn xem đá cẩm thạch gạch. Dù sao ngủ người ta nữ nhi bị ở trước mặt nói ra vẫn là có chút lúng túng. Diệp Tử Hi đỏ bừng mặt, "Nào có, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta liền là." "Tốt, chớ giải thích, những người tuổi trẻ các ngươi tiết tấu quá nhanh, ta và mẹ của ngươi là lý giải không được." Diệp Kiến Huân nói cách khác vài câu. "Các ngươi ban đêm ở nhà vẫn là về ngươi cái kia?" Phạm Uyển Dung cười hỏi. Diệp Tử Hi đỏ mặt nói, "Ban đêm ta có mấy khuê mật muốn cùng một chỗ tụ hội, ban đêm ta về ta biệt thự của mình cái kia." Diệp Kiến Huân khoát khoát tay, "Đi thôi, biết rõ hai người các ngươi bội ta và mẹ của ngươi không từ tại, bất quá các ngươi chú ý chút, Tử Hi ngươi còn nhỏ, đừng làm bục bự." Cha Diệp Tử Hi thẹn thùng rậm chân. Diệp Kiến Huân không có phản ứng Diệp Tử Hi, cô y đứng dậy đi đến trầm lãng bên người nói, "Tiểu lãng, thúc thúc đối ngươi vẫn là rất hài lòng, ngươi rất xuất sắc. Nhưng thúc thúc hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc tốt ngươi cùng Tử Hi sự tình, ta không hy vọng Tử Hi cùng ngươi kết hôn về sau còn muốn cùng cô bé kia lẫn nhau tranh đoạt." Ngươi hiểu ý của ta không?" Trầm Lãng cười gật đầu, "Ta biết rõ, ta sẽ cho Tử Hi cùng thúc thúc ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Diệp Kiến Huân lúc này mới hài lòng mà cười cười gật đầu, "Tự mình cho Trầm Lãng bọn hắn đưa đến ga gia tầng ngầm, nhìn xem hốt chờ 918 giờ đi." "Làm sao? Không nỡ." Phạm Uyển Dung đi đến Diệp Kiến Huân bên người hỏi, "Làm sao có thể bỏ được, ai, Tử Hi quá đơn thuần, Trầm Lãng sợ là phong lưu tính tính a." Diệp Kiến Huân cũng rất đau đầu. "Tử Hi còn nhỏ." Đã nàng ưa thích liền để nàng đi thôi, cả cũng ngăn không được, bất quá chúng ta cũng là nhìn xem Tử Hi, đừng để nàng thật chia tay tình cảm nhận cái gì kích thích." Phạm Uyển dùng kéo Diệp Kiến Huân cánh tay nói. Diệp Kiến Huân cười khổ nói, ta ngay từ đầu muốn cho hắn ra vai phủ đầu, về sau tưởng tượng, nếu để cho Tử Hi khó coi sẽ không tốt. Ta ngược lại thật ra hy vọng Tử Hi tuyển một cái tiểu bạch kiếm, dạng này ta liền không cần không yên tâm Tử Hi thụ khi dễ, trầm lặng cũng không phải đơn giản nhân vật. Đừng nghĩ nhiều như vậy, Tử hy từ Hi tử nhỏ đã tốt số, khẳng định sẽ hạnh phúc. Phạm Uyển Dung an ủi Diệp Kiến Vân nói: Bất kể như thế nào, ta sẽ không để Tử Hi thụ khi dễ, trừ phi tiểu tử này danh môn chính cưới Tử Hi, nếu không ta là sẽ không đồng ý." Diệp Kiến Vân quyết tuyệt nói. Chương 397: Tống Khả Khả thử tiễn. Tô Hạ Loan biệt thự. Trầm lãng đi theo Diệp Tử Hi đi vào biệt thự thời điểm, nhìn thấy Tống Khả Khả chính tòa lấy diện mạo rựa vào tại phòng khách ghế sofa xem TV. Khả khả Ngươi đến đây lúc nào? Diệp tử Hy buông ra trầm lãng cánh tay, có chút ngạc nhiên đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Buổi chiều tới, các ngươi ban đêm ra qua ăn. Tống Khả Khả hỏi, qua nhà ta, cha ta muốn nhìn một chút trầm lãng. Diệp tử Hy giải thích nói, khóe miệng toát ra hạnh phúc mỉm cười. Tống Khả Khả có chút hâm mộ nói, về cái kia đàn cùng. Đúng vậy a, cha ta đối trầm lãng nhưng hài lòng. Diệp tử Hy rất tự nhiên cùng Tống Khả Khả chia sẻ lấy vui sướng không biết rõ Tống Khả Khả đối tự mình có bao nhiêu gadget. Tống Khả Khả đem mặt bên trên diện mô xé toang, ném tới bên bàn trà bên trên trong thùng rác, đáp diện mô sau có chút mọng nước khuôn mặt tại dưới ánh đèn trắng non tràn ngập có dãn. Tống Khả Khả cố ý nhìn xem Trầm Lãng hỏi, "Ú, gặp nhạc phụ cảm giác như thế nào a?" Trầm Lãng đều sớm biết rõ Tống Khả Khả cái gì tính tình, không tiếp lời ngồi vào ghế salon một bên khác. Tống Khả Khả tự chuốc lục nhã, tiếp lấy nghe Diệp Tử hi hiến vật quý giống như nói rong, giải, hơi không kiên nhẫn. Từ Hi, ta có chút buồn ngủ, ta lên trước lầu đi ngủ." Diệp Tử Hi mắt nhìn đồng hồ, "Khà khà, mới hơn 8 giờ ngươi liền vây lại. Buổi chiều đi dạo phố tới, tìm ngươi không tại, ta đi ngủ trước." Tống Khả Khả giải thích câu, liền đứng dậy đi lên lầu, vừa vặn đi ngang qua Trầm Lãng, Trầm Lãng trông thấy Tống Khả Khả cái kia cố ý câu dẫn ánh mắt của mình, nơi nào không hiểu Tống Khả Khả ý tứ? Không cần phải nói, khẳng định là ghen ghét Diệp Tử Hi, tìm đến tự mình phát tiết lựa giận. Diệp Tử Hi nhìn thấy Tống Khả Khả lên lầu, cũng liền mèo đến trầm lãng trong ngực xem TV, có Tống Khả Khả tại, Diệp Tử Hi vẫn phải lo lắng Tống Khả Khả, hiện tại thoải mái nhất. "Từ Hi, ngươi có nhớ hay không buổi chiều đáp ứng ta cái gì?" "Có sao? Ta giống như nhớ kỹ ta đáp ứng ngày mai cùng ngươi cùng một chỗ qua sửa sang hiện trường xem một chút đi." Trầm lãng nhìn thấy Diệp Tử Hi cố ý giả vờ ngây ngốc, đem Diệp Tử Hi đầu phụ chính nhìn xem tự mình, "Ta nhưng nhớ kỹ một ít người vì để cho ta theo nàng đi gặp phụ huynh." đồng ý ta. Ai vậy? Khẳng định không phải ta. Diệp Tử Hi đông đưa đầu, chết sống không thừa nhận. A, cái kia chơi xấu, ta muốn phải trừng phạt ngươi. Trầm Lãng trực tiếp chặn ngang ôm lấy Diệp Tử Hi, Diệp Tử Hi thể trọng đối Trầm Lãng tới nói nhẹ như không có vật gì. Dọc theo thang lầu, tìm tới phòng ngủ chính, Trầm Lãng đóng cửa lại. Cách đó không xa một gian khách nằm bên trong tống khả khả một mặt hâm mộ ghen tị nhìn xem bên trong phòng ngủ chính. Dựa vào cái gì Diệp Tử Hi liền có tốt như vậy gia đình bối cảnh? Dựa vào cái gì Diệp Tử Hi liền có thể quang minh chính đại cùng với Trầm Lãng? Các loại Trầm Lãng trưởng phạt xong Diệp Tử Hi, thuận lợi hung hãn đào đi, tại Diệp Tử Hi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ về sau, Trầm Lãng qua phòng tắm tắm rửa. Nhìn thấy bên ngoài phòng tắm mặt cửa thủy tinh đột nhiên một đạo hắc ảnh, sau đó liền thấy Tống Khả Khả chui tiến vào. Tống Khả Khả mặc đai đeo váy ngủ, ánh mắt trêu chọc nhìn xem Trầm Lãng, ngươi còn có thể lực? Làm sao? trầm lặng mặc quần áo. Từ Hi ngủ thiếp đi. Tống Khả Khả chân trượt, không cẩn thận trầm xuống. Trầm lặng cảm thấy phòng tắm gạch có chút trượt, thân thể hơi ngửa ra sau nắm lại nắm tay. Phòng tắm đèn tắt, hai bóng người đi lặng lẽ tiến khách nằm, sau đó lạch cạch cửa bị đóng lại, sau đó khách nằm sáng lên ánh đèn, sau đó dập tắt. Máy súc đào đường hầm thanh âm rất trầm thấp, không lắng nghe căn bản nghe không hiểu. Tống Khả Khả tính là dùng phương thức của mình phát tiết trong lòng đối địch tử Hi Lendes, hừ, ta đoạt không đi Tử Hi cái khác. Nhưng nàng nam nhân ta vẫn là có thể cấp đi. Cần thiết hay không? Trầm Lãng cũng rất im lặng, luôn có loại tự mình là bị chiếm tiện nghi cảm giác. Ngươi không hiểu, dù sao ta cảm thấy ta hiện tại rất hài lòng. Tống Khả Khả nằm tại trầm Lãng khuỵu tay hài lòng nói. Tống Khả Khả chỉ lưu trầm Lãng một hồi, liền để trầm Lãng lần nữa qua phòng tắm tắm rửa, sau đó trở về Diệp Tử Hi gian phòng. Ngày thứ 2, Diệp Tử Hi kéo trầm Lãng xuống lầu, nhìn thấy bảo mẫu sớm làm điểm tâm. Khả Khả Ngươi lên đổ sớm như vậy?" Diệp Tử Hi kinh ngạc hỏi, tại Diệp Tử Hi trong ấn tượng, Tống Khả Khả một mực rất yêu nằm ỉ. "Ta nằm vì bị người trước gọi." Tống Khả Khả khinh bỉ nhìn nói, "Sáng sớm liền bị trầm lãng chích, tự nhiên chữa cho tốt tự mình nằm ỉ bệnh." Diệp Tử Hi không để ý tới giải ố yêu vương Tống Khả Khả ý tứ, nhớ tới hôm nay muốn qua Tạ Ich quán ăn đêm hỏi, ta ban ngày cùng Trầm Lã Ngo mau mau đến xem thi công thế nào, ngươi cũng muốn qua sao?" "Tốt, dù sao ta không có việc gì." Vừa vặn đi xem một chút sau này làm việc địa phương. Tống Khả Khả cười nói, "An nửa sáng về sau, ba người mở ra mạ rở dạ tỷ tổng giám đốc trực tiếp đi tại Ich quán ăn đêm thi công hiện trường." Bên trong truyền đến thi công thanh âm, Trương Đông cùng Trần Ngũ Y Nguyên ở bên trong nhìn xem, nhìn thấy Trầm Lãng mang theo Diệp Tử Hi cùng Tống Khả Khả đến, hơi kinh ngạc. "Các ngươi sao lại tới đây?" Trầm Lãng chỉ vào Tống Khả Khả giới thiệu nói, "Vị này là Tống Khả Khả, về sau liền thay thế ta đến phụ trách tại Ich quán ăn đêm cụ thể vẫn doanh." Tống Khả Khả cười cùng Trương Đông, Trần Ngũ nắm tay, liền đứng sau lưng Trầm Lãng, Trương Đông cùng Trần Ngũ trong nháy mắt liền hiểu Trầm Lãng tiềm ý tứ. "Hoan nghênh Tống tiểu thư gia nhập chúng ta đoàn đội, đúng, ban đêm ta làm cùng, cùng một chỗ tụ một cái." Trương Đông hỏi thăm. "Không được, ta lập tức muốn qua Luân Đôn, chờ ta trở lại." Trầm Lãng cười lắc đầu. "Luân Đôn? Làm sao qua cái kia?" Trương Đông hơi kinh ngạc. Diệp Tử Hi rất thẳng thắn hỏi, "Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ qua sao?" "Không được." Ngươi phải đi học, ngươi hiện tại vẫn là học sinh. Trầm Lãng mới sẽ không mang Diệp Tử Hi vâng hữu, đến lúc đó Luân Đôn những người mẫu kia, Minh Tinh còn thế nào hữu hảo nhận biết. Diệp Tử Hi có chút hồi bại, "Tốt a, rất muốn hiện tại liền tốt nghiệp. Có rất nhiều cơ hội, ta trước qua Luân Đôn đặt mua chút sản nghiệp lại nói." Trầm Lãng sở lấy Diệp Tử Hi tóc ôn thanh nói. Diệp Tử Hi cũng rất ngoan ngoãn, cũng không đùa cái gì tính tình, mang theo Diệp Tử Hi cùng Tống Khả khả nhìn vọng. Diệp Tử Hi buổi chiều có khóa Sớm về đi học, còn lại Tống Khả Khả cùng Trầm Lãng. Tống Khả Khả cũng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt mang theo mị ý, tử hy đi, muốn hay không xuất ngoại đến đây một lần. Làm yêu vô tay. Trầm Lãng cười hỏi. Dung tục, rõ ràng là ta vì ngươi vui vẻ đưa tiễn, được không? Tống Khả Khả trận nhìn Trầm Lãng một chút. Tìm một tiệm cơm tây, Trầm Lãng cùng Tống Khả Khả ăn xong bữa cơm tây, mặt thạ tổng giám đốc tại vào đêm đen về sau, tại Thượng Hải tương đối vắng vẻ một khối nội thành giống như động kinh đồng dạng run run. Sau đó Mạc Thạ tổng giám đốc sáng lên đèn lớn, lái về nội thành, trở lại Tống Khả Khả nhà. Tống Khả Khả vội vã khép cửa lại, sau đó liền bắt đầu làm trầm lãng chuẩn bị vui vẻ đưa tiễn nghi thức, xem như để trầm lãng thể hội một lần tương đối có nghi thức cảm giác xuất ngoại thực tiễn. Trầm lãng để tỏ lòng cảm tạ của mình, cố ý cho Tống Khả Khả 100 triệu chi phiếu, Tống Khả Khả cười nhận lấy trầm lãng hơn 100 triệu. Một đêm Phượng Minh Cửu Châu Đống Khả Khả cảm thấy tự mình cho Trầm Lãng thực tiễn thật sự là quyết định sai lầm, nhưng đã hẹn, quỷ đều luôn đánh xong. Chương 398: Luân Đôn chi hành. Luân Đôn, Heathrow Airport quốc tế, một cỗ Boeing 787 chậm rãi đến. Trầm Lãng thuê một cỗ Boeing 787 cải tạo máy bay tư nhân, 1 giờ thời gian phí tổn liền cao tới 18 vạn nhân dân tệ. Chỉ là Thượng Hải bay đến Luân Đôn lộ phí liền muốn 240 vạn. Lần này Trầm Lãng đến đây Luân Đôn là thụ trước đó tại Milan quay chụp đẹp nhất siêu mẫu nhận biết cái kia mấy giới thời trang đại lão mời. Một chiếc Rolls-Royce chuẩn lúc nên đón Trầm Lãng, cửa xe mở ra, vợ Juno cười đối Trầm Lãng ra hiệu, "Trầm, hoan nghênh ngươi đi vào Luân Đôn." Trầm Lãng ngồi vào trong xe, đằng sau còn có chiếc mẹ xe đè đi theo, Trần Mánh cùng Vương Kiển ngồi ở phía sau trong buồng chỉ. Trầm Lãng tiếng Anh khẳng định không có vấn đề, khắt chạy qua kim người liền là tự tin như vậy. Bảo Juno liền là trước kia tại Milan nhận biết chế nô tổng giám đốc, Juno sở xe tại trong tủ lạnh xuất ra một cái chén rượu làm chậm lãng đổ vào rượu đỏ. Cao Kỳ biểu hiện rất tốt, chúng ta nhà thiết kế đối nàng buổi diễn thời trang rất hài lòng. Bảo Juno cười cùng chậm lãng đụng một cái ly đế cao. Ta lần này tới là đến xem Cao Kỳ buổi diễn thời trang như thế nào, London thời trang tú vẫn có chút đáng xem. Bảo Juno hỏi tiếp, "Trầm, ngươi cái kia điện thương bình đại trường nào thì bắt đầu thượng tuyến?" Chúng ta chuẩn bị tại hạ một mùa đẹp nhất siêu mẫu chuyển ra thời điểm chính thức thượng tuyến, đến lúc đó mượn nhờ đẹp nhất siêu mẫu nhân khí, trực tiếp thôi động người sử dụng số lượng bạo tăng. Bờ Juno gật đầu nói, cái kia đến lúc đó hy vọng chúng ta vẫn có thể thứ một cái hợp tác. Đương nhiên, nghe người nói các người doanh thu tại đẹp nhất siêu mẫu chuyển ra về sau, châu Á thu nhập có chỗ tăng trưởng. Bờ Juno mặt nghiêm túc bên trên cũng nhiều hơn mấy phần ý cười, công ty của chúng ta lấy được số liệu liền là trước kia tại đẹp nhất siêu mẫu bên trên biểu hiện ra quần áo Mặc dù không phải sản phẩm mới nhất, nhưng lượng tiêu thụ có rất lớn tăng trưởng, với lại chúng ta nổi tiếng cũng tại quốc gia các ngươi có chỗ tăng trưởng, chúng ta đối đầu một mùa hợp tác rất hài lòng. Đến trầm Lãng đặt trước mẹ khách sạn, trầm Lãng cùng bỏ Jun No cáo tử rời đi. Đã sớm tại cửa tiểu điểm chờ Kiều Trì, vội vàng bước nhanh đi tới cùng trầm Lãng ôm nói, "Trầm, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, ngươi là không biết rõ ta cỡ nào một tay, mỗi ngày chu du tại các loại đầu tư vòng tụ hội, cố gắng vì ngươi lục soát tìm lấy thích hợp đầu tư mục tiêu." Cho nên ta mới cho ngươi nghỉ ngơi nửa tháng cơ hội." Trầm Lãng vừa đi vừa cười nói, "Đây chính là có lương nghỉ ngơi. Ngươi là nhân từ nhất lão bản, ta đối khẳng khái của ngươi biểu thị." Trầm Lãng đánh gãy xái bảo Kiều Trì, "Ngươi có gì vui kế hoạch không có?" "Trời vui kế hoạch? Vậy ngươi muốn làm sao chơi?" Kiều Trì Tề Mi Lục nhắn nói. Nhìn thấy Trầm Lãng không có đáp lời, Kiều Trì nhìn xem Trần Mạnh đem hành lý bỏ vào phòng, nói với Trầm Lãng, "Vậy chúng ta qua sa vạn tổ quán ba." Nghe nói nơi đó có không ít cấp cao nhất rượu ngon, đương nhiên giá cả cũng rất đắt đỏ, 5.000 bảng anh một chén bờ ràng đi, có muốn thử một chút hay không? Trầm lãng cười gật đầu, khách sạn có một cỗ bẻn nì chuyên thuộc về trầm lãng vào ở phòng, đương nhiên cần ngoài định mức dùng tiền. Đến tiểu trì trong miệng tương đương bí ẩn một nhà quán ba, từ bên ngoài xem mạo không lạ kỳ, bất qua tiến vào bên trong lại biệt có động thiên. Tiểu trì nhỏ giọng nói, xạ và tổ tại London rất nổi danh là Luân Đôn thượng lưu xã hội hoa hoa công tử câu lạc bộ lão bản, hắn khác một cái thân phận liền là bí ẩn quầy rượu lão bản. Hắn cơ hồ xưa nay không ngừng thu thập các nơi trên thế giới chân tảng rượu ngon, tỉ như Lâm Khẩn gặp chuyện năm đó 1865 hoàng gia rượu, 1788 năm nạ bổ nẹo ổ hầm pháp bợ rằng đi. Tiến vào quán bar, Kiều Trì trước đó bắt chuyện qua, vừa vặn có một cái tương đối phúc hậu tuổi trẻ mập mạp cũng ở bên trong. Kiều Trì, ngươi rốt cục đến Luân Đôn, ngươi là quên ta người huynh đệ này? Vừa trẻ người da trắng mập mạp cùng kiểu trì tới ôm nhiệt tình. Ta nhưng không có, Daniel, đây là hảo huynh đệ của ta, cũng là lao bản của ta. Kiểu trì cùng Daniel ôm về sau, làm chầm lãng giới thiệu nói. Daniel nụ cười chân thành, nhiệt tình cùng chầm lãng ôm nói, hoan nghên ngươi, ngươi là kiểu trì huynh đệ, cũng chính là ta Daniel huynh đệ. Chầm lãng cười cùng Daniel ôm về sau, ngồi tại tủ rượu cách đó không xa trên ghế salon, nhà này quẻ rượu lao bản xạ và tổ đi tới. Sạ vạ tổ mặc đắc thể hô phục, tồn tại hơn 50 niên kỷ, đeo mắt kính gọng đen. Daniel cười nói với sạ vạ tổ, hai vị này là hảo hình đệ của ta, sạ vạ tổ, đem ngươi chân tàng bờ rẳng đi lấy ra đi. Sạ vạ tổ đánh giá trầm lãng cùng tiểu trì vài lần, sau đó gật đầu đồng ý, Daniel, ngươi biết rõ ta quy củ của nơi này, bất quá ngươi là lao hội viên, ta liền phá lệ một lần. Nói xong, sạ vạ tổ qua tủ rượu tìm kiếm một bình chân tàng bờ rẳng đi. Tiểu trì không hiểu hỏi. Hắn vừa rồi có ý tứ gì? Daniel không thèm để ý giải thích nói, Sa Vạ Tổ người rất có ý tứ, vì tăng lên hắn cái quán bar này cấp bậc cùng quy cách, không phải ngươi có tiền liền có thể tới này uống đến hắn chân tảng bợ giang đi, chỉ có hắn tán thành người mới có thể uống đến. Tiêu chi có chút xem thường, không phải liền là tăng lên bức cách của mình nghiên cứu. Đúng, Daniel, lần này tới chúng ta muốn bao nhiêu đợi một trận, có cái gì địa phương tốt để cử cho chúng ta? Huynh đệ của ta chẳng muốn mua một tòa biệt thự hoặc là cao tầng làm đầu tư. Có rất nhiều, luôn đôn những năm này là trên thế giới đầu tư sốt dẻo nhất thành thị. Các người muốn cân nhắc tốt, khả năng giá cả tương đối cao. Daniel cũng không hiểu rõ chầm lãng cái gì giá trị bản thân giải thích nói. Tiêu chí lắc đầu, Daniel, giá cả không là vấn đề. Chúng ta đầu tư công ty người biết do đã rồi đầu tư bao nhiêu sao. 100 triệu bảng Anh 100 triệu bảng Anh cũng chính là 800 triệu 6 ngàn vạn nhân dân tệ. Daniel gia tộc rất có tiền, tài phú tích lũy không sai biệt lắm có 2 tỷ bảng Anh. 100 triệu. Làm sao có thể? Kiều Trì cố ý thở một ngụm, sau đó nói với Daniel, "Chúng ta phong ném công ty vừa mới thành lập chưa tới nửa năm, đã rồi đầu tư 1 năm ức bảng Anh." Daniel cũng bị kinh ngạc, chưa tới nửa năm liền đầu tư 1 năm ức bảng Anh. "Không sai, với lại chút tư kim đó là từ huynh đệ của ta trầm một mình bỏ vốn, ngươi minh bạch đi." Lúc này Daniel đối trầm lãng ánh mắt đều biến hóa không ít, trước đó chỉ bất quá coi là trầm lãng là kiểu chỉ một cái rất phổ thông huynh đệ, không nghĩ tới trầm lãng đã vậy còn quá điệu thấp. Chưa tới nửa năm một mình bỏ vốn một. Nam ức bằng anh, dù là Daniel dạng này phú nhị đại cũng làm không được. Đó là gia tộc tài sản, cùng người có thể cung cấp chi phối là hai việc khác nhau. Với lúc xạ vạ tổ trở về, trong tay dùng trắng khăn ăn bao vây lấy một bình màu xanh lá bình đóng gói bờ ràng đi. Xạ vạ tổ. Ta hai vị này bằng hữu xứng với quán bà của ngươi." Daniel chỉ vào kiều trì giới thiệu, "Vị này là lão bằng hữu của ta kiều trì, nó gia đình cũng có mấy trăm triệu đô la tài sản." Sau đó Daniel chỉ vào Trầm Lãng, "Ngư khí đều không tự chủ có chút cung kính, vị này càng không tầm thường, chưa tới nửa năm đầu tư 1 năm ức bảng Anh, ngươi nói hai vị này xứng với ngươi quán bà sao?" Sạ Vạ Tổ hơi kinh ngạc, rất nhanh nụ cười đắc thể trả lời, "Đương nhiên xứng với Cho nên ta cũng là ba vị chân tuyển bình này có lịch sử ý nghĩa bở ràng đi. Daniel có chút gấp gấp hỏi, đây là người một mực nói nạ tổ nẻo ổng cái kia khoảng. Tin tưởng ta, cái này cũng không so cái kia khoảng kém. Đây là tới từ pháp đại cách mạng thời điểm cùng A-Mê-Gi-Ca hiến pháp ban bố năm đó bảo tồn rượu ngon, ba vị mời thỏa thích hưởng dụ. Sa và tổ đối ba người cười đáp lại, cô ý cùng chầm lãng cùng tiểu trì gật đầu ra hiệu, người đều là như thế này. Chỉ có cho thấy thân phận của mình cùng thực lực mới có thể thu được người khác cung kính. Trường 399, Phú Hảo xa xỉ thường ngày. Đỉnh cấp bở rằng đi tiến vào 3 người trong miệng, tàn mát ra thuần hương mánh liệt hương vị, xạ vạ tô một mặt ý cởi nhìn xem nhắm mắt phẩm vị 3 người. Một chén này bở rằng đi giá bán tại 10.000 bảng Anh, Daniel nhất làm cho xạ vạ tổ có chút bất đắc dĩ. Mập mạp Daniel trực tiếp một ngụm mánh liệt làm, 10.000 bảng Anh bở rằng đi ngoại trừ cho Daniel có chút cay độc cảm giác không còn gì khác. Daniel, ngươi còn như vậy, ta cảm thấy về sau ngươi cũng không cần đến nhấm nháp ta chân tàng, ngươi đây là tại phung phí của trời. Sạ vạ tổ im lặng nhìn xem Daniel dựng dâu trận mắt nói. Sạ vạ tổ, liên lạc của ngươi không đúng, bở rằng đi chẳng phải hẳn là như thế uống. Daniel không thèm để ý đứng lên nói, ta mang ta hai vị huynh đệ quan đếm thử cấp cao nhất tiệc, hôm nào lại đến ngươi bái phòng. Hôn đàn, về sau ta không chào đón ngươi. Sạ vạ tổ cười mắng. Daniel mang theo chầm lãng cùng tiểu trì đi ra cái quán ba này, mắt nhìn trên tay vệ tẹt phì lịp vệ đồng hồ nói, thời điểm vừa vặn, mang các ngươi nếm thử cấp cao nhất trứng cá mối. Trắng cá tầm tử tương. Tiểu trì một mặt dư vị nói. Daniel cười ha ha, là, lộ dạ nhất có con đường, chúng ta trực tiếp đến liền tốt. Daniel ngồi tự mình rồi lần rồi sợ tại phía trước dẫn đường, chầm lãng cùng tiểu trì ngồi trong bèn nghi. Tiểu trì hơi giải thích xuống, chầm. Ngươi biết rõ Daniel bọn hắn dạng này, phú nhị đại cùng kẻ có tiền thiếu không phải tiền. Thiếu chính là có thể thỏa mãn bọn hắn lòng hiếu kỳ đồ vật, dù tiền mua cấp cao nhất sản phẩm tự nhiên là bọn hắn ưa thích sự tình. Ưng vận mà sinh rất nhiều chuyên môn làm đạt được bọn hắn tiền mặt thương nghiệp cung ứng, Lộ Dạ liền là chuyên môn cung ứng đỉnh cấp chứng cá muối cho Daniel các nàng thương nghiệp cung ứng. Đến Lộ Dạ mở một gian nhà hàng, bên ngoài viết tạm dừng buôn bán bảng hiệu, nhìn thấy Daniel mang theo bọn hắn trực tiếp đi vào nhà hàng. Tiêu Chi cười nói: Đây chính là cho người bình thường xem, chân chính khách quen đều biết rõ nơi này là bán cấp cao nhất trứng cá muối. Đi vào nhà này nhà hàng, sửa sang khắp nơi hiển thị rõ xa hoa, dù sao vì nên hợp Daniel dạng này phú nhị đại, không dụng tâm sửa sang sao được. Daniel tiến nhà hàng, liền đối lộ dạ hô to, "Lộ dạ, nhìn xem hai tới." Lộ dạ có hơn 40 dáng vẻ, hiển thị rõ vẻ dàn ưu, nhìn thấy Daniel tới nhiệt tình đi tới cùng Daniel ôm cái mặt, "Hoan nghênh Daniel, hai vị này là Trầm lãng một trận ác hàn, lặng lẽ hỏi, bọn hắn không phải là. Tiểu trì cũng có chút không xác định, dù sao Daniel có chút yêu thích lỗ giả một cái, ta rất lâu không cùng hắn liên hệ. Daniel như quen thuộc ôm lỗ giả mập eo, trên ghế ngồi ngồi xuống, nhìn thấy lỗ giả một bộ tuổi già sắc suy còn nhóng mèo ráng vẻ, kém chút liền buồn nôn chết trầm lãng. Hai vị này là huynh đệ của ta, trầm, tiểu trì. Daniel giới thiệu, sau đó vô xuống lỗ giả cái mông, nhanh qua chuẩn bị ngươi đỉnh cấp trưng cá mùa ấy. Bằng không ban đêm không tha cho ngươi." Lộ Dạ lúc này mới lắc lắc mặt eo, "Trước khi đi ném cái mỹ nhãn cho Daniel, ta cái này đi lấy, các ngươi chờ một lát, có uống Daniel ngươi giúp ta chiếu cố cho ngươi hai vị huynh đệ." "Tiêu Trì thứ một cái mở miệng, Daniel, ngươi còn không có từ bỏ ngươi buồn nôn mới tốt." "Không, Tiêu Trì, ngươi tại sao có thể nói ta thẩm mỹ có vấn đề, ngươi không cảm thấy Lộ Dạ tồn tại thiếu nữ không có thành thuộc cùng dụng hoặc sao?" Daniel lắc đầu phủ nhận tự mình ham mê có chút quá dị. "Thôi đi, ta nhìn đều muốn nhanh nôn." Tiêu Trì bất đắc dĩ nhún vai nói, "Không cho phép ngươi nói bảo bối của ta lộ ra." Daniel trừng mắt, lại nói ta cũng không phải chỉ thích một cái, có chút tình hữu độc chung thôi. "Ok, phụ thân ngươi cũng không có ít bởi vì đối ngươi nổi trận lôi đình." Tiêu Trì cùng Daniel tuổi nhỏ thời điểm rất quen, Tiêu Trì mụ mụ cùng Daniel mãi mãi là biểu tỉ muội. Daniel nghe xong tiểu trí sách từ bản thân phụ thân vẫn là có chút e ngại, đây là sở thích của ta, phụ thân ta quản nhiều lắm. Lô dạ bưng lấy trứng cá muối đi tới, nhìn xem mặt trên biểu tình không đúng Daniel hỏi, làm sao vậy, ta điểm tâm. Đọc chuyện với HTTP, nét. Châm lãng cảm thấy tự mình nhanh chịu không được, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi, Daniel, ta còn là lần đầu tiên nhấm nháp trứng cá muối, giới thiệu cho ta xuống đi. Lại làm như vậy qua, trứng cá muối đều sẽ ăn vào vô vị. Daniel cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này, đối trầm lặng giới thiệu nói, lô giá loại này định cấp trang cá tầm tử tương, 18 kg trọng lượng tại cao cấp trong nhà ăn có thể bán được 21 vạn nhân dân tệ, được vinh dự trên bản ăn màu đen hoàng kim. Lô dạ cũng cười giải thích, vì cái gì có thể bán đắt như vậy, nguyện ý ở chỗ nó chỉ dùng bên trong biện bạch hóa đại cá tầm trứng cá đến chế tác, nó như vậy cá tầm niên kỵ càng lớn. Làm ra trứng cá muối phẩm chất cùng cảm giác liền sẽ càng tốt bọn chúng bình thường cần 12 năm mới có thể đẻ trứng, bởi vậy mỗi hộp ít nhất phải trải qua 12 năm dài dằng dặc chờ đợi mới có thể có đến. Trầm Lãng cũng cầm thìa đào một ngụm nếm thử, cửa vào vỡ tan có ngon hải dương khí tức hương vị. Tiêu Chí đối trắng cá tầm tử tương là hoài niệm rất lâu, lần nữa thưởng thức được đã rồi thời gian qua đi mấy năm. Vẫn là cái mùi kia, Lão già ngươi không hổ là anh quốc lớn nhất trứng cá muối thương nghiệp cung ứng. Tiêu Chí đối Lão già giơ ngón tay cái lên. Bất luận cái gì một nhóm có thể làm được thứ nhất đều là tương đương lợi hại, lộ giả có thể làm được chứng cá mối thương nghiệp cung ứng bên trong thứ nhất, năng lực có thể thấy được lồng đốm. Tiêu trì một mặt tiếc đối, còn kém cả vịt thưa lầm mà kéo là không có thưởng thức được, cái kia mới là nhân gian thực phẩm. Ai hết chỗ chê. Lộ giả ôm Daniel N. cười chỉ vào hậu chủ nói, biết rõ Daniel N. muốn dẫn các người đến, ta cố ý bằng hữu của ta trong tay lấy được cả vịt thưa lầm mà kéo là, để cho ta đầu bếp đang cấp các người chế tác mỹ thực Tiêu Trì hơi kinh ngạc lộ ra cẩn thận, đối Daniel En lưu luyến lộ dạ có lý giải, "Lộ dạ, giả, Daniel En như thế mê luyến ngươi quả nhiên có đạo lý, cảm tạ khẳng khái của ngươi, đây chính là 200 1 cân đến từ địa ngục hải sản." Lộ dạ cười nhạt lấy, Daniel En hài lòng vỗ nhẹ lộ dạ mu bàn tay, không bao lâu, hậu chu đầu bếp bưng bốn bản gà vịt thua lầm mà kẹo lạ xuất hiện tại trầm lãng trước mặt bọn hắn. Hàng năm làm ngắt lấy gà vịt thua lầm mà kẹo lạ đều ít nhất phải chết năm người. Nhưng y nguyên có rất nhiều người nguyện ý vì các phú hào xa xỉ sinh hoạt mà bán mạng. Bất quá lớn chừng một cái, cửa vào lúc nước biển vị rất nặng, lại lạ thường thơ ngọn, còn rất có nhai kỉnh. Một người một bản cạp vịt thua lẩm mãi kêu la, trên cơ bản đều bị ăn sạch sẽ, lộ ra vì chiêu đãi tốt kiểu trì cùng Trầm Lãng, mua 10 cân cạp vịt thua lẩm mãi kêu la. Một trận ngon địa ngục hải sản ăn xong, Trầm Lãng cùng Tiểu Trì rất thức thời cáo tử, lưu lại đều sớm lông mày đến mắt qua, tuổi khô lửa bốc hai người. Tiêu Trì tại bến nghỉ xếp sau trả về vị lấy cả thịt thua lầm mà kẹo lạ hương vị, thật sự là một trận rất không tệ tiếp phong yến, không phải sao? Sáp Thực rất có ý tứ, sau đó có cái gì quy hoạch? Trầm Lãng cũng đồng ý nói, "Trầm, Luân Đôn quán ăn đêm làm sao có thể không qua?" Tiêu Trì vô ngữ nói, nói lên Luân Đôn quán ăn đêm, "Ta tuyệt đối cam đoan ngươi sẽ yêu nơi này." "Ngươi xác định?" Trầm Lãng không tin nói, "Nơi này sẽ thường xuyên có nóng bỏng người mẫu hoặc là minh tinh đến, tới một lần hữu hảo giao lưu." Không phải rất tốt đẹp một sự kiện sao?" Tiêu Chí Tề Mi lộng nhắn nói. Trầm Lãng nghe ngược lại là rất đồng ý, tới Luân Đôn tiếp Phong Yến một bước cuối cùng vẫn là cần đi đến. Chương 400: Quán ăn đêm siêu mẫu, rốt gì a Phạp Lơ? Luân Đôn, Phap Dip Loom. Nơi này danh xưng Luân Đôn đêm thứ nhất cửa hàng, vừa đến cuối tuần cơ hồ muốn xếp hạng lên trường long. Tiêu Chí đối Luân Đôn quán ăn đêm rất quen thuộc, mang theo Trầm Lãng tiến vào quán ăn đêm tìm đại gia giường ngồi xuống. Trầm Nơi này có rất nhiều siêu mẫu sẽ ngẫu nhiên cùng bằng hữu cùng đi chơi, có thể hay không giải quyết siêu mẫu liền xem người mị lực cá nhân. Tiêu Trì gọi tới phục vụ viên điểm chút rượu phần món ăn, cùng Trầm Lãng một người một mặt đại gia giường ngồi xuống. Trầm Lãng thân thể ngửa ra sau, đánh giá pháp dịch luôn, đại gia giường cho Trầm Lãng một loại thoải mái dễ chịu cảm thụ. Thế nào? Nơi này đại gia giường có phải hay không rất thoải mái? Tiêu Trì cười hỏi. Rất không tệ, ta đem bán điểm chuyển đến ta tại Thượng Hải đầu tư quán ăn đêm. Vậy ta đến lúc đó, nhưng phải qua cổ động một chút, đúng, Trầm, ngươi ở chỗ này chơi vẫn là mang an toàn biện pháp tốt, nơi này muội tử cũng không nhất định an toàn. Tiêu Chí rất nhuần nhuyễn trong túi quần móc ra hai an toàn biện pháp, đưa cho Trầm Lãng một cái. Ta cũng không cần, ta cảm thấy vẫn là chọn người mẫu tương đối yên tâm. Trầm Lãng ánh mắt rất cao, giống tộc nữ nhân không vào được Trầm Lãng pháp nhãn. Tiêu Chí nhún nhún vai, vậy ta liền không chia cho ngươi, lấy thực lực của ta chút còn chưa nhất định đủ. Trầm Lãng một bộ khinh bỉ nhìn xem Tiêu Trì, Tiêu Trì cũng có chút mặt mũi không nhịn được, trầm, ngươi đây là cái gì biểu lộ, là không tin. Ta thế nhưng là nghe Liễu Văn nói ngươi quá nhanh, vài phút liền tức vũ khí đầu hàng. Tiêu Trì sắc mặt cực kỳ lung tung, đó là nói dối, ta là lần đầu tiên cùng Liễu Văn như thế siêu mỗ, có chút kích động, không, có khống chế lại, ta thực lực chân thật, ngươi còn không biết, rõ. Nhân viên phục vụ đi lên rượu, Trầm Lãng gời rót rượu, vậy thì tốt, buổi tối tới cái bức thi đấu. Người nào thua Uống rượu tiền ai giao? Một lời đã định. Tiêu Chi mặc dù nghe Liếu Văn nói qua, Mizanda kẻ ưa nhiều lần nói trầm lặng thân thể mạnh biến thái, nhưng nam nhân lúc này tại sao có thể chịu thua? Trầm Lãng đánh búng tay, ánh mắt quét về phía quán ăn đêm có thể cung cấp tìm kiếm mục tiêu. Mạo Như Phan An bổ sung kỹ năng, đối nữ tính dáng người cùng nhan trị đều là 85 phân trở lên lực hấp dẫn là có thể theo lúc quân bế, nhưng đối nhan trị cùng dáng người thấp hơn 80 nữ sinh vẫn là tự động sẽ che đậy. Trước đó Trầm Lãng quên quân bế Trầm Lãng càng ưa thích là tự mình chủ động xuất kích làm một cái thợ săn, mà không phải bị mỹ nữ xem như con ngồi. Đã hẹn thay phiên ra đi tìm con ngồi, Tiêu Trì trước ra qua lắc lư một vòng, vận khí không tệ mang về một cái nhan trị cùng dáng người đều tại 80 điểm tóc vàng mỹ nữ ngực lớn. Hắc, trầm, ta cảm thấy chỉ sợ ngươi đêm nay muốn mua đơn, đây chính là nhân phẩm ta đại bạo phát một lần, ta đi dạo nhiều năm như vậy quán ăn đêm còn là lần đầu tiên gặp được thể dạng mỹ nữ như vậy. Tiêu Trì đã rồi đối cây rạ rở trò Cầy giả cười duyên không có cự tuyệt. Http, chòe nụ ạt. Ui. Đương nhiên kiểu trì sẽ không thừa nhận là bởi vì tự mình mở ra 20.000 bảng anh hứa hẹn, mới câu dẫn đến cầy giả. Trầm lãng đứng dậy đi vào quán ăn đêm sân ngày, Phạp Diệp Lúc có thể làm được London thứ nhất rửa vào liền là nó cấp cao nhất tờ S.A. âm hưởng thiết bị. Trầm lãng không nóng nảy tại tìm kiếm con ngồi, ngược lại có chút hăng hái quan sát đến Phạp Diệp Lúc, xem như làm về sau tự mình mở tại x quán ăn đêm làm lấy chuẩ Về phần mỹ nữ, trực tiếp xem chỗ kia quay chung quanh nam nhân nhiều nhất cũng đủ để phân biệt ra được. Một chỗ hơn 10 cái nam nhân chăm chú quay chung quanh một vòng, bên trong có ba lượng lắc đầu nhảy nhót mỹ nữ đưa tới trầm lãng chú ý. Trầm lãng ủy vào thân hình cao lớn chen lấn đi qua, vào mắt là một người mặc màu đen áo ngực liên thể váy ngắn, tóc đằng sau ghim lên, phía trước có chút tán loạn tự nhiên. Chung hợp mỹ nữ vẫn là trầm lãng có ấn tượng, Roxia Aphalor tên hiệu mèo rừng nhỏ. Roxia Aphalor, người mẫu Nhan trị, 88, giáng ngửi, 90. Trầm lãng hai mắt tỏa sáng, hoàn toàn nghiền ép vừa rồi kiểu chỉ mang về cậy ra. Trung hợp cắt một bài từ khúc, rốt di a cũng theo nghỉ ngơi một hồi, nhìn thấy chen tới xuất hiện tại trước mặt mình trầm lãng, phản ứng đầu tiên liền là những mày muốn cự tuyệt. Các loại rốt di a ngẩn đầu một cái, đều đã rồi muốn thốt ra lời nói lại biến thành màng trên mặt nụ cười hỏi, ngươi tốt, có chuyện gì không? Ta muốn quen biết ngươi, Mỹ lệ rốt di a tiểu thư. Rốt Di A khêu nhẹ làm bên thai tóc, nhìn xem Trầm Lãng cao nhăn trị, là không phân nhân chủng thẩm mỹ anh Tuấn xuất khí. Đương nhiên có thể, vậy chúng ta cùng uống một chén. Rốt Di A cười đưa tay, Trầm Lãng cũng lôi kéo Rốt Di A tay rời đi sân ngại. Tiêu trì chính tại đại gia trên giường ôm cầy dạ đắc trí vừa lòng trở lấy Trầm Lãng tính tiền, phát hiện Trầm Lãng mang về cá tính cảm giác người mẫu trở về. Vị này là Rốt Di A phạm lờ. Tiêu trì đối giới thời trang vẫn là hiểu rất rõ. Nổi danh người mẫu thân phận vẫn có thể nói ra được. Rốt Di A chủ động chào hỏi, cười nói, ta là Rốt Di A, các người tốt. Tiêu Trì cười khổ lên tiếng, sau đó nhìn nhập tọa Trầm Lãng nhỏ giọng hỏi, Trầm, ngươi là thế nào giải quyết Rốt Di A? Dựa vào mị lực, Trầm Lãng đương nhiên sẽ không nói tự mình trực tiếp mở ra mạo như phan an lực hấp dẫn công năng, trực tiếp câu đi Rốt Di A phạm lờ. Tiêu Trì trận mắt chừng một cái, chuyển đi qua cùng tẩy dạ tiếp tục trò chuyện ban đêm dùng cái gì tư thế thoải mái hơn. Trầm lãng thu hồi ánh mắt nhìn về phía Rốt Di A Phạm Lờ, Rốt Di A cùng pháp hoa hồng sổ phỉ mà CEO có chút đụng mặt. Ngươi rất gợi cảm, ta thích ngươi bộ quần áo này. Trầm lãng cười nói. Rốt Di A cũng nói không do tự mình khi đó làm sao lại có cùng trước mắt người Trung Quốc cùng một chỗ qua uống một chén ý nghĩ. Nhưng Rốt Di A không nghĩ ra liền không đi nghĩ, trước mắt người Trung Quốc cho Rốt Di A kinh diệm ngũ quan. Vậy ngươi không cảm thấy ta xuyên bikini sẽ cảng gợi cảm sao? Rốt Di A chủ động treo chọc Trầm lãng mị hoặc ánh mắt để đó điện. Trầm Lãng cũng không khách khí, biết. Kiều Trì cùng Trầm Lãng đều có chút không quan tâm uống rượu, tự nhiên chỉnh đốn xuống mang theo Rốt Dì A cùng tẩy giả mẹ khách sạn. Đến mẹ khách sạn, Trầm Lãng cùng khỉ gấp Kiều Trì tách ra, Rốt Dì A phạo lở giẫm lên bước chân, gốn eo gốn eo vòng eo, áo ngực bao chùm không nổi nhánh hoa run rẩy. Vào phòng, Trầm Lãng cũng không giống như sắt vách Kiều Trì đồng dạng khỉ gấp đã bắt đầu bắn súng. Trầm Lãng rất có tình cảm lôi kéo Rốt Dì A đi đến phòng sân thượng. Phong thủ rượu bên trong cầm thùng băng cùng hai bình ếch bích ra rượu sân banh. Người đến từ Hoa Hạ. Rốt Di A nằm tại sân thượng trên ghế nằm, tiếp nhận Trầm Lãng đưa tới trạm hình ly hỏi. Là, người đi qua chưa? Trầm Lãng không cẩn thận làm vùng rượu sân banh, xin lỗi làm Rốt Di A liếm sạch sẽ. Rốt Di A nhắm mắt lắp đầu, không, nhưng nghe nói nơi đó là rất đẹp quốc gia. Có cơ hội ngươi hẳn là đi xem một chút. Rốt Di A đột nhiên mở to mắt, cười nhẹ nhàng hỏi. Ta nghe nói Guinness ghi chép dài nhất Nam quan bị các ngươi người Trung Quốc phá vỡ. Tốt giống như, thế nào? Vậy các ngươi là tất cả người Trung Quốc đều lợi hại như vậy sao? Trầm lãng cũng không biết do nên trả lời thế nào vấn đề này. Guinness ghi chép rất khó phá, nhưng chiều dài không phải duy nhất, bền lâu cũng rất trọng yếu. Cho nên, ngươi bền lâu rất tốt. Rốt di A cắn môi, đối trầm lãng thổi ngụm khí hỏi. Tối nay thật đẹp, cũng là một đêm không ngủ. Sân thượng liền chỉ để lại màn cửa bị gió thổi động. Cùng hai đạo loáng thoáng bóng người rồng bay phượng múa. Chương 401, Kèn xin tần quảng trường Hào Trạch. Rốt Gi A pháo lở tối hôm qua rất cổ dã, Rốt Gi A pháo lở bên trên một đảm nhiệm bạn trai liền là Tiểu Lý Tử. Đây là tối hôm qua tại Rốt Gi A bay lên Cửu Tiêu tán thưởng trầm lãng thời điểm nói, "Trầm, ta bên trên một đảm nhiệm bạn trai cùng ngươi so liền là rất rủi, ta cảm thấy ngươi có thể qua xin Greenest Richef." Rốt Gi A không có muốn trầm lãng một phân tiền. Sáng sớm sau khi đứng lên tới lần sáng sớm tốt lành về sau, liền trực tiếp rời đi. Một bên khác Kiều Trì có chút chột dạ đưa tiền tới dạ, cùng Trầm Lãng chào hỏi hỏi, "Trầm, tối hôm qua cảm giác như thế nào?" "Cũng không tệ lắm, Kiều Trì ta chuẩn bị tại Luân Đôn mua một bộ bất động sản, ngươi có cái gì để cử sao?" Trầm Lãng tâm tình tốt đến bạo, hôm qua tại cùng rút Jia pháo lở làm yêu vỗ tay về sau, Trầm Lãng trực tiếp rút thượng, thăng cấp sau có thể rút lần nữa tuyển một lần tiền tệ cơ lại bị Trầm Lãng quất trúng bằng anh. Đồng dạng thao tác Trầm Lãng đem lựa chọn thay thế tiền tệ tháng đổi thành lúc tháng 10, ai bảo lúc tháng 10 tồn tại 11 hoàng kim xung quanh tại, tự nhiên không thể bỏ qua đợt phúc lợi. Thăng cấp sau một đợt phúc lợi để Trầm Lãng cài tiền hạn mức trong đó lúc tháng 16. 1 ước nhân dân tệ thay thế vị 6. 1 ước bằng anh. 6 1 ước bằng anh. Đổi vì nhân dân tệ đã rồi 53 ước nhân dân tệ. Nhưng mà này còn lúc tháng 10. Nếu là tăng thêm tháng 9 cùng tháng 11 phần hạn mức, Trầm Lãng tương đương với 59 ước nhân dân tệ hạn mức. Giảm trước khi đi đầu tư quán ăn đêm dùng 100 triệu Hàn Quốc. Cho nên Trầm Lãng đương nhiên không quan tâm hoa gì tiền, với lại lúc đầu nước ngoài đầu tư liền không dễ dàng nhận giám thị, Trầm Lãng trực tiếp thông qua ngoại cảnh chuyển cho Kiêu Trì, để Kiêu Trì thông qua giấy ủy đầu tư đến tiến hành mua sắm bất động sản. Đương nhiên là Kèn Xin Tần Hoàng Cung vườn hoa quảng trường, nơi đó mới thật sự là khu nhà giàu. Kiêu Trì không chút do dự trả lời. Kèn Xin Tần quảng trường. Kiêu Trì vừa ăn bữa sáng một bên giải thích Luân Đôn từ trước đến nay không thiếu siêu cấp hảo trạch, toàn Anh thậm chí thế giới đắt nhất quảng trường khẳng định bay kèn xin tần hoàng cung vườn hoa không ai có thể hơn, nơi này mỗi bộ hảo trạch bình quân giá cả cả càng là đạt đến 1900 vạn bảng Anh. Chút siêu cấp hảo trạch chủ nhân khẳng định là trăm triệu phú ông, 1 triệu phú ông chỉ có tham quan phần. Nghe không sai, vậy chúng ta một hồi liền đi xem một chút. Trầm Lãng có tiền cũng không muốn nhàn rỗi, đầu tư bất động sản ngược lại là ý đồ không tồi. Trầm, nếu như ngươi có tiền Ta đề nghị ngươi mua kèn xin tần quảng trường biệt thự, ở tại nơi này đều là thượng lưu xã hội nhân vật. Tỷ như Chelsea đội bóng lão bản Roman Abramovich, thủ tạc Novak Djokovic, ý Jack fashion quốc vương, cương thiết đại vương Mỹ tự tặn đều là nơi này chủ sự nghiệp. Nói xong, Kiều Trì có chút hâm mộ, ta nếu có thể ở đâu liền tốt. Tin tưởng ta, Kiều Trì, không bao lâu ngươi cũng sẽ trở thành kèn xin tần quảng trường mới và ở siêu cấp phú hào. Độc. Chuyện trái tim đen u ám cùng http, Kiều Trì buông buông tay. Ta chính là nói một chút, chúng ta đầu tư hạng mục xem như tương đối dài, trước mắt có hy vọng nhất liền là George Clooney nhà máy rượu, ta thật hy vọng ngày mai liền thu được rượu của hắn nhà máy bị thu mua tin tức. Ta muốn George Clooney cũng là đồng dạng. Tiêu trì gật gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì nói, chầm, ta cảm thấy ta không xứng với ngươi cho 10% cổ phần. Chầm lãng hơi kinh ngạc, bất quá bất động thanh sắc hỏi, vì cái gì nói như vậy? Dì U đầu tư tất cả tư kim đô là ngươi một cái người già. Ta phụ trách giúp ngươi đầu tư mà thôi. Ta cảm thấy đây là bất luận cái gì một cái phong ném vòng tròn người đều có thể làm được. Ta cũng không có chứng minh tự mình. Tiểu trì có chút buồn rầu. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Ta cảm thấy 3% cổ phần là đối ta tốt nhất khích lệ. Ta cũng sẽ cố gắng làm ra thành tích cho ngươi. Tiểu trì một mặt chân thành tha thiết nói. Chầm lãng cười vỗ nhẹ tiểu trì bả vai. Tốt à, nhưng ta cảm thấy chúng ta kiếm nhiều tiền cơ hội không xa. Rót giờ clu nì nhà máy rượu liền là thứ nhất bút. Haha, ha, ta chờ mong rất lâu, lấy ngươi dự đoán nếu là châu Âu tiểu nghiệp cự đầu lấy 1 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị thu mua rót giờ Clooney nhà máy rượu, chúng ta liền có thể kiếm được 50 triệu đô la Mỹ. Tiêu trì một mặt hương phấn, dù là ta chỉ có 3% cổ phần, ta cũng có thể thu hoạch được 1 triệu 500 ngàn đô la Mỹ ít lợi. Không nên coi thường cái khác hạng mục, bọn hắn có thể cho chúng ta mang tới ít lợi vượt qua tưởng tượng của ngươi. Trầm lãng thần bí cười nói. Vô luận là dò dò dò vẫn là thương thang khoa học kỹ thuật cùng Hàn Vũ Kỷ đều là đánh giá giá trị vài tỷ đô la Mỹ, trên trăm ức đô la Mỹ độc rất thú, nếu là về sau trầm lãng cố ý giảm cầm cổ phần, đều sẽ thu hoạch khá hậu hĩnh lợi. Đương nhiên, ta sẽ không coi nhẹ chúng ta mỗi một bút đầu tư. Kiều Chí nhấp một hớp sữa bò, dùng khăn ăn lau đi khóe miệng. Vậy chúng ta hiện tại lên đường đi, ta liên hệ Daniel, hắn có lẽ biết rõ có vị kia siêu cấp phú hào đang chuẩn bị bán ra kèn xin tần quảng trường biệt thự. Tiểu Trì cười nói, siêu cấp phú hào có một cái tương đối được công nhận định nghĩa, liền là mỗi năm chỉ toàn thu nhập tại 30 triệu đô la Mỹ trở lên. Chú ý là mỗi năm, mà không phải cuối cùng tài sản tại 30 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên Trầm Lãng nuôi tháng cải tiền hạn mức cũng đủ để cam đoan Trầm Lãng siêu cấp phú hào thân phận. Tại kẻn xin tần quảng trường, Trầm Lãng cùng Tiểu Trì nhìn thấy bóng loáng đầy mặt mập mạp Daniel. Daniel, tối hôm qua lộ dạ có hay không ép cô ngươi? Tiêu Chi cùng Daniel chào hỏi nói đùa hỏi: "Làm sao có thể, ta thế nhưng là dũng sĩ Daniel." Daniel lắc đầu phủ nhận, sau đó hỏi: "Các ngươi nghĩ như thế nào mua biệt thự, vẫn là tại Cảnh Xìn Tần Quận Trưởng?" Tiêu Chi cười chỉ vào Trầm Lãng nói: "Là Trầm muốn mua một bộ biệt thự làm đầu tư, ngẫu nhiên đến ở một cái." "A, thượng đế, Trầm, ngươi là thật có tiền." Daniel đều có chút tắc lưỡi Trầm Lãng xuất thủ giàu có trình độ. Hôn qua Kiều Trì nói trầm lãng chưa tới nửa năm thời gian một mình bỏ vốn một, năm ức bảng anh đầu tư, hiện tại lại chuẩn bị đầu tư mua sắm kèn xin tần quảng trường biệt thự, thật không phải là một cái đơn giản có tiền có thể khai quát. Có thể làm được đầu tư nhiều như vậy, Daniel đối trầm lãng đánh giá thận trọng nhất đều là giá trị bản thân mười mấy ức bảng anh. Đã nhanh cùng Daniel gia tộc không sai biệt lắm, nhưng mà này còn là trầm lãng tùy ý chi phối tài chính. Daniel chỉ bất quá cầm gia tộc cho chia hoa hồng mà thôi. Sa Sa không đạt được trầm lãng dạng này đại thổ bút. Daniel xem như tiếp nhận sự thật này, hỏi: "Vậy các ngươi muốn mua gì giá vị biệt thự?" Kèn xin tần quảng trường giá thấp nhất vị biệt thự đều phải nhanh 20 triệu, hơi tốt mấy chục triệu bảng Anh đều là rất thường gặp. 50 triệu bảng Anh khoảng chừng a. Trầm Lãng mở miệng trực tiếp ngăn chặn Daniel còn chưa nói xong, Daniel lúc đầu chuẩn bị đề nghị trầm Lãng mua 20 triệu bảng Anh biệt thự liền phải. "Tốt ta, trên thế giới vĩ đại nhất không phải thượng đế, mà là bảng Anh." mà Trầm Ngươi lại vẫn cứ có được bảng Anh, tới, ta sẽ vì ngươi tìm tới hoàn mỹ nhất biệt thự." Daniel cười đập trầm lãng một cái mông ngựa. Đối trầm lãng dạng này người, Daniel cũng có chấm dứt giao tâm từ, mặc dù ở chung thời gian không nhiều, nhưng Daniel cũng có thể nhìn ra trầm lãng đối kim tiền khinh thị, tiện tay muốn mua 50 triệu bảng Anh biệt thự trầm lãng tại Daniel trong lòng coi trọng trình độ lên cao mấy cấp bậc. Chương 402: Thu mua Liverpool FC. Kèn xin tần quảng trường nổi danh liền nổi danh tại Nơi này trước kia là Vương thất trú ở. Đã từng tiểu trì một thế cùng tiểu trì hai thế đều ưa thích không khí nơi này hoàn cảnh, có khác với anh cách lan truyền thống ở mức thời tiết, nơi này không khí tươi đẹp, hoàn cảnh muốn so Luân Đôn nội thành tốt hơn nhiều. Lại thêm mấy vị vương tử cùng vương phi đều ở chỗ này, tự nhiên kéo theo kèn xìn tần quảng trường bức cách. Thấp nhất ra bán đều phải nhanh 20 triệu biệt thự tự nhiên ở đều là siêu cấp phú hào, nói không chừng người hàng xóm liền là quốc gia nào nói thượng hào phú hào. Daniel liền ở tại kén xin tầng quảng trường, bất quá là rẻ nhất 20 triệu bảng anh biệt thự, nhưng cũng coi là cùng vương tử vương phi nhóm làm hàng xóm. Chầm, ta vừa hỏi qua, có một cái khác thự chính tại bảng hắn ra, ta liên hệ đối phương, đối phương người hầu còn tại trong biệt thự, chúng ta cái này đi xem. Daniel cúp điện thoại đối chầm lãng hỏi thăm. Đạt được chầm lãng đồng ý, Daniel mang theo chầm lãng cùng tiểu trí đi tới nơi này liên lạc qua biệt thự. Người hầu làm chầm lãng bọn hắn mở ra biệt thự cửa. Đi vào biệt thự tham quan về sau, biệt thự này có một cái rạp chiếu phim, 8 căn phòng ngủ, 10 cái phòng vệ sinh, một gian thư phòng, cùng phòng chơi, phòng tập thể thao, người hầu khu, cộng thêm diện tích đật một. Hai mẫu anh đại vườn hoa, còn cố ý làm một cái thác nước cảnh quan. Chỉ là phối trí cũng đủ để xứng với nó cao giá phòng, bên trong sửa sang sắc thực rất có phần vị, khắp nơi hiển lộ xa hoa cùng ưu nhã. Nhất là trong biệt thự một cái xinh đẹp trong phòng chìm xuống thức bể bơi. Cạnh bể bơi còn bổ sung hơi nước nhà tắm hơi thất cùng phòng tập thể thao. Trong biệt thự có một cái xoa bóp thất thêm tóc đẹp salon, bên trong có độc lập phòng vệ sinh, chủ nhân ở đây nhưng thỏa thích buông lỏng. Tiêu Chí rất ưa thích xoa bóp thất, nhịn không được nói, xoa bóp thất tốt, đến lúc đó trầm ngươi có thể tìm thêm mấy luân đơn cấp cao nhất nữ tinh hoặc là siêu mô ở chỗ này đấm bóp cho ngươi. Daniel cũng là cười ha ha, tốt nhất một lần tìm ba cái, dạng này xoa bóp hiệu quả sẽ tốt hơn. Biệt thự tất cả gian phòng địa bạn đều sử dụng thủ công điêu khắc tinh mỹ Italia đá cẩm thạch cùng đi qua bên trên dầu đánh bóng xử lý chất lượng tốt gỗ chắc chế tạo thành. Biệt thự trạm rông thang lầu lan can, vòng tròn hình đại môn, phù điêu trần nhà. Mỗi nguyên tố thiết kế đều thể hiện xa hoa phẩm vị cùng không gì so sánh nổi chế tác. Trầm Lãng đối căn biệt thự này là rất hài lòng, đối Daniel hỏi giá, căn biệt thự này giá bán bao nhiêu? 45 triệu bằng Anh, trước đó vị kia phú hào lúc mua bỏ ra 20 triệu bằng Anh. Hậu kỳ sửa sang bỏ ra 10 triệu bảng Anh, hiện tại 45 triệu bảng Anh mua không đắt lắm. Daniel rất nghiêm túc phân tích nói, trâm lãng hài lòng nhất liền là căn biệt thự này, phòng ngủ chính cửa vào cửa hiên hai bên vách tường khảm có chuyên môn định chế kim loại khảm tấm, mỗi cái gian phòng cửa sổ đều gắn mặt đất mãi cho đến trần nhà kiếng chống đạn. Trong biệt thự bộ thang máy cùng cửa phòng ngủ sắp đặt trồng đen quét hình thân phận phân biệt hệ thống, với lại lắp đặt không khí loại bỏ trang bị, có thể ngăn cản lẫn ở phần tử khủng bố lợi dụng khí độc đối trong căn hộ tiến hành công kích. Vị kia phú hào tuyệt hơn chính là, biệt thự đặc biệt thiết kế một cái ẩn tàng sự cần thiết thất, cửa mật thất từ 10 cm dày tấm thép chế tác, một khi phú hào lọt vào nhập thất cơ bóc, bắt cóc hoặc họa sát thất lúc, có thể tại 10 giây bên trong trốn vào nên thất tị nạn cũng chiếm được thời gian cầu cứu. Trước đó vị kia phú hào rất sợ chết. Chăm lãng đều có chút bị vị kia phú hào làm cho bó tay rồi. Ha ha, vị kia phú hào trước đó từng chịu đựng một lần bắt cóc, tổn thất mấy chục triệu bằng Anh. Về sau mua biệt thự này, thời điểm tìm là thế giới cấp cao nhất an toàn nhà thiết kế giúp hắn làm các loại bảo an trang bị, bất quá quả thật có thể an toàn khu ít. Daniel nói lên cũng là cười vài câu, sau đó giới thiệu nói: "Liên xem các biện pháp an ninh, ta cũng phải mua, tốt, nói cho vị kia phú hào, 45 triệu bằng anh, biệt thự này ta muốn." Trầm Lãng nói với Daniel. "Không có vấn đề, ta tin tưởng vị kia phú hào rất tình nguyện, hắn đều sớm không kịp chờ đợi xuất thủ." Biệt thự trước mắt chỉ có một cái người hầu bị vị kia phú hào bảo lưu lại đến, giữ lại định kỳ làm xem phòng người mở cửa. Trầm Lãng bọn hắn ngồi ở trên ghế salon, vị kia phú hào nhận được Daniel điện thoại, rất ngoa phái vị người thị thác tới cùng Trầm Lãng bọn hắn giao dịch. Daniel vu vu cái trán, nói với Trầm Lãng, "Trầm, ta vừa rồi quên cùng ngươi nói, ngươi biệt thự này chỉ sợ tem thuế liền phải 5 triệu, coi như biệt thự này giá trị 50 triệu bằng Anh. Tem thuế tại Anh quốc là một vấn đề rất nhức đầu, biệt thự đều mua còn có thể kém thêm thuế. Không cần không yên tâm, mấy triệu bảng anh mà thôi. Trầm lãng căn bản là không có coi ra gì. Daniel lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, đem TV mở ra, vừa vận truyền bá chính là giải ngoại hạng anh tờ giờ mi ở lít tranh tài. Daniel cùng Tiểu Trì đều là giải ngoại hạng anh tờ giờ mi ở lít fan bóng đá. Bất quá Daniel là Chelsea fan bóng đá, Tiểu Trì là A-C-Nan-F-C fan bóng đá. Daniel, ha ha, Chelsea lại thua, thật sự là thảm tiêu chí nổ nước bọn nói. Daniel hừ hừ nói, vậy cũng so với các ngươi tranh tứ cuồng ma mạnh, chúng ta trước đó Chelsea si huy hoàng thời điểm các ngươi liền là rắc rưởi. Tại Anh quốc quốc gia này, bóng đá là có thể nhất điều động bọn hắn nhiệt tình đổ vần, cơ hồ mỗi người đều có tự mình ủng hộ đội bóng, fan bóng đá văn hóa cũng thúc tiến bóng thị tăng trưởng, dù là giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeds Camp, cọi nhất đội bóng đều có thể phân đến cơ hồ hơn 100 triệu bảng Anh. Chầm, nếu không ngươi đầu tư một nhà đội bóng Tiêu Trì đột nhiên nhìn thấy Yên Tĩnh xem so tài trầm lãng, trong đầu có một ý tưởng. Daniel cũng không cùng Tiêu Trì làm cản, An Tĩnh nghe Tiêu Trì phân tích. Đầu tiên mấy năm này, giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeds càng ngày càng nóng nảy, với lại trước đó không lâu vừa mới truyền ra giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeds đội bóng đem thu hoạch được một phần càng nhiều ích lợi tivi tiếp sóng kia, ta cảm thấy có thể đầu tư một nhà đội bóng. Trầm lãng gật gật đầu, đối với bóng đá trầm lãng cũng là rất ưa thích. Nếu có thể đầu tư thu mua một nhà đội bóng cũng có thể nhờ vào đó tiến vào thượng lưu xã hội vòng tròn. Vóng đá tại Anh Quốc rất được hoang nên, lúc trước nước Nga A bố liền là dựa vào lấy thu mua Chelsea dung nhập Anh Quốc thượng lưu xã hội vòng tròn. Có gì tốt lựa chọn? Ta cảm thấy Liverpool FC là lựa chọn rất tốt. Daniel N thứ một cái không đồng ý, vì cái gì ngươi không cho chầm đầu tư A-C-Nan FC, mặc dù ta xem thường A-C-Nan FC, nhưng A-C-Nan FC giá trị đầu tư còn là rất lớn. Tiêu trì khinh bị nhìn Daniel, ta cũng biết rõ A-C-Nan-F-C rất có tiềm lực, nhưng A-C-Nan-F-C là sở tàn cờ diện kẻ, hắn sẽ không khiến người khác nhúng chàm A-C-Nan-F-C, hắn thậm chí chuẩn bị đem A-C-Nan-F-C tư lưu hóa. Tư lưu hóa. Tiêu trì gật đầu giải thích nói, một khi sở tàn cờ diện kẻ cổ phần vượt qua 90%, hắn liền có thể khởi động tại London nẹt trên thị trường chứng khoán toàn bộ thu mua điều khoản, đem A-C-Nan-F-C tư lưu hóa ta cảm thấy chúng ta sở tan cỡ rện kẻ trong tay cầm tới cổ phần hy vọng rất nhỏ, ta cảm thấy chúng ta có thể cân nhắc thu mua một nhà khác hào môn, Liverpool FC. Tiêu chí đối Liverpool FC cũng có rất sâu sắc hiểu rõ, Liverpool FC không cần quá nhiều lắm lợi, bọn hắn tại thế giới đều tồn tại cực lớn nổi tiếng, trước mắt người sở hữu là phân huy tập đoàn, bọn hắn cổ phần khống chế Liverpool FC, chúng ta chỉ cần cho ra một cái để bọn hắn hài lòng đánh giá giá trị liền có thể thu mua Liverpool FC. Trầm Lãng bị tiêu chí nói có chút tâm động, Liverpool FC danh khí trầm Lãng xác thực nghe qua, tại trò chơi đánh giá bên trong càng là tồn tại 3 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị. Hiện tại Liverpool FC đánh giá giá trị là bao nhiêu? Trầm Lãng hỏi thăm. Forbes cho ra đánh giá giá trị là 6 năm ức bảng Anh, bất quá ta nghe nói có nhà hoa hạ vốn liếng cấp ra 7 ức bảng Anh, cũng bị phân Huy tập đoàn cự tuyệt. Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu đánh giá giá trị có thể cầm xuống Liverpool FC? Trầm Lãng cảm thấy chỉ cần không cao hơn 1 tỷ bảng Anh đều là lừa. 800 triệu bảng Anh, ta có lòng tin cầm xuống Liverpool FC tiểu trì tự tin nói. Vậy liên nó, ngươi phụ trách qua đàm phán, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị ký cạng tài chính, nhớ ký đảm tiền trả phân kỳ, ta thứ nhất muốn khoản sẽ chỉ cầm 3 ức bảng Anh. Trầm Lãng quyết định, nói cái gì đều cầm xuống Liverpool FC, trải qua một thanh bóng đá ông chủ nghiện. Chương 403, đi săn mèo rừng nhỏ. Đợi đến Phú Hào người đại diện đội tới, Trầm Lãng tại ký hợp đồng, bỏ ra 5 triệu thêm thuế, cầm xuống nhà này tổng cộng giá trị 50 triệu bảng anh biệt thự. Khóc, Trầm, muốn hay không bổi tối tới chúc mừng Ati. Daniel vô ngực nói, ta tải nguyên khá nhiều, người muốn nóng nhất cây siêu mộ vẫn là minh tinh, ta đều có thể cho người làm đến. Ati trước không bội, tối hôm qua ta vừa cùng tiểu trì tại Phạp Diệp lúc tìm tới riêng phần mình bạn gái vượt qua lãng mạn một đêm. Trầm Lãng lắc đầu cự tuyệt, Trầm Lãng cũng không muốn vừa mua biệt thự bị tạo dối loạn Daniel vô vô đầu, thượng đế, vì cái gì các ngươi hôm qua không gọi ta? Ngươi hôm qua liên lộ dạ đều uy không no, còn muốn qua quán ăn đêm. Kiêu Chí nói với Daniel, ngươi giúp Trầm tìm chút bảo mẫu cùng quản gia, lớn như vậy biệt thự cần một đoàn đội đến làm chăm phục vụ. Còn cần ngươi nói, ngươi không biết rõ chúng ta anh quốc nhiều nhất liền là đáng tin cậy quản gia sao? Daniel biểu thị chút hắn đều bao hết. Trầm, Daniel vẫn là đáng tin cậy. Kiêu Chí nói với Trầm lão, Vậy ta đây liền qua liên hệ phân huy tập đoàn, trước mắt Liverpool FC bị phân huy tập đoàn thu mua, chúng ta chỉ cần cùng phân huy tập đoàn đặt thành hợp tác, người liền có thể thuận lợi trở thành Liverpool FC mới đảm nhiệm lao bản. Nói xong, tiểu trì cùng Daniel N. cùng một chỗ cáo tử, tiểu trì là qua chuẩn bị liên hệ phân huy tập đoàn, Daniel N. thì là làm trầm lãng qua liên hệ quản gia cùng người hậu. Daniel N. tốc độ tương đương nhanh, buổi chiều liền mang theo một năm gần 50 có chút tóc hơi trắng, lại mặc cứng nhắc vừa vặn tây trang nam tử đi vào Trầm Lãng biệt thự. "Trầm, giới thiệu cho ngươi, vị này là Khoa Ân." Daniel dẫn tiến nói. Khoa Ân mặc màu đậm thẳng đuôi én quản gia phục, tuyết trắng chỉnh tề áo sơ mi cùng bao tay, cử chỉ ưu nhã nói với Trầm Lãng, "Ngài khỏe chứ, Trầm tiên sinh, ta là Khoa Ân, rất hân hạnh được biết ngươi." "Ngươi tốt, Khoa Ân tiên sinh." Trầm Lãng cười trả lời. Đối Khoa Ân số liệu, Trầm Lãng rất hài lòng, đúng là một vị rất đáng tin cậy quản gia. Tại xác lập hai người thuê quan hệ về sau, Khoa Ân đối trầm lãng độ trung thành trực tiếp thăng lên đến 80. Daniel đặt ngông ngồi ở trên ghế salon, cầm ra khăn xoa xoa mồ hôi chán nói, "Trầm, có Khoa Ân, cái khác người hầu đều giao cho Khoa Ân qua thông báo tuyển dụng liên tốt." Khoa Ân lễ phép ôn hòa cười gật đầu, "Trầm tiên sinh, chúng ta đều sẽ đi làm tốt, đây là ta hướng tận nghĩa vụ." Trầm Lãng hài lòng gật đầu, đối Daniel nói lời cảm tạ một tiếng, Khoa Ân rất không tệ. Thật rất khó tin tưởng các ngươi Anh quốc quản gia tiền lương đã vậy còn quá thấp. Daniel lắc đầu, chúng ta cho khoa ân bọn hắn chút quản gia càng nhiều hơn chính là tôn trọng, bọn hắn cũng là nhà chúng ta đỉnh một phân tử. Trầm Mặc đứng tại phía sau hai người nghe Daniel, Khoa Ân tán đồng nói, Trầm tiên sinh, ngươi mở cho ta lương hàng năm 150.000 bảng Anh đã là đồng hành bên trong cao nhất tiền lương, cảm ơn ngài khang khái. Trầm Lãng khoát khoát tay, Khoa Ân, ngươi trước qua thông báo tuyển dụng người hầu đi, ta cùng Daniel trò chuyện chút cái khác. Trầm Tiên Sinh. Khoa Ân cười gật đầu, đối Daniel gật đầu ra hiệu, sau đó rời đi khu biệt thự thông báo tuyển dụng cái khác người hầu làm trầm lãng phục vụ. Daniel cười nói, "Trầm, đã ngươi quyết định ở tại Kèn Xin tuần quan trường, lựa chọn Khoa Ân dạng này anh thức quản gia tuyệt đối sẽ để ngươi rất có mặt mũi, hắn sẽ vì ngươi tỉ mỉ quản lý tốt hết thảy." Khoa Ân thế nhưng lại anh cắt lợi quản gia trong hiệp hội học viên ưu tú nhất thứ nhất. Càng là thượng lưu xã hội giảng cứu càng nhiều, điểm này trầm lãng có chỗ nghe thấy. Daniel mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ nói, "Trầm, ban đêm có yến hội, ta mời không ít London người mẫu, ngươi biết rõ gia tộc của ta tại London có lực ảnh hưởng nhất định, ta cảm thấy ngươi không nên bỏ lỡ cơ hội này." Biệt thự người hầu đều giao cho khoa Ân đi xử lý, Trầm Lãng cũng yên tâm không ít, cười đồng ý nói, "Hy vọng như như lời ngươi nói đồng dạng có lực hấp dẫn." Daniel toe miệng cười nói, "Ta dùng tiêu chí nhân cách cam đoan." "Hắc, Daniel, ngươi nhưng bị ta nghe được." Tiêu chỉ vừa vặn đi vào biệt thự Như là người được mùi tanh mèo hỏi Daniel, ban đêm có bà tì. Đương nhiên, còn có một đôi hoa tỷ mỡ siêu mẫu, London tuần lễ thời trang sắp đến, làm sao có thể thiếu khuyết siêu mẫu? Daniel hèn mọn vui vẻ đạo. Cực kỳ tốt, ban đêm nhìn ta như thế nào cầm xuống các nàng. Tiểu trì còn chưa kịp nói tiếp đi, liền bị chầm lãng đạp một ước, Liverpool FC sự tình thế nào. Nói đến Liverpool FC, tiểu trì chính kinh không ít, ta đã cùng phân uy tập đoàn trưng cầu ý kiến trải qua. Bọn hắn vẫn luôn có bán ra Liverpool FC ý nghĩ, bọn hắn tại 10 năm bỏ ra 3 ức bảng Anh mua xuống Liverpool FC, khi đó chiếm được hai nước mỹ tiện nghi, cái kia hai cái kẻ ngu vay tiền mua Liverpool FC, kết quả còn không lên bán cho Vân Huy tập đoàn. Tiêu Chỉ có chút rêu cợn nói, kết quả hai người một điểm không có lửa, thành toàn Vân Huy tập đoàn, hiện tại xem ra Vân Huy tập đoàn kiếm lợi lớn. Trầm Lãng cũng tra xét Liverpool FC tư liệu, đối chút không phải cảm thấy rất hứng thú, thẳng vào chủ đề hỏi. Phân huy tập đoàn cho ra báo giá là bao nhiêu? Đám tiêu lòng tham gia hỏa, vậy mà mở miệng 1 tỷ bảng Anh. Tiêu trì có chút phỉ nổ nói, thật sự là không biết rõ ai cho tự tin của bọn hắn. 1 tỷ bảng Anh. Chầm lãng nữ mày hỏi. Tiêu trì giải thích nói, là, trước đó có cùng người nhóm quốc gia tập đoàn báo giá 700 triệu bảng Anh bất quá bị phân huy tập đoàn cự tuyệt. Daniel N. cũng trên miệng nói, Liên Phò Bờ cho phân huy tập đoàn đánh giá giá trị đều tại 6 năm ước bảng Anh, 7 ước bảng Anh làm sao có thể bán. Kiêu Chi thuận đan ni ăn mà nói, xác thực đạo lý này, bất quá 1 tỷ bảng Anh nhiều lắm, ta cảm thấy 800 triệu bảng Anh có thể làm được phân huy tập đoàn. Ngươi mang theo đoàn đội mau chóng đàm phán đi, nếu như đàm phán thành công, ta hy vọng thu mua Liverpool FC tất cả cổ phần, mà không phải lưu lại còn lại tiểu cổ đông. Trầm lãng dặn dò. Kiêu Chi gật đầu, ta sẽ tới thời điểm trực tiếp làm tốt, bọn hắn hiện tại bất quá là treo giá mà thôi. Bất quá Liverpool FC gần nhất không có gì tốt thành tích. Thậm chí 2 năm này liên Âu quan tư cách đều không có, ta cảm thấy phân Huy tập đoàn khẳng định cũng là bởi vì nguyên nhân này mới cân nhắc bán ra Liverpool FC. Mau chóng đạt thành thu mua, 800 triệu bảng Anh định giá ta có thể tiếp nhận, bất quá bọn hắn nhất định phải đáp ứng tiền trả phân kỳ, mỗi 3 cái tháng kết một lần khoản. Trầm Lãng cũng là cân nhắc đến trò chơi mỗi 3 cái tháng có thể rút ra một lần tiền tệ thay thế phúc lợi, nếu là trực tiếp một lần xuất ra, chỉ sợ hạn mức của chính mình đều không đủ dùng. Kiêu Trì suy nghĩ một chút nói: Ta cảm thấy Vân Uy tập đoàn sẽ không cự tuyệt, bất quá thủ khoản khẳng định không thể thấp hơn 300 triệu bằng anh. Ba cái ước bảng anh đối trầm lãng tới nói không là vấn đề, trầm lãng vu vu kiểu chỉ, vậy liền mang theo đoàn đội của ngươi cho ta giải quyết hắn, cho dị hữu đầu tư gia tăng một bút mới chiến tích. Đương nhiên, ta có chút không kịp chờ đợi cầm xuống Liverpool FC tiểu chỉ cũng là hương vấn nói. Một bên khác Daniel trong lòng có chủ ý, trên mặt lại cười nói, tốt, trầm, tiến hội không bao lâu ta cảm thấy chúng ta cần mặc vào chiến bào qua đi săn những siêu mẫu kia, không phải sao?" Kiều Trì cũng phối hợp nói, "Daniel, mau dẫn chúng ta đi chọn mua chiến bào, ta đã thấy các mỹ nữ bị ta chiếm phục bộ dáng, đêm nay ta nhất định có thể thành công." Daniel nói móc nói, "Thôi đi, Kiều Trì, ngươi cái kia vụng về kiếm xảo tán gái, đơn giản quá kém, ta cảm thấy người thắng chỉ có thể là ta cùng Trầm." "Ặc ặc, Daniel, ban đêm ta nhất định sẽ muốn ngươi lau mắt mà nhìn." Kiều Trì cắn răng nói. Bất quá trầm lãng ngược lại là không có đem hai người coi ra gì, nếu là bàn về tầng gái, ta Trầm Pháo Vương còn biết sợ hai người bọn họ gà quay. Xem bọn hắn hai gà quay lẫn nhau mổ liền tốt, trầm lãng nhàn nhã nghĩ đến, tiện tay lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện tối hôm qua vừa thêm rốt gì ai cho tự mình dây có tin tức. "Trầm, ban đêm ta muốn tham gia một cái gọi Daniel tổ chức kiến hội, ngươi đến lúc đó có thể tới đón ta không?" Trầm lãng vẻ mặt tươi cười trả lời, "Đương nhiên, với lại chúng ta sẽ tại vũ hội bên trên gặp mặt." Nhớ kỹ sớm xem trọng yến hội sảnh nhà vệ sinh, ta hy vọng có thể trong nhà cầu trông thấy ngươi không đồng dạng phong thái. Len Ken Trầm lãng cầm điện thoại di động lên xem xét, rốt di ai cho tự mình phát trương tự chủ, rốt di ai xuyên qua một bộ fan hâm mộ sâu về váy giải, xem ra gợi cảm mê người. Gợi cảm sao?